Quả thực chính là một hồi thai nạn phiến sợ không không không. Mục hoan hoan lập tức liền mặt đỏ, nàng chưa từng có nghĩ đến quá, tình lữ chi gian như vậy buồn nôn tiểu lời ô yếm có một ngày đều có thể làm chính mình mặt đỏ thai hồng. Ta tưởng ngươi, hoan hoan hoắc thần tây hầu kết kích, kích thích. Mục hoan hoan ở nước Pháp, nàng chỉ có thể nghe được ra hoắc thần tây trong thanh âm mỏi mệt, lại nhìn không tới hoắc thần tây hiện tại có bao nhiêu mệt. Hòa! Hắn hai tròng mắt tràn ngập hồng tơm máu, đó là một loại mấy độ buồn ngủ trạng thái. chính là hoác thần tây lại đang không ngừng rót chính mình nùng cà phê nhắc tới thần đát hoác thần tây quả muốn muốn nhanh lên xử lý xong nơi này sự tình dàn xếp hảo kỷ thục cầm sau đó bay qua đi tìm mục hoan hoan gắt gao ôm nàng an an ổn ổn ngủ một giấc ta cũng tưởng ngươi mục hoan hoan khẽ căn cánh ngôi hoác thần tây khỏe môi dương lên trong mắt lóng lánh lộng lấy bắt mắt hoa quang tựa hồ mỏi mệt đều đảo qua mà hết đột nhiên hoác thần tây nghe được trong phòng hội nghị truyền đến leng keng thanh âm vừa quay đầu lại hoắc thần đông cư nhiên ức chế không được lửa giận quăng ngã cái ly quăng ngã môn ra tới hoắc thần tây meo lại con ngươi nhìn đứng ở cửa thở hổn hển hoắc thần đông đem mịt rổ phồn đẻ ở bên ngôi trong chốc lát lại cho người đánh qua đi hảo có việc ngươi chất vội mục hoan hoan mở miệng nói treo điện thoại hoắc thần tây liền như vậy nhìn hoắc thần đông phòng họp nội mọi người cũng đều nhìn về phía ngồi ở cửa hoắc thần tây hoắc thần tây không nhanh không chậm nhấp khẩu cà phê đứng dậy hướng tới trong phòng hội nghị đi đến liên ở hoắc thần tây tay mới vừa nắm lấy then cửa tay thời điểm hoắc thần đông mở miệng nói thần tây hôm nay ta làm xét nghiệm adn hai đứa nhỏ không phải ta hoắc thần tây quay đầu nhìn hoắc thần đông như vậy kết quả hoắc thần tây đã sớm biết vẫn luôn không có vạch trần là bởi vì chân tướng quá mức tàn nhẫn ngày đó buổi tối bởi vì tất cả mọi người công kích mục hoan hoan cho nên hoắc thần tây ước chế không được buột miệng thoát ra hoắc thần đông coi trọng khởi cũng là thực mỏi mệnh bộ dáng Hắn cười khẽ một tiếng, giơ tay sờ sờ chính mình râu ria sồm xoàm cằm, "Ta đau nhiều năm như vậy, hái nhiều năm như vậy hai đứa nhỏ cư nhiên là người khác, ta còn vẫn luôn, vẫn luôn cảm thấy có chút thua thiệt cao bách hoa, bởi vì nàng bất luận có bao nhiêu đại đại tiểu thư tính tình vô luận nói cái gì, nàng nguyên bản hẳn là cao gia đại tiểu thư lại gả cho ta cái này dạng nữ nhân sinh. Ở hoạch ra một chút đều không được gỡ thích như tử, thậm chí nàng trả lại cho ta hai cái thế giới thượng đáng yêu nhất hài tử, bọn họ. Như vậy đáng yêu kết quả là hết thể đều là giả hoác thần tây chỉ là nhàn nhạt nhìn hoác thần đông hắn ấn xuống then cửa tay chuẩn bị đi vào hoác thần đông lại thứ mở miệng thần tây ta đã mất đi thê tử cùng hai đứa nhỏ cầu ngươi đừng đem hoác thị tử trong tay của ta cướp đi như vậy như vậy quá tàn nhẫn hoác thần tây đang muốn mở ra phòng học môn hoác thần đông lại tiến lên một bước chế trụ hoác thần tây tay hắn nghiêm túc vô cùng nhìn hoác thần tây hơn nữa ta không thể không nói hoác thần thụy quá có gia tâm Ngươi tin tưởng ta. Chờ đến ngươi kết hôn kia một ngày. Chờ đến ngươi có thể dựa theo ra ra gì chúc kế thừa hoác thị thời điểm, hắn nhất định sẽ không đem hoác thị còn cho ngươi, nhưng là ta không giống nhau. Ta là ngươi đại ca, ta sẽ ở ngươi kết hôn lúc sau đem hoác thị hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn cho ngươi, ta quản lý hoác thị nhiều năm như vậy chưa từng có ra quá nhiều loạn không phải sao. Chính là hoác thị cũng không có lấy được bất luận cái gì tiến bộ. Thậm chí vẫn luôn dừng lại ở ra ra lúc trước giao cho ngươi thời điểm. hoắc thần tây việc nào ra việc đó vô quá nhưng là cũng không công hoắc thần đông bắt lấy hoắc thần tây tay càng thêm dùng sức hắn con ngươi là phát điên bất lực cùng thỉnh cầu hoắc thần tây ta là ngươi thân đại ca chúng ta trong cơ thể lưu trữ tương đồng máu ngươi hẳn là tin ta hoắc thần thụy cũng cùng ta trong cơ thể chạy tương đồng huyết hắn là ta thân đệ đệ hoắc thần tây chậm rãi từ hoắc thần đông trong tay rút tay mình về cánh tay bởi vì Hoắc Thần Tây biết Hoắc Thần Đông hiện tại đã không cụ bị là một cái xí nghiệp người lãnh đạo, một cái xí nghiệp lãnh tụ. ở bất luận cái gì thời điểm cho dù là thanh bản thời điểm đều tuyệt đối không thể lộ ra Hoắc Thần Đông như vậy tuyệt vọng ánh mắt. Một cái lãnh tụ chính là một cái xí nghiệp linh hồn, linh hồn cường, tác xí nghiệp cường. Tuy rằng nói Hoắc Thần Tây không nghĩ muốn Hoắc Thị, nhưng là không đại biểu Hoắc Thần Tây có thể nhìn Hoắc Thị từ từ đi hướng suy sụp. Thần Tây, Hoắc Thần Đông dùng sức nắm chặt Hoắc Thần Tây cánh tay. Ta đã cái gì đều không có. Cậu ngươi, đừng làm cho ta mất đi hoa thị, ta hiện tại không thể mất đi bất cứ thứ gì. Cậu ngươi, nhìn hoác thần đông chật vật cầu hoác thần tây tư thái, hoác thần tây con ngươi càng thêm lạnh lẽo. Như vậy một người nam nhân, như thế nào có thể trở thành cái này xí nghiệp lãnh tụ? Hoác thần đông không nên ra tới cùng hoác thần tây nói này đó, có lẽ không nói hoác thần tây còn sẽ suy xét, ít nhất. Hắn không nói, hoác thần tây còn sẽ cho rằng hắn là cái tiêu kiên cường dũng cảm đại ca. Chính là hiện tại. Hoác thần Tây rốt cuộc đem kiên cường cái này từ dùng không đến hoác thần đông trên người. Câu ngươi hoác thần đông cổ họng nhẹ ngào. Ngươi còn không đi sao không không không. Số ba thanh sang thất đã không ra tới. Bên kia hộ sĩ quát. Mụ mụ. Ta muốn mụ mụ. Hào bảo bảo. Không cần lại khóc. Đắp. Nhường một chút. Nhường một chút. Hoa. Cái kia phần đầu bị thương tiểu Hải tử khóc kêu từ mục hoan hoan trước mặt bị đẩy quá. mặt sau có bụng bị vũ khí sắc bén xỏ xuyên qua có mất đi cánh tay hơn nữa không có tìm được cánh tay của nàng còn có ô tô nổ mạnh bị tạc thương nghiêm trọng bị phỏng cùng phần đầu ngoại thương xe cứu thương cứu hộ nhân viên đối bác sĩ nói cái này người bệnh phiến tử ở đâu ai cầm lập tức đưa đến phòng giải phẫu bác sĩ kêu xong đối với chính mình đồng bạn mở miệng nói theo sau còn sẽ đưa tới rất nhiều chúng ta là gần nhất bệnh viện cho nên chỉ sợ phòng giải phẫu sẽ không đủ dùng chơi ạ quá khủng bố Ta chỉ là, ta chỉ là tự cấp bảo bảo khẩu đai an toàn, sau đó sở hưu xe đều xảo chúng ta tạp tới. Bị bác sĩ hộ sĩ đẩy từ mục hoan hoan trước mặt gào thét mà qua nữ nhân run rẩy hướng bác sĩ hộ sĩ khóc lóc kể lể. Mục hoan hoan vội vàng tránh ra, nàng nhìn bệnh viện ngoài cửa lớn quần quận không ngừng tiến vào xe đẩy cho mày. Thê tử của ta, thê tử của ta còn ở trong xe, cầu các ngươi. Liên nàng, cái kia chặt đứt chân nam nhân muốn từ xe đẩy trên dưới tới lại bị bác sĩ đè lại. Tiên sinh ngươi thương rất nghiêm trọng, người yên tâm chúng ta sẽ cứu thê tử của ngươi, thỉnh ngươi an tĩnh chúng ta phải vì ngươi tiếp thượng chân. Bác sĩ quay đầu đối bên người thực tập bác sĩ mở miệng, đi chuẩn bị phòng giải phẫu. Mau! Bác sĩ kiểm tra rồi người bệnh hai mắt lúc sau, đối với hộ sĩ nói, mang theo vì người bệnh đi làm CT. Trở về lúc sau đem phiến tử cho ta, mặt khác chuẩn bị giải phẫu khi, chúng ta khả năng sẽ dùng đến. Nói xong bác sĩ liền đi kiểm tra tiếp theo cái người bệnh. ta chỉ là tiệm cà phê uống cà phê chiếc xe kia liền hướng tới ta vọt tới bệnh viện khóc lóc kể lệ thanh một mảnh bệnh viện trong đại sảnh treo tv vừa lúc ở báo báo nơi đó tin tức mục hoan hoan nhìn chằm chằm tv trong tv hình ảnh quả thực là cùng thờ răng nói giống nhau một hồi thai nạn mục hoan hoan chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy trước kia chỉ từ điện ảnh nhìn thấy quá bị đánh ngã thụ đem ô tô tạp thay đổi hình con đường hai sườn cửa hàng pha lên nát đầy đất vài chiếc xe đều đâm vào trong tiệm Mấy cái bị đâm hư phòng cháy xuyên ở phong thủy. Kia đường phố. Chiếc xe tứ tung ngang dọc tệ ở bên nhau giao điệp ở bên nhau thay đổi hình. Mục Hoan Hoan nắm tay căng thẳng, nàng nhìn nhân viên ý y tế ở ngoài xe cứu người. Máu tươi cùng cụt tay khí quan linh tinh đồ vật tùy ý có thể thấy được. Nơi nơi đều là người bệnh. Lúc này đây tuyệt đối xứng được với là lớn nhất quy mô giao thông ngoài ý muốn. Mục Hoan Hoan chỉ là đại khái nhìn lướt qua liền biết, nếu dựa theo cái này thường vòng trình độ, chỉ là phân phối đưa đến cái này bệnh viện. Đâu chỉ là giống vừa rồi cái kia bác sĩ nói phòng giải phẫu không đủ dùng, bác sĩ. Chỉ sợ đều không đủ dùng, các bệnh viện phòng trừng cũng giống nhau. Một cái hộ sĩ tiếp xong điện thoại bay thẳng đến đứng ở cửa chủ nhiệm chạy tới, vừa rồi nhận được điện thoại nói còn muốn hướng chúng ta bên này đưa tới 38 cái người bệnh. Trọng thương chiếm đa số, hơn nữa lục tục còn sẽ đưa lại đây. Mục Hoan Hoan liền đứng ở một bên, nàng hiện tại càng lo lắng chính là phờ răng, hy vọng phờ răng giải phẫu thuận lợi. Người bệnh từng bước từng bước bị đưa lại đây. quả nhiên cùng mục hoan hoan dự đoán giống nhau bác sĩ cùng phòng giải phẫu căn bản là không đủ dùng bởi vì đưa tới người bệnh cơ bản đều tình huống khẩn cấp cho nên bệnh viện quyết định ngay tại chỗ giải phẫu sở hữu người bệnh đều bị không trong suốt vải nhựa làm thành tiểu cách gian tách ra các hộ sĩ quần quận không ngừng đưa tới giải phẫu dùng khí cụ chỉ là quá người bệnh yêu cầu giải phẫu bác sĩ căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc bọn họ chỉ có thể ưu tiên càng cần nữa giải phẫu người hơn nữa mặt khác người bệnh nếu là vận khí không tốt Ở bác sĩ vì người khác giải phẫu khi khiêng không được. Vậy chỉ có chết. Mục hoan hoan linh tinh chờ đợi người nhà bằng hữu cùng vết thương nhẹ người bệnh cũng đều thực tự giác đứng ở góc không cho bác sĩ hành động mang đến phiền thoái. Chỉ là có người nhà bồi ở chính mình thân nhân bên người mắt thấy chính mình thân nhân không được, sẽ vọt vào khắc lâm thời phòng giải phẫu tìm bác sĩ. Tránh ra. Tránh ra đột nhiên cửa lại đẩy mạnh tới một cái người bệnh. Mục hoan hoan ôm cánh tay đứng ở tại chỗ nhìn. Chỉ thấy mấy cái hộ sĩ vây quanh đi lên. Xe cứu thương thượng cứu hộ nhân viên hỏi, bác sĩ đâu? Bác sĩ tất cả đều bận rộn làm phẫu thuật. Hộ sĩ nói, chính là, nay một vị nhu cầu cấp bách muốn giải phẫu, trên người hắn liền chúng sáu thương. Hoan hoan còn sống sắp không không không. Bởi vì hiện tại mọi người đều không có nhiệt tình hạ lan uống một ngụm thủy đạo. Đúng vậy. Hoan hoan không ở, đại gia không có mục tiêu đổi theo, đều tương đối tản mạn Hơn nữa hiện tại mọi người đều sợ đi chấp hành nhiệm vụ. Dư Tông hào từ Hạ Lan trong tay tiếp nhận cái ly uống một ngụm thủy đạo, đảo không phải lo lắng sẽ chết. Là lo lắng sẽ chết ở người một nhà trong tay, trái tim băng giá. Ta nói Hạ Lan cười khẽ mở miệng, này cùng các ngươi không có quan hệ sao? Thân là đội trưởng. Một đám huấn luyện đều nhắc không nổi tinh thần, ngươi cho các ngươi thuộc hạ người nên như thế nào nhắc tới tinh thần? Đắc. Dù sao ta là lo lắng sẽ chết ở người một nhà trong tay, ta tương đối yêu quý ta mệnh. Ta không nghĩ đi liều mạng chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại có hay không đuổi theo đối tượng, ta ở tổng chỉ huy trung tâm ký lục là tối cao. Dư Tông hào cười khẽ nâng mi hòa. Thiếu xú Mỹ. Vài ngày sau ta liền sẽ là ký lục tối cao Hạ Lan nâng mi, vẻ mặt khiêu khích. Người tùy tiện. Đệ nhị cũng đúng. Chỉ cần không phải lót đế ta không sao cả. Dư Tông hào một chút đều không ăn Hạ Lan phép khích tướng. Hạ Lan, mặc sướng, Dư Tông hào ba người chính trò chuyện thiên, đột nhiên đặc công hành động tổng chỉ huy trung tâm đèn lập lòe sáng lên. ba người tất cả đều nhìn về phía cửa phương hướng lại thấy tiếu nãi phi uống say khướt đỡ trên tường ánh đèn chốt mở quay đầu đương hắn con ngươi nhìn đến đứng ở mạc sướng chỗ ngồi bên cạnh nhìn về phía hắn ba người liệt khai chính mình một miệng hàm răng trắng đại gia Lạc. mọi người đều ở a nghe được tiếu nãi phi đánh rượu lạc mạc sướng ngâm mi vẻ mặt khinh bỉ lại uống cao ta chìa khóa chìa khóa có phải hay không lạc dừng ở tiểu mạc bàn làm việc thượng Tiếu nại phi cơ hồ đem toàn bộ thân mình đều ỉ ở trên tường, tựa hồ vừa ly khai tường hắn liền đứng không yên dường như. Mạc sướng nhìn lướt qua nói, không có, không, không có. Tiếu nại phi nâng mi ngồi dậy hướng tới bên kia nhìn ra xa, hắn giơ tay chỉ vào mạc sướng trên bàn vị trí, kẻ lừa đảo. Kia, kia không phải ta chìa khóa. Đây là nhà ta chìa khóa mạc sướng nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, ngươi khẳng định gạt ta. Nói tiếu nại phi lung lay hướng tới mạc sướng cái bản phương hướng đi đến. Ta nói. ngươi cũng không sợ té ngã Dư Tông Hào lo lắng nói. ngã chết mới hào đâu. ngươi nói đội viên thấy được cả ngày uống say khướt đội trưởng ai còn có thể nhắc tới tinh thần huấn luyện. Hạ Lan trắng tiếu nại phi liếc mắt một cái. ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nhà ai đội trưởng ở đội viên huấn luyện thời điểm ở một bên dạy táo lông. Dư Tông Hào vẻ mặt khinh bỉ. Ta dạy táo lông làm sao vậy? Hạ Lan như là tạc bao yêu. Ngươi nói hiện tại cái nào nữ nhân sẽ không dễ táo lông. Ta đây là vì che giấu thân phận. Mạc sướng cắn cái ly bên cạnh nhược nhược dơ lên tay, ta có thể nhược nhược nói một câu. Ta sẽ không dễ táo lông sao? Ngươi một bên đi. Ngươi liền không phải cái nữ nhân. Hạ Lan không hảo ngữ khí nói. Ta như thế nào liền không phải cái nữ nhân. Mạc sướng đứng lên. Hạ Lan dùng nàng cặp kia xinh đẹp con người qua lại ở mạc sướng ngực trước nhìn quét một vòng. Ngươi gặp qua. Dựng thẳng tới còn như vậy bình nữ nhân. Phỏng chứng ngươi bạn trai đều phân không rõ ngươi trước sau đi ai nói tiếu nại phi hắc hắc cười hai tiếng ta phân rõ sở tiếu nại phi đột nhiên đứng thẳng tại chỗ dơ lên cao xuống tay lung lay nói một câu không khí đột nhiên đỉnh trệ lên tiếu nại phi Mặt sướng mặt đỏ thai hồng hô một tiếng đến hạ lan nâng mi xem suy nghĩ dư tông hảo hán phân rõ sở bạn trai dư tông hảo quay đầu nhìn về phía đỏ mặt mặt sướng đáp án miêu tả sinh động tiếu nại phi hắc hắc cởi hai tiếng đi lên bậc thang rỗi tay muốn đi lấy chìa khóa ai ngờ hắn một cái không đứng vững trực tiếp phát gục ở mạc xướng bàn làm việc thượng ly nước đổ ăn xôn xao tập đầy đất tiếu nại phi ghé vào trên bàn hít hà một hơi quay đầu mặt hướng màn hình máy tính phương hướng Trong đại thai nạn xe cộ lúc sau nước pháp các đại bệnh viện loạn thành một đoàn chúng ta từ dù cụ thượng thấy được một vị lúc ấy ở nước pháp du lịch trung quốc du khách tùy tay chụp được bệnh viện cảnh tượng toàn bộ đại sảnh đều biến thành phòng giải phẫu tiếu nại phi kia hơi có chút tan giã con ngươi đột nhiên căng thẳng bệnh viện đại sảnh lâm thời phòng giải phẫu cùng phòng bệnh chỉ thấy một nữ nhân còn ăn mặc giải phẫu phục bị một cái trung niên nữ nhân ngăn lại nàng giữa mày nhiễu chặt kia một đôi thanh triệt như màu đen đá quý giống nhau con ngươi thâm thúy không thấy đế mang theo thế gian này hiếm thấy cứng cỏi cùng đạm mạc kia tuyệt đối là mục hoan hoan không phải mục hoan hoan còn có thể có ai chúng ta kết hôn đi không không. đều có mục hoan hoan trịnh trọng trả lời đều có Tư đốn ai phỉ xã khỏe môi hơi hơi gợi lên, như vậy trả lời làm tư đốn ai phỉ xã đã thực vừa lòng. Mục hoan hoan muốn nói là bởi vì tư đốn ai phỉ xã. kia rõ ràng là lừa tư đốn ai phỉ xã, điểm này. Hắn minh bạch muốn nói là là bởi vì bọn họ. Như vậy tư đốn ai phỉ xã hội thương tâm đây cũng là tất nhiên ác. Cho nên, như vậy trả lời chính là tốt nhất, tư đốn ai phỉ xã khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười hòa. Người đã cứu ta mệnh. Cho nên, Về sau ta mệnh là ngươi tư đốn ai phỉ xã cười mở ra. Lên ken len ken lên ken. Mục Hoan Hoan du mắt nhìn mắt, là Hoắc Thần Tây điện báo. Nàng cười cười chỉ là nói một câu, an cơm đi. Uy Mục Hoan Hoan đi ra phòng bệnh đi tiếp điện thoại. Kế tiếp trong khoảng thời gian này Mục Hoan Hoan đều ở bệnh viện tri gian đi tới đi lui, mỗi ngày. Hoắc Thần Tây bất luận nhiều vội đều sẽ cấp Mục Hoan Hoan tới điện thoại. Hoắc Thần Tây đã hợp với hơn một tuần không có hảo hảo ngủ qua giấc, kỹ thuật cầm làm Hoắc Thần Tây đi Hoắc thị đối một chút trứng. ở vương đồng tiếp nhận phía trước đem cho hắn một cái giành mạch hoác thị đã đêm khuya hoác thần tây lúc này mới từ hoác thị đi ra ngoài người hai cái bằng hưu thế nào hoác thần tây đi vào thang máy hỏi ngày đó thai nạn xe cậu nghiêm trọng đương hoác thần tây biết tin tức thời điểm đã ngày hôm sau mục hoan hoan đang cùng tư đốn ai phỉ xã nói cứu tư đốn ai phỉ xa sự tình hoác thần tây liền tới rồi điện thoại nghe được mục hoan hoan bình an không có việc gì chỉ là mục hoan hoan hai cái bằng hưu bị thương hoác thần tây lúc này mới buông tâm đi Bọn họ hai cái đều xuất viện, miệng vết thương khép lại thực không tồi. Mục hoan hoan cười khẽ đổ một ly sữa bò, ngươi hiện tại ở đâu? Đương! Thang máy tới rồi lầu một đại sảnh. Ta mới vừa đối xong trướng, hiện tại đang muốn trở về đi. Hoắc thần Tây cười khẽ. Quốc nội đã đã khuya đi. Mục hoan hoan mày căng thẳng. Trứng đã đối không sai biệt lắm, ngày mai một ngày hẳn là liền đối xong rồi. Ta đã làm bí thư giúp ta định rồi ngày mai buổi tối vé máy bay, lập tức liền phải nhìn thấy ngươi. Nói nơi này hoác thần tây khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười, tựa hồ hết thể mỏi mệt đều trở thành hư không. Bên này, mục hoan hoan khỏe môi cũng đủ rồi lên, đúng vậy. liền phải gặp được. Hoác thiếu. Đi rồi bảo an cười cùng hoác thần tây chào hỏi. Ngươi không cần như vậy đuổi. Như vậy ngươi quá mệt mỏi. Mục hoan hoan lo lắng. Hoác thần tây đối với bảo an gật đầu một cái tiếp theo hướng ra phía ngoài đi, không có ngươi tại bên người cũng ngủ không tốt. không bằng lợi dụng thời gian đều làm một chút sự tỉnh sớm một chút có thể đi Ẩm. hoắc thần tây mới vừa đi ra hoắc thị đại môn đột nhiên phanh một tiếng hoắc thần tây con người trợn căng thẳng thần tây làm sao vậy mục hoan hoan cũng nghe tới rồi kêu một tiếng trầm vang hoắc thần tây nói âm đột nhiên im bặt càng thêm làm mục hoan hoan khẩn trương lên hoắc thần tây nhìn ly chính mình cách đó không xa người mới từ hoắc thị đại lâu thượng nhảy xuống người bảo an vội vàng chiều bên này chạy tới hoan hoan hoắc thần tây con ngươi co chặt lợi hại thậm chí liền thanh âm đều có chút run rẩy ta ngày mai chỉ sợ đi không được đến vãn đi mấy ngày ta bên này còn có việc trong chốc lát cho ngươi gọi điện thoại nói xong hoắc thần tây trực tiếp treo điện thoại hướng tới trên mặt đất người kia chạy tới hoắc thần tây bước nhanh hướng tới bên kia chạy tới chỉ thấy máu tươi từ hoắc thần đông thân thể hạ lưu chảy ra gọi điện thoại kêu xe cứu thương mau Hoắc Thần Tây ba bước cũng làm hai bước đi qua đi một tay ấn ở Hoắc Thần Đông cổ động mạch chủ chỗ, còn có mạch đập, còn có mạch đập. Hoắc Thần Đông cả người mùi rượu, hắn uống nhiều quá, cư nhiên ngày lầu. Hoắc Thần Tây nắm tay căng thẳng, bên này, Bảo An đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Hoắc Thần Tây nhìn trước mắt máu tươi không ngừng từ trong miệng thực dưới thân chạy xuôi ra Hoắc Thần Đông, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, phát hiện chính mình yêu thương nhiều năm như vậy một đôi hài tử không phải chính mình. Hơn nữa mất đi hoác thị tổng tài vị trí, cho nên mới sẽ làm hoác thần đông nhảy lầu đi. Hoác thần tây nắm tay căng thẳng, chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến hoác thần đông nhìn như kiên cường luôn là lấy đại ca tự xưng, chính là áp lực quá nhiều hắn sẽ không chịu nổi đâu. Hoác thần tây cắn chặt nha gục đầu xuống, quả thực là mệt cực kỳ. Kỳ thật hoác thần tây trong lòng biết, hoác thần đông tử như vậy cao mái nhà quan ngã, cho nên ngươi cần thiết cho ta tồn tại. 600. Hoác tiên sinh. Vị này cố tiên sinh đã nói, ngươi cho hắn 300 vạn yêu cầu hắn hòa giải ngươi cùng nhau nhìn đến ca ca ngươi truy lâu, hắn bởi vì lương tâm thượng khiển trách đã tới đầu thú tự thú. Cảnh sát mở miệng nói, hoắc thần Tây con người căng thẳng. Cùng với, ngươi đệ đệ hoắc thần Thụy nói hơn 11 giờ hai người các ngươi đối chướng thời điểm ngươi đi ra ngoài đại khái có hơn 20 phút, vẫn luôn không có trở về, hắn đi ra ngoài tìm ngươi thời điểm phát hiện ngươi từ trên lầu xuống dưới, quần áo có chút loạn. biểu tình cũng thực hoàng loạn vọt vào thang máy chiều dưới lầu chạy tới. Hoa, cảnh sát mặt sau nói cái gì nữa, Hoắc Thần Tây đã nghe không rõ lắm đát. Hoắc Thần Thụy. Hoắc Thần Thụy nói, hơn 11 giờ đối trướng thời điểm ta đi ra ngoài hơn 20 phút vẫn luôn không có trở về. Hoắc Thần Tây giao điệp ở bụng trước đôi tay hơi hơi buộc chặt. Theo Hoắc Thần Thụy tiên sinh theo như lời hơn nữa chúng ta điều tra, nghe nói ngươi cùng ngươi cùng người chết Hoắc Thần Đông đã từng bởi vì Hoắc gia di sản kế thừa vấn đề cãi nhau qua. Là như thế này sao? Cảnh sát hỏi tiếp. Chính là hoác thần Tây hiện tại mãn đầu góc đều là kia một câu. Ngươi đệ đệ hoác thần Thụy nói hơn 11 giờ hai người các ngươi đối chướng thời điểm ngươi đi ra ngoài đại khái có hơn 20 phút, vẫn luôn không có trở về. Hoác tiên sinh. Ngươi có nghe được chúng ta nói cái gì nữa sao? Cảnh sát nghi hoặc những mày. Hoác thần Tây cười khẽ ngẩng đầu nói, ở ta luật sư tới phía trước ta cái gì đều sẽ không nói. Cảnh sát nghiêm túc nhìn hoác thần Tây tiếp theo mở miệng. Đến nỗi người theo như lời video giám sát chúng ta trước đây đã phái người đi lấy, chẳng qua phi thường không khéo chính là ngày này video băng ghi hình không thấy. Hoắc thần Tây như cũ chỉ là cười khẽ không nói. Đang đang đang. Đột nhiên phòng thẩm vấn môn bị người gõ gõ, đang ở thẩm vấn Hoắc thần Tây cảnh sát nhìn thoáng qua đẩy cửa ra người vội vàng đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến. Chỉ là trong chốc lát, cảnh sát lại lần nữa trở về đối Hoắc thần Tây mở miệng nói, Hoắc tiên sinh. Chuyện này, chúng ta còn ở liên tục điều tra chung. Hiện tại ngài có thể đi trở về, nhưng là chúng ta sẽ hạn chế ngài xuất ngoại, cũng sẽ phái người đi theo bảo hộ ngươi, ta biết người huấn luyện có tố. Cho nên tỉnh không cần ném ra chúng ta người hảo sao?" Hoắc Thần Tây có chút nghi hoặc gật đầu. Hoắc Thần Tây sau khi ra ngoài lên xe mới bừng tỉnh đại ngộ. Trên xe cư nhiên ngồi tổng lý, Hoắc Thần Tây mới ra sự tổng lý bên này sẽ biết, như thế nào sẽ cùng Hoắc Thần Đông chết dính dáng đến quan hệ. Tổng lý ngữ khí tựa hồ tức giận phi thường. Ta sẽ xử lý tốt. hoắc thần tây nói ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt ta cho ngươi thời gian là muốn ngươi xử lý tốt hoắc ra cùng hoắc thị sự tình không phải làm ngươi tại đây chung nhàm chán mạng người án thượng lãng phí thời gian ta đã biết hoắc thần tây liên tục gật đầu được rồi đi thôi giải quyết sạch sẽ lưu loát một chút tổng lý nói ân hoắc thần tây gật đầu lúc sau xuống xe cục cảnh sát nói phái người đi theo hoắc thần tây nhưng là bọn họ vẫn chưa cùng như vậy rõ ràng cũng chỉ là đứng xa xa nhìn hoắc thần tây hít sâu một hơi gọi điện thoại cấp hoắc thần thụy hoắc thần thụy lại bởi vì có tật giật mình không dám tiếp hoắc thần tây điện thoại hoắc thần tây đi hoắc thần thụy trong nhà cũng tìm không thấy hoắc thần thụy người hoắc thần tây ở trên đường trở về đến là nhận được luật sư điện thoại hoắc thần tây đối luật sư nói nếu cục cảnh sát bên kia cảm thấy chứng cứ đầy đủ hết muốn khởi tố liền khởi tố đi nghĩ cách đem thượng đỉnh thời gian trước tiên càng nhanh càng nhanh hảo điện thoại kia đầu luật sư tràn đầy không hiểu đang muốn nói cái gì hoắc thần tây liền treo điện thoại hắn có chính hắn tính toán bởi vì hoắc thần tây không tiếp hoắc thần tây điện thoại hoắc thần tây cũng không nghĩ đi tìm hoắc thần thụy nhưng là hoắc thần tây vẫn là quyết định cấp hoắc thần thụy cuối cùng một cái cơ hội tòa án chỉ có nơi đó truyền triệu chứng nhân hoắc thần tây mới có thể nhìn thấy hoắc thần thụy nơi đó chính là hoắc thần thụy cuối cùng một cái cơ hội ngàn ngàn vạch phân cách mục hoan hoan ở nhà chờ đợi đứng ngồi không yên là lúc điện thoại đột nhiên văng lên mục hoan hoan vừa thấy là một cái mã hóa điện thoại Nàng mày căng thẳng tiếp điện thoại. Thân phận của ngươi bị phát hiện. Điện thoại bên kia truyền đến hoắc thần phong thanh âm, như cũ là như vậy lạnh như băng. Mục Hoan Hoan mày căng thẳng, lời này có ý tứ gì? Có người ở dù cửu thượng truyền một đoạn video, tỷ lệ cờ lật cực cao. Ngươi giúp đỡ cái kia Nam Hải tiếp nhận cánh tay chỉ gãy xương thủ pháp đem thân phận của ngươi bại lộ. Ngươi hiện tại ở hoắc thần tây trung cư đi. Đi đến ban công hảo hảo xem xem, phía dưới theo dõi ngươi người không ở số ít. Bởi vì nghe quá nhiều lời quá nhiều liền chính hắn đều như vậy cho rằng sao không không không. Hiện tại nhìn trước mặt kỷ niệm, mục hoan hoan mãn đầu góc đều là mộ tiêu tiêu, thường một lần. Chính mình cuối cùng một lần cùng mộ tiêu tiêu ở bên nhau, lại là hại chết nàng. Lúc này đây, mục hoan hoan tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Tuyệt đối không thể. Thương ở đâu? Mục hoan hoan hỏi hòa. Kỷ niệm vội vàng chạy đến sofa trước từ sofa ngồi xuống móc ra thương đưa cho mục hoan hoan. mục hoan hoan kéo động súng không nòng xoắn khẩu súng tàng đừng lại sau thắt lưng chìa khóa xe đưa cho kỷ niệm nói trên người của ngươi không cần lấy thương xuống lầu lúc sau tìm được xe lúc sau mở ra liền đi tùy tiện đi đâu đều hảo hoặc là vợ rủ sở sẽ nói cho ngươi hoắc thần tây trung cư đắt đột nhiên mục hoan hoan thanh em đột nhiên im bặt nếu là làm kỷ niệm đi hoắc thần tây trung cư nếu ngươi đến hoắc thần tây trung cư như vậy nhớ rõ nói cho hoắc thần tây ngươi là ai nếu là hắn hỏi ta Ngươi liền nói ta có chút việc muốn xử lý, không cần nói cho hắn ta hiện tại nào biết sao. Mục hoan hoan mở miệng nói. Ta đã biết. Kỷ niệm gật đầu. Ngươi từ nam sần thang lầu đi xuống. Mục hoan hoan nói xong nắm kỷ niệm mở ra cửa phòng. Nàng cùng kỷ niệm một nam một bắc từ hai sườn thang lầu đi xuống dưới. Hai người vừa ly khai, Cao Thế Vĩ thang máy liền đến cái này tầng lầu. Hắn ở một đám đặc công dưới sự bảo vệ đi tới phòng cửa. Vài người đem Cao Thế Vĩ hộ ở cửa tránh ở tường hai sườn gõ sần môn Bên trong không có người trả lời, Cao Thế Vi một tay cắm túi làm một cái thủ thế, hai cái đặc công phá cửa mà vào. Bên trong rông tuyết cái gì đều không có. Cao Thế Vi con người căng thẳng, lập tức đối đi theo chính mình đặc công mở miệng, làm cửa người bảo vệ tốt. Mục hoan hoan đi xuống, các ngươi chia làm tam đội, một đội đi nam thang hạ, một đội đi bắc thang hạ, một đội cùng ta dò điện thang. Tốc độ. Nói Cao Thế Vi đã chạy lên, hắn đã vô cùng xác định Mục hoan hoan còn sống, như vậy cảnh giác tính. chưa bỏ mục Hoan Hoan không có người thứ hai. Khách sạn cửa đã bị thủ đã chết, Mục Hoan Hoan so kỷ niệm bước chân muốn mau. Đương Mục Hoan Hoan đang muốn từ cửa thang lầu đi ra ngoài thời điểm phát hiện có người tiến vào, Mục Hoan Hoan vội vàng thượng một tầng tránh ở lầu 2, nàng nhìn những cái đó tựa hồ là muốn vây đổ nàng đặc công vẫn luôn hướng trên lầu chạy trong lòng lột bộ một tiếng, nếu những người này có thể từ bắc thang lầu đi lên đổ chính mình, nói cách khác hiện tại cũng có người ở đổ kỷ niệm. Mục Hoan Hoan không có nghĩ nhiều xoay người hướng tới bắc thang lầu phương hướng chạy tới. đương mục hoan hoan vọt vào nam cửa thang lầu thời điểm cùng những cái đó muốn đi lên đổ kỷ niệm đặc công đụng phải một cái chính mục hoan hoan muốn chính là làm cho bọn họ nhìn đến hảo đem bọn họ dẫn dắt rời đi cấp kỷ niệm cũng đủ thời gian chạy trốn mục hoan hoan mới vừa cùng những cái đó đặc công gặp được liền xoay người trở về chạy ở đâu truy đương sở hữu đặc công đều đuổi theo mục hoan hoan thời điểm kỷ niệm mồ hôi đầy đầu chạy xuống dưới nàng xuyên thấu qua thang lầu gian trên cửa pha lê hướng tới hành lang nhìn thoáng qua nàng nhìn đến có người lại truy mục hoan hoan hít sâu một ngụm chỉ lo chiều dưới lầu chạy mục hoan hoan mang theo những người đó từ bắc thang không ngừng hướng về phía trước chạy chạy trốn đầy người đổ mồ hôi đã mau đến mái nhà mục hoan hoan bỗng nhiên từ phía sau rút ra thương xoay người một thương đánh vào một cái đặc công vai thượng sở hữu đặc công đều tìm hiểm hộ rút súng chính là không có người dám đối mục hoan hoan khai hỏa bởi vì cao thế vị ra lệnh muốn đem mục hoan hoan lông tóc vô thương bắt lấy thương hỏa không có mắt như thế nào mới xem như lông tóc vô thương kỳ thật cao thế vĩ đối mục hoan hoan vẫn là có cảm tình cho nên mới hạ lệnh không được xúc phạm tới mục hoan hoan nếu là khác đặc công chỉ sợ cao thế vĩ chỉ biết nói bắt được liền hảo thượng một lần đương bùi hạo vĩ điện thoại tới nói cho cao thế vĩ mục hoan hoan đã chết cao thế vĩ thậm chí cảm thấy tâm đều như là không giống nhau mục hoan hoan chết đi sự tình cao thế vĩ tuyệt đối không thể lại chịu đựng phát sinh tuyệt đối không thể cho nên ai đều không được đối mục hoan hoan nổ súng không có viên đạn liền không có tử vong mục hoan hoan chạy thượng tầng cao nhất thiên tháp đem cửa sắt chống lại nàng đứng ở thiên tháp trung tâm thở hồn hển chính mình đem chính mình bước đến tuyệt lộ cấp kỷ niệm khai một cái nói kỷ niệm hẳn là có thể bộ đi thôi mục hoan hoan đang nghĩ ngợi tới cũng chỉ nghe được mặt sau thiên cửa sắt phát ra tiếng vang mục hoan hoan đầu góc bay nhanh chuyển nàng đánh giá bốn phía phát hiện một cái vứt đi cắp điện chạm vào chạm vào mặt sau chuyển đến đặc công tông cửa thanh âm mục hoan hoan chiều cao lầu dưới nhìn thoáng qua nhanh chóng đem vứt đi cắp điện tuyến quấn quanh ở sân thượng trên tay vịn liền ở đặc công nhóm tông cửa mà nhập trong nháy mắt mục hoan hoan bắt lấy cắp điện chiều phía dưới nhảy đi mục hoan hoan trực giác đến phong từ chính mình bên thai gào thét mà qua nàng bắt lấy cắp điện cấp tốc dừng ở dưới lầu tổng thống phòng xếp trên ban công dưới chân một cái xuống dốc ổn lăn vào tổng thống phòng xếp nội cánh tay hung hăng đánh vào trên bàn thỉnh chứng nhân hoắc thần thụy ra tòa sợ không không không mục hoan hoan nhìn bùi hảo vĩ kỳ thật không phải Đương Mục Hoan Hoan biết thân phận cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, cũng đã nghĩ tới đường lui. Nếu muốn báo thủ, nói không chừng Mục Hoan Hoan sẽ dùng đến quốc gia an toàn bộ, Mục Hoan Hoan là đang đợi. Nàng đang đợi Bùi Hảo Vi đem nàng bước đến mức tận cùng, làm Mục Hoan Hoan nhìn như không có cách nào dưới tình huống. Nàng mới chịu đáp ứng trở lại quốc gia an toàn bộ hòa. Rốt cuộc, nếu nói Mục Hoan Hoan cùng mộ tiêu tiêu đều tồn tại, lúc trước như vậy trăm cây ngàn đắng đào tẩu. Nếu là quá dễ dàng trở về thời gian đoạn dưới tình huống sẽ không làm người sinh ra hoài nghi, nhưng là khó bảo toàn khi nào sẽ làm bùi hạo vĩ cảm thấy có vấn đề. Cho nên, mục hoan hoan muốn bùi hạo vĩ tưởng hắn thắng, hắn đem mục hoan hoan bức cho không có đường lui chỉ có thể trở lại quốc gia an toàn bộ mục hoan hoan mới trở về, chỉ có như vậy. Bùi hạo vĩ mới sẽ không đem chuyện này nghĩ lại. Là, mục hoan hoan thần sắc kiên định. Như vậy, mộ tiêu tiêu cũng đừng tưởng rời đi quốc gia an toàn bộ. nàng hiện tại ở cao thế vị trong tay ngươi biết đi bùi hạo vĩ cười khẽ đát mục hoan hoan nắm tay căng thẳng con ngươi hơi hơi mị lên xem ngươi ánh mắt ngươi rõ ràng ta muốn nói gì bùi hạo vĩ lại lần nữa bật lửa một cây xì gà ngươi không sợ ta làm mộ tiêu tiêu chết ta sẽ không làm nàng chết ta sẽ làm mộ tiêu tiêu sống không bằng chết mà nàng sống không bằng chết đều là bởi vì ngươi mục hoan hoan mắt lạnh nhìn bùi hạo vĩ ta sẽ cứu nàng ra tới cùng làm thì đồng quy Vu tận cầu sinh khó Muốn chết còn khó sao? Bùi hạo vĩ hít sâu một ngụm xì gà, hắn cảm thấy mục hoan hoan kiên định tâm giống như là nam cực sông băng. Không thể hòa tan. Bùi hạo vĩ vẫn luôn ở tự hỏi, vẫn luôn ở tự hỏi. Thật lâu sau, hắn mở miệng nói, mục hoan hoan. Không bằng chúng ta tới làm một giao dịch thế nào? Cái gì giao dịch? Ngươi chỉ cần lưu tại quốc gia an toàn bộ giúp ta hoàn thành ba cái nhiệm vụ, ta liền thả ngươi cùng mộ tiêu tiêu cùng nhau rời đi. Bùi hạo vĩ nói. Mục hoan hoan đang muốn mở miệng bùi hạo vĩ tiếp theo nói, đây là ta cuối cùng điểm mấu chốt, không đồng ý. Ngươi hiện tại liền có thể đi đến cứu mộ tiêu tiêu, hoặc là bắt cóc ta đi. Đều có thể, nhưng là... Ngươi muốn khẳng định ngươi tuyệt đối có thể thắng cao thế vĩ. Mục hoan hoan con người run lên. Tựa hồ có điều dao động. Như thế nào? Bùi hạo vĩ truy vấn, ta không có như vậy nhiều thời gian cùng ngươi nhàn háo, 30 giây. Bắt đầu tính giờ. Thời gian tí tách về phía trước đi. Mục Hoan niềm vui đã sớm nghĩ kỹ rồi cái kia đáp án, chẳng qua là chờ đợi cuối cùng một giây đồng hồ Bùi Hạo Vĩ lại lần nữa xác nhận. 30 giây đã đến giờ. Bùi Hạo Vĩ nhìn chăm chú nhìn Mục Hoan Hoan, đáp ứng. Vẫn là không đáp ứng. Mục Hoan Hoan chau mày. Bùi Hạo Vĩ thấy Mục Hoan Hoan con ngươi run rẩy lợi hại, dứt khoát trực tiếp cầm lấy điện thoại bắt thông cao thế Vĩ điện thoại, cấp mộ tiêu tiêu tiêm vào đau đớn để, chúng ta sử dụng thẩm vấn thủ đoạn tất cả đều có thể dùng ở nàng trên người, nga. Đúng rồi. những cái đó còn ở vào thí nghiệm giai đoạn có thể dùng nàng thử một lần ta đáp ứng mục hoan hoan mở miệng bùi hạo vĩ thanh âm một đốn khỏe môi dơ lên hơi độ cùng nói tính có thể không cần nói xong bùi hạo vĩ treo điện thoại nàng nhìn ngược phập phòng mục hoan hoan trong nội tâm thắng lợi cảm đột nhiên sinh ra bùi hạo vĩ tuy rằng đem đắc ý tàng rất khá nhưng là ánh mắt vẫn là bàn đứng hắn mục hoan hoan hỏi ba cái nhiệm vụ nào ba cái nhiệm vụ cái thứ nhất nhiệm vụ giúp ta ở lục vân thiếu nơi đó lấy về một ít đồ vật bùi hạo vĩ nói tự nhiên là lục vân thiếu nắm giữ hắn chứng cứ phạm tội tuy rằng nói lục vân thiếu trước mắt mới thôi vẫn chưa dùng trên tay hắn đồ vật áp chế quá chính mình nhưng là cái loại này đồ vật đặt ở người khác nơi đó trước sau đều là cái thai hoàng ẩm tư hoắc thần tây lần đầu tiên cùng bùi hạo vĩ nói vấn đề này thời điểm bùi hạo vĩ liền ý thức được đặc biệt là đến lục vân thiếu lại từ lý ngải hồng nơi đó bắt được mặt khác một ít đồ vật cái này làm cho bùi hạo vĩ càng thêm lo lắng Cái này đơn giản. Mục hoan hoan nhàn nhạt mở miệng, chỉ cần mục hoan hoan trở lại mộ ra là được. Cái này không đơn giản bùi hạo vi nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi suy nghĩ lấy mộ tiêu tiêu thân phận trở lại mộ ra phải không? Chính là đồ vật lại ở lục ra. Ngươi là muốn đi lục ra lấy đồ vật. Hiểu không? Ta hiểu. Tóm lại đồ vật ta cho ngươi bắt được tay thì tốt rồi, còn có mặt khác hai nhiệm vụ là cái gì? Mục hoan hoan hỏi. Ngươi chưa hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ lúc sau. Cái thứ hai nhiệm vụ chính là thu thập lục vân thiếu làm phi pháp hoạt động chứng cứ phạm tội, đến nỗi cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành lúc sau. Ta sẽ nói cho ngươi cái thứ ba là cái gì? Bùi hạo vĩ cười khẽ, ngươi sẽ yêu cầu quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm trợ rút, cho nên. Đi về trước, nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành nên là ngươi. Ta này không phải hảo hảo đứng ở chỗ này. Sáu không không thần Thụy con ngươi run rẩy không ngừng, hắn đây là lần đầu tiên bắt đầu một lần nữa nhận thức Hoắc thần tây Hắn đạm mạc cái gì đều không hề răng, nhưng là hắn lại có thể cho hắn vô tội cơ hội, cũng có thể nháy mắt đem hết thể chịu tội khấu ở chính mình trên người. Hoặc thần tây khỏe môi mang theo đạm mạc tươi cười dựa ngồi ở lưng ghế thượng, hai chân giao điệp. Hoặc thần thụy như vậy kết quả là chính ngươi lựa chọn, cơ hội đã cho ngươi, là chính ngươi không cần hòa. Sự tình tựa hồ thoạt nhìn rộng mở thông suốt, chân tướng là hoắc thần thụy làm ngụy chứng, nhưng là đến nỗi hoắc thần đông chân chính nguyên nhân chết tựa hồ còn còn chờ điều tra rõ. Rốt cuộc, bị cáo hoác thần Tây ngồi ở chứng nhân tịch, hoác thần Thụy đứng ngồi không yên đát. Hắn quay đầu đối với bên người đình cảnh nói, ngượng ngùng. Ta muốn đi toilet. Nhìn đình cảnh mang theo hoác thần Thụy đi ra ngoài, hoác thần Tây chỉ là rũ mắt cười cười. Hoác tiên sinh. Ngài có không nói cho chúng ta biết đêm đó sự thật là thế nào, vì cái gì sẽ ở thiên tháp phát hiện có người dân nạ tàn thuốc? Luật sư hỏi. Đêm đó, ta đối xong trướng chuẩn bị trở về, mới vừa đi tới cửa. Đại ca liền từ trên lầu rừng ở ta trước mặt, ta theo bản năng ngửa đầu hướng về phía trước xem, phát hiện mặt trên có người liền đuổi theo hoác thần Tây đem sự thật nói thẳng ra, ta lên rồi lúc sau phát hiện trốn ở góc phòng hoác thần Thụy, hắn nói là hắn thất thủ đem đại ca đẩy đi xuống, ta lúc ấy thực bực bội cho nên liền chịu điếu thuốc. Đầu tiên là ra ra qua đời sau lại lại là đại ca, hoác ra không bao giờ có thể phát sinh sự tình gì, cho nên ta lựa chọn trầm mặc đáp ứng giúp hoác thần Thụy giấu giếm. cho nên lần đầu tiên cảnh sát đi ghi lời khai thời điểm ngươi mới có thể nói ngươi ở cùng hoắc thần thụy đối chướng phải không luật sư hỏi đúng vậy hoắc thần tây gật đầu thời gian một phút một giây quá khứ hoắc thần thụy ở toilet nội qua lại đi dạo bước chân chính mình muốn đem hoắc thần tây đẩy xuống nước không nghĩ tới lại trước làm chính mình rất đi vào hiện tại nên làm cái gì bây giờ một khi hoắc thần tây đem sự tình toàn bộ nói ra đi như vậy chính mình tất nhiên sẽ bị hạch tội quãng đời còn lại ở trong tù vượt qua con muốn nếu là chính mình phản bội tử hình đâu hoắc thần thụy cắn chặt nha chính mình này tính làm là tình tiết nghiêm trọng đi chẳng những giết người lại còn có muốn ham hại người khác không được không thể lưu lại nơi này lưu lại nơi này chỉ có đường chết một cái hoắc thần thụy khắp nơi nhìn đột nhiên hắn thấy được toa lét cái kia cửa sổ nhỏ hoắc thần thụy vội vàng dẫm lên trên bồn cầu đi mở ra cửa sổ nhỏ hộ từ nhỏ cửa sổ nhảy ra đi chạy trốn Tòa án nội, giờ phút này, cái kia bảo an cũng ngồi ở bị cáo tịch thượng, luật sư đưa ra bảo an thê tử tài khoản đột nhiên tiến vào một tuyệt bút khoản tiền chứng cứ, còn có bảo an hoặc có bệnh bạch cầu nhi tử bệnh viện thiếu phí đột nhiên giao thành, thậm chí liền phía trước ở thân thích bằng hữu nơi đó mượn tiền cũng dùng một lần trả hết chứng cứ, bảo an ngồi ở chứng nhân tịch thượng quả thực là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đầy đầu đổ mồ hôi. Rốt cuộc, bảo an vẫn là không có kinh được luật sư từng hạng chứng cứ đưa ra Khóc lóc đem hoác thần thụy mua được chuyện của hắn nói ra. Hoác thần tây gò má thượng nhìn không ra bất luận cái gì chứng minh ra bản thân trong sạch vui sướng, hắn như cũ là khỏe môi nhàn nhạt nhắc tới. Như vậy là mạt, Tuy rằng nói, tựa hồ hoác thần tây hiện tại không có việc gì, chính là hoác gia. Lại thật sự muốn chia năm xẻ bảy. Hoác thần tây nhẹ vỗ về chính mình trên tay trái ngọc bích nhẫn, trong lòng phiền muộn người khác không có khả năng sẽ lý giải. Hạ đình lúc sau, cảnh sát tìm không thấy hoác thần thụy. đi về nút cờ mới phát hiện hoắc thần thụy sớm đã không thấy tung tích tất cả mọi người đối với hoắc thần tây nói chúc mừng hắn chỉ là cười nhất nhất gật đầu hoắc thần tây một chút đều không cảm thấy lúc này đầy thắng lợi có cái gì nhưng đáng giá chúc mừng lão đại ninh hạ vũ đi đến hoắc thần tây bên người ở hoắc thần tây bên thai nói nhỏ hoắc thần thụy vừa rồi muốn chạy trốn đi chúng ta người đã cùng trụ hắn muốn hay không giúp đỡ cảnh sát đem hắn chào trở về ninh hạ vũ tự nhiên là đối hoắc thần thụy hận đến hàm giang tử đều nữa Hoác thần Tây dưới chân một bước tử một đốn, thấp giọng mở miệng, làm người trở về đi. Tùy hoác thần thủy đi. Ninh hạo vũ sừng sốt, dựa theo lão đại thói quen. Bị người khinh hắn một thức hắn tất còn người một trượng, hôm nay là làm sao vậy? Ninh hạo vũ có chút tức giận bất bình, chính là lão đại. Hắn muốn hại người. Làm hắn cả đời lưu vong lo lắng đề phòng, so đem hắn đưa vào ngục giam càng tốt. Hoác thần Tây nói xong xài bước hướng tới bên ngoài đi đến. Rốt cuộc! Người kia! Là cùng hoác thần Tây trong cơ thể chảy xuôi đồng dạng máu tươi nam nhân, nàng là hoác thần Tây đệ đệ. Hoác thần Tây rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Hoác thần Tây không biết hoác thần Thụy có thể trốn rất xa. Nhưng là ít nhất, hoác thần Tây không hy vọng là hắn đem hoác thần Thụy trảo tiến ngục giam. Ninh Hạo Vũ đứng ở tại chỗ nhìn hoác thần Tây bóng dáng, đột nhiên. Hắn tựa hồ hiểu được. Hoác thiếu. Ngươi như thế nào mỗi một lần ném nữ nhân đều đến ta nơi này tìm. Sáu không. mục hoan hoan nhìn mắt lục vân phong gắt gao tung chính mình cánh tay tay đạm mạc mở miệng trước buông tay được không lục vân phong con ngươi căng thẳng càng thêm dùng sức nắm chặt mục hoan hoan tựa hồ muốn nắm đau mục hoan hoan mới tính toán đại thiếu gia tần quản gia nhìn đến lục vân thiếu tiến vào vội vàng gọi một tiếng lục vân phong vội vàng bung ra mục hoan hoan tay nhìn về phía lục vân thiếu phương hướng lục vân thiếu cũng là nhìn về phía lục vân phong cùng mục hoan hoan phương hướng đáp hắn một tay treo tay trang biểu tình lược có mỏi mệnh bộ dáng mày vừa nhấc ca Lục Vân Phong vừa thấy đến Lục Vân Thiếu giống như là vẫn luôn cởi hoan tiểu cầu bay thẳng đến bên kia chạy tới, chạy hai bước còn quay đầu lại xem một cái mục hoan hoan, như là sợ mục hoan hoan đuổi theo đi vượt qua hắn giống nhau. Mục hoan hoan thiệt tình cảm thấy cái này Lục Vân Phong buồn cười, kỳ thật cũng là trước đây mộ tiêu tiêu luôn là cùng Lục Vân Phong đoạt Lục Vân Thiếu. Cho nên Lục Vân Phong lo lắng đi. Mục hoan hoan nghĩ không nhanh không chậm hướng tới bên kia đi đến. Lục Vân Thiếu ánh mắt vẫn luôn nhìn chiều bên này ưu nhã đi tới mục hoan hoan. cảm thấy nơi nào tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn ánh mắt dừng ở mục hoan hoan trường tụ trên quần áo, như vậy nhiệt thiên xuyên trường tụ. Lục vân thiếu con người căng thẳng đột nhiên nghĩ tới đêm qua xâm nhập lục ra bị chính mình bắt được một cái chính người, người kia vóc dáng nhỏ xinh chính là thân thủ lại thập phần nhanh nhẹn, thân thủ nhanh nhẹn, Tựa hồ cùng mộ tiêu tiêu không dính dáng. Trường tụ có thể hay không chỉ là trung hợp. Chính là mục hoan hoan càng tới gần. Lục vân thiếu là có thể ngửi được mục hoan hoan trên người che giấu ở nước hoa thanh đu lúc sau kia nhàn nhạt mùi màu tươi. Hoặc là, có thể hay không là nữ hải mấy ngày nay tới rồi. Nghĩ, mục hoan hoan đã muốn chạy tới lục vân thiếu trước mặt, nàng khỏe môi dơ lên thanh âm sạch sẽ mềm mại, vân thiếu ca ca. Giống như trước đây thân ảnh, giống nhau tươi cười. liền tính là mất đi ký ức có chút đồ vật cũng là thay đổi không được đi, lục vân thiếu tùy tay đem chính mình tây trang áo khoác đưa cho tần quản gia. tiếp đón mộ tiểu thư đi hoa viên dùng buổi chiều trà vân phong ngươi cho ta tới tần quản gia cười khe đối mộ tiêu tiêu mở miệng nói mộ tiểu thư đi vừa rồi ngài tán thưởng xinh đẹp trong hoa viên dùng buổi chiều trà thế nào mục hoan hoan nhìn mắt lên lầu đi hai cái thân ảnh gật gật đầu khỏe môi giơ lên tươi đẹp tươi cười Hảo a ra đây làm người hầu lập tức đi chuẩn bị mục hoan hoan đứng ở dâm mát chỗ nhìn người hầu chuẩn bị tốt cái bàn ghế dựa cùng trà bánh nàng cười khẽ ngồi ở kia mát mẻ chỗ nhìn mãn viên nở rộ đóa hoa Thanh phong đánh út lại dắt liêu nhân mùi hoa, mục hoan hoan rũ xuống con người. Như vậy thanh thản sinh hoạt chính mình thật đúng là có chút không thói quen. Ngàn ngàn vạch phân cách. Lục Vân Phong đi theo Lục Vân Thiếu cùng nhau vào thư phòng, hắn đóng lại cửa phòng nhìn Lục Vân Thiếu giải khai áo choàng tùy tay đổ một chén rượu, hắn giữa mày níu chặt, ca. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Biết hôm nay đem mộ tiêu tiêu gọi tới dụng ý sao? Lục Vân Thiếu quay đầu nhìn Lục Vân Phong, hắn dựa nghiêng trên trên bàn sách nhẹ nhấp một ngụm rượu. ta như thế nào biết lục vân phong vẻ mặt buồn bực, liền không thể làm nàng nhanh lên rời đi sao đừng với rền vang như vậy khắc nghiệt Kia hải tử mới ra thai nạn xe cộ mất trí nhớ lục vân thiếu nói lục vân phong nâm y mất trí nhớ lục vân phong đột nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn thấy mộ tiêu tiêu thời điểm nàng nói ngươi hảo ta là mộ tiêu tiêu hơn nữa giống như vừa rồi cũng không có cùng chính mình tranh nhau hướng lục vân thiếu trước mặt hướng cặp kia con ngươi thần sắc tựa hồ cũng có chút bất đồng đều là bởi vì mất trí nhớ. Lục Vân Phong cười khẽ một tiếng, không thể nào. Ta ý tứ, ngươi cùng Mộ Tiêu Tiêu kết hôn thế nào? Lục Vân Thiếu đột nhiên mở miệng. Lục Vân Phong sửng sốt, "Ca, ngươi phát sốt?" Lục Vân Thiếu không có mở miệng, chỉ là đạm mạc nhìn Lục Vân Phong. Lục Vân Phong biết Lục Vân Thiếu cái loại này biểu tình. Cái loại này biểu tình Lục Vân Thiếu tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói giỡn, Lục Vân Phong mặt đều biến sắc, "Ca, ngươi không thể nào. Ta còn không có chơi đủ đâu." Dên bang là cái hảo nữ hải, ngươi hiện tại tuổi cũng lớn cũng nên thu hồi tâm, thành ra lập nghiệp lúc sau tính tình của ngươi liền định ra tới, ca về sau cũng yên tâm đem lục thị giao cho ngươi. Lục vân thiếu nói, ngươi quản lục thị không phải khá tốt sao? Ta chỉ cần cả đời này không lo ăn không lo xuyên thì tốt rồi. Ta mới không cần tiếp quản lục thị đâu. Lục vân phong cả lơ phất phơ đi đến lục vân thiếu bên người cùng hắn cùng nhau dựa vào trên bàn. Vân Phong ngươi muốn học lớn lên Lục Vân Thiếu dùng cái loại này lo lắng ánh mắt nhìn Lục Vân Phong Nếu có một ngày ca không ở bên cạnh ngươi làm sao bây giờ Như vậy đại một cái xí Ngươi Chẳng lẽ có con hoang Sáu không không không Bởi vì ngươi phái đi giám thị mộ tiêu tiêu người không thấy Cho nên Ta hoài nghi là ngươi mang đi mộ tiêu tiêu Bùi hạo vĩ tươi cười hơi hơi cương ở trên mặt hắn kỳ thật đã sớm đoán trước đến Hoắc thần Tây sẽ tìm được chính mình Từ chính mình nói cho mục hoan hoan trong khoảng thời gian này không cần cùng hoắc thần Tây liên hệ thời điểm, hắn sẽ biết. Chỉ là, bùi hạo vĩ hiện tại còn không có tưởng hảo muốn như thế nào trả lời, xem ra. Đem ở nước Pháp giám thị mộ tiêu tiêu đặc công rút về tới là cái sai lầm. Mộ tiêu tiêu không phải mục hoan hoan. Mang đi nàng. Không có cái kia tất yếu bùi hạo vĩ nói đát. Phải không? hoắc thần Tây khỏe môi giơ lên con ngươi ý cười lại là một mảnh túc xác ngươi nói tốt nhất cùng ta cuối cùng tra được chính là giống nhau nói cách khác bùi hạo vĩ ngươi tốt nhất làm tốt giác ngộ nói xong hoác thần tây trực tiếp treo điện thoại gò má thượng ý cười không còn sót lại chút gì hắn nắm chặt điện thoại lại lần nữa bắt thông mục hoan hoan điện thoại như cũng là tắt máy trạng thái ngày đó buổi tối không nên làm mục hoan hoan đi như vậy vãn ít nhất chính mình có phải hay không hẳn là đưa mục hoan hoan đến sân bay hoác thần tây nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng ngày đó buổi tối mục hoan hoan thanh âm Thực bình tĩnh. Không có chút nào sợ hãi. Vậy thuyết minh ít nhất lúc ấy mục hoan hoan là không có nguy hiểm. Như vậy. Mục hoan hoan đi đâu? Không có hồi nước Pháp nói. Đó chính là mục hoan hoan lừa chính mình. Vì cái gì? Mục hoan hoan vì cái gì muốn gạt chính mình? hoắc thần Tây nghĩ trăm lần cũng không ra. Trên đường phố đèn nghe ông không ngừng từ cửa sổ xe thượng xe qua. Phóng ra ở hoắc thần Tây gò má thượng, làm hắn nguyên bản liền góc cạnh rõ ràng ngũ quan càng thêm thâm thúy. Ngàn ngàn vạch phân cách. Ngày hôm sau, Lục Vân Phong sớm liền ở mộ ra trang viên cửa chờ đợi, hắn thật sự là không nghĩ muốn vào đi nhìn đến mộ thục mẫn cho nên liền lựa chọn ở mộ ra trang viên bên ngoài chờ, điện thoại đã sớm đánh tới bên trong đi. Chính là chậm chạp không thấy mục hoan hoan ra tới. Lục Vân Phong dựa nghiêng trên xe thể thao trên thân xe, nhíu mày lại lần nữa bắt thông điện thoại. Mục hoan hoan lúc này đã đổi hảo quần áo, nàng nhìn đến điện thoại là Lục Vân Phong điện báo cười khẽ đặt ở một bên. Tuy ý chọn một đôi màu đen giày cao gót mà tốt. Lúc sau tuyển vòng cổ cùng lắc tay hoa thai. Lục vân phong điện thoại vẫn luôn liền không ngừng. Mục hoan hoan thu thập xong lúc sau đối với gương nhìn thoáng qua, lúc này mới không nhanh không chậm tiếp điện thoại. uy Ta nói. ngươi rốt cuộc là nét mực cái gì a Lục vân phong vừa nghe đến mục hoan hoan thanh em hỏa khí lập tức liền lên đây. Ta nói thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn một bữa cơm như thế nào như vậy khó. Mộ tiêu tiêu ta nói cho ngươi. Nếu không phải ta ca nói muốn ta cưới ngươi. Ta đánh chết đều sẽ không nghĩ cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài bồi dưỡng cái gì cho má cảm tình. Ngươi cho ta mau điểm có nghe hay không?" Mục Hoan Hoan không vội cũng không giận hướng cửa đi đến, trên trán thương xử lý sao? Nghe được Mục Hoan Hoan hỏi như vậy, Lục Vân Phong sững sốt một chút, giờ tay sờ sờ chính mình dán băng keo cá nhân miệng vết thương, hán ngữ khí mềm xuống, "Dưới, kỳ thật ngày hôm qua cũng không có thương tổn thành bộ rắn gì, chính là ra một chút huyết, ta ca đều không có hỏi vậy khẳng định là không nghiêm trọng." Lời này nghe có chút dễ ẩm. mục hoan cười vui cười lục vân phong tư tưởng thượng vẫn là một cái tiểu hài từ đâu đừng có gấp ta liền ra tới ngươi không chịu tiến vào tiếp ta ta muốn đi ra đến thật dài một đoạn đường đâu mục hoan hoan nhàn nhạt nói lục vân phong há miệng thở dốc cuối cùng nói một câu hảo ta chờ ngươi nói xong lục vân phong trực tiếp treo điện thoại mục hoan hoan xuống lầu thời điểm thấy được mộ thục mẫn cười khẽ chào hỏi cố mẫu cùng vân phong đi ra ngoài a mộ thục mẫn khỏe môi cười mở ra là Chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Mục hoan hoan cười khẽ, vừa rồi cô mẫu đang ngủ, ta cũng đã nói cho còn ra Buổi tối không cần cho ta lưu cơm. Hảo hảo hảo. Không có việc gì không có việc gì. Mộ thục mẫn tươi cười càng thêm tươi đẹp, vân phong là cái hảo hải tử. ngươi cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài ta yên tâm. Ta đây liền đi trước. Hắn còn ở bên ngoài chờ ta. Mục hoan hoan nói liền chiều dưới lầu đi đến. Mộ thục mẫn không nhanh không chậm đi theo phía sau. Xuống lầu thời điểm mộ thục mẫn cũng không có nhìn đến lục vân phong xe cùng lục vân phong người, nàng có chút nghi hoặc, vân phong đâu? Nga! Hắn ở mộ gia trang viên bên ngoài chờ. Mục hoan hoan cười khen nói một tiếng. Mộ thục mẫn sắc mặt biến đổi. Có vẻ có chút tái nhận, đến bây giờ. Đứa bé kia vẫn là chán ghét chính mình. Mộ thục mẫn đối với quản gia nói, an bài xe đưa tiểu thư tới cửa. Từ nơi này đến cổng lớn. ân Vẫn là nơi này thấy rõ. 1000. Chính là này trận gió chịu đang cùng Lục Vân Thiếu tâm ý, Lục Vân Thiếu cũng cảm thấy đêm dài lắm ậu. Thời gian kéo đến lâu rồi Lục Vân Thiếu lo lắng Lục Vân Phong kia hải tử tính nết đi lên sẽ đổi ý, nhưng là này lập tức. Hôm nay buổi tối liền đem nữ nhân kia lộng trở về tựa hồ là có điểm không quá khả năng. Rốt cuộc mộ tiêu tiêu trên danh nghĩa cũng là mộ gia nữ nhi, hơn nữa. Lục Vân Thiếu mẫu thân mộ thuộc mẫn luôn luôn tương đối bảo thủ cùng truyền thống, như thế nào sẽ cho phép không có kết hôn hai người liền ở cùng một chỗ sự tình. Nếu là như thế này, Lục Vân Thiếu quyết định mau chóng đem hai người hôn lễ cử hành hòa. Lục Vân Thiếu đối với Lục Vân Phong mở miệng nói, vậy một tuần trong vòng cho các ngươi cử hành hôn lễ đi. Đắc, Một tuần. Lục Vân Thiếu đã cảm thấy thực nhanh, hơn nữa nhất định sẽ mau Lục Vân Phong không kịp đổi ý. Ai biết? Ta không. Ta ngày mai liền phải cử hành hôn lễ. Ta ngày mai liền phải nữ nhân kia cho ta ấm giường. Lục Vân Phong nói vẻ mặt kiên định, dơ lên chính mình nho nhỏ bén nhọn cằm. Giống như là một cái ẩm ý muốn món đồ chơi hài tử một bộ một hai phải không thể không cấp liền nhảy lầu tư thái. Này Lục Vân Phong là làm sao vậy? Hôm nay ăn cơm phát sinh sự tình gì làm Lục Vân Phong như vậy phi cưới không thể. Lục Vân Thiếu càng ngày càng cảm thấy hứng thú hôm nay phát sinh sự tình. Ngày mai cử hành hôn lễ Lục Vân Thiếu tự hỏi một chút, không phải là không thể. Nhưng là, ngươi cần thiết nói cho ta. Vì cái gì ngày hôm qua ngươi còn hận đến chết đi sống lại. Hôm nay lại đột nhiên muốn lập tức đem mộ tiêu tiêu cưới về nhà. Gấp không chờ nổi giống người điên. Lục vân phong con ngươi run lên. Không. Không vì cái gì. Ta chính là đột nhiên yêu. Chính là muốn nàng. Không có gì đạo lý. Cũng không có gì nguyên nhân. Lục vân thiếu nâng lên mi. Bên trong nhất định có miêu nị. Nhưng là. Lục vân thiếu không nghĩ muốn quá nhiều đuổi theo cha về miêu nị đồ vật. Chỉ cần bọn họ hai người có thể kết hôn. Bọn họ tiểu miêu nị đối Lục Vân Thiếu tới nói không ảnh hưởng toàn cục. Lục Vân Thiếu suy tư một chút đối Lục Vân Phong mở miệng nói, như vậy. Ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, liền tính là muốn cử hành hôn lễ, ít nhất. Cũng muốn chờ đến hậu thiên, ngày mai yêu cầu thông chi người rất nhiều. Còn có rất nhiều sự tình yêu cầu chuẩn bị. Muốn như vậy nhiều người làm gì? Chỉ cần có thể thông chi đến có thể tới là được bái. Ta kết hôn lại không phải bọn họ kết hôn. Lục Vân Phong nói vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Ngươi cứ như vậy cấp cùng rền vang thương lượng qua sao? Lục Vân Thiếu hỏi. Ta hỏi qua. Nàng hoàn toàn đáp ứng. Lục Vân Phong nâng mi một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Lục Vân Thiếu càng thêm nghi hoặc, tổng cảm thấy này trung gian có cái gì cổ quái, nhưng là Lục Vân Thiếu cũng không có nghĩ nhiều, được rồi ta đã biết. Ngươi trước đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Vậy giao cho ngươi. Ca, ngươi nhất định phải thỏa mãn ta nguyện vọng này. Lục Vân Phong nói xong liền hướng tới phòng bên ngoài đi đến. Lục Vân Thiếu thấy Lục Vân Phong đi ra ngoài liền bắt thông mộ thuộc mẫn điện thoại cùng mộ thuộc mẫn thương lượng chuyện này, vì thế, mộ gia trang viên, Lục gia trang viên vào lúc ban đêm liền bận rộn lên. Mục Hoan Hoan đứng ở cửa sổ nhìn đám người hầu suốt đêm bố trí mộ gia trang viên, thậm chí có thể nghe được quản gia không ngừng tự cấp mộ thuộc mẫn các vị giao tình so thâm bằng hữu hoặc là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn gọi điện thoại. Xem ra, Lục Vân Phong đem Lục Vân Thiếu thuyết phục. Chỉ là, nếu ngày mai Hoắc Thần Tây cũng tới làm sao bây giờ? Mục hoan hoan giữa mày níu chặt, nàng không thể không lo lắng. Bởi vì hoác thần Tây cùng lục ra hai huynh đệ quan hệ muốn so với chính mình trong tưởng tượng đến càng thêm thân mật, đây là bùi hạo vĩ nói cho chính mình. Mục hoan hoan do dự mà bắt thông bùi hạo vĩ điện thoại, ngày mai ta muốn cùng lục vân phong kết hôn. Như vậy ta liền có thể tiến vào lục ra, nhưng là... Ta không nghĩ làm thần Tây biết. Bùi hạo vĩ gật gật đầu, ta biết. Ta sẽ làm hạ lan cùng tiếu mãi phi hiệp trợ ngươi. Mục hoan hoan treo điện thoại. Nàng dựa nghiêng trên trên ban công. Kết hôn. Mục Hoan Hoan không nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên kết hôn. Cư nhiên không phải cùng Hoắc Thần Tây. Mục Hoan Hoan từ trong túi móc ra Hoắc Thần Tây cầu hôn dùng nhẫn, nàng khỏe môi dơ lên cười khẽ. Kia nhẫn ở dưới ánh trăng chết xạ ra lộng lẫy quan mang, giống như là trên bầu trời đàn tinh giống nhau. Mục Hoan Hoan nhìn tin tức, Hoắc Thần Tây ra tòa thập phần thuận lợi. Đã chứng minh rồi là vô tội, mà chân chính giết chết Hoắc Thần Đông người là Hoắc Thần Thụy. Hắn bình an liền hảo. Mục hoan hoan liền biết Hoắc thần Tây nhất định sẽ có biện pháp. Giống như sự tình gì ở hắn trước mặt đều không phải sự tình. Đang đang đang. Mục hoan hoan nghe được tiếng đập cửa vội vàng đem nhẫn thu lên, tiến. Tiến vào chính là bưng cháo tổ yến mộ thục mẫn, nàng đối với mục hoan cười vui mở ra, ta xem ngươi phòng đèn còn sáng lên, liền cho ngươi đưa một chén cháo. Thế nào có phải hay không ngày mai liền phải kết hôn cho nên khẩn trương. Mục hoan cười vui cười đi. Ở bên ngoài nhìn. Người khác bất luận kẻ nào tiến vào. 000. nàng ánh mắt xuống phía dưới di động quan nhan phi rõ ràng thấy được mục hoan hoan nắm chặt chính mình bên cạnh người váy cưới tay nhỏ thần tây quan đình triển cười hì hì đi đến hoắc thần tây bên người giơ tay câu lấy hoắc thần tây cổ ân vẫn là nơi này thấy rõ hoắc thần tây không có mở miệng nắm tay cư nhiên là nguyệt nắm càng chặt vẫn là ngươi sẽ tìm địa phương quan đình triển hoàn toàn nhìn không ra trạng huống còn đang cười hì hì cùng hoắc thần tây nói rợn đát mục hoan hoan đã cùng lục vân phong đi tới mục đích địa hiện từ thần phụ đứng ở mục hoan hoan cùng lục vân phong trước mặt cười khẽ hắn nhìn thoáng qua mục hoan hoan cùng lục vân phong cười khẽ mở miệng lục vân phong ngươi hay không nguyện ý cưới mộ tiêu tiêu làm vợ dựa theo kinh thánh giáo huấn cùng hắn cùng ở ở thần trước mặt cùng nàng kết làm nhất thể thái nàng an ủi nàng tôn trọng nàng bảo hộ hắn giống ngươi hay chính mình giống nhau bất luận nàng sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh giàu có hoặc bần cùng trước sau chung với nàng thẳng đến rời đi thế giới ta nguyện ý lục vân phong không có gì trần chừ. Trong giọng nói lại mang theo chút không kiên nhẫn hoắc thần tây cắn chặt nha Hắn ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chầm chầm mục hoan hoan Hắn biết Mục hoan hoan biết chính mình chính nhìn nàng Nàng lại không dám cùng chính mình đối diện Nàng không dám Như vậy Nàng thật là mục hoan hoan Chính mình khả năng sẽ nhận sai toàn thế giới người Nhưng là duy độc sẽ không nhận sai mục hoan hoan Cái này tân nương tử lớn lên cũng thật xinh đẹp Nghe nói là cái gì hai thấy trung tình Cười chết ta nay Lục Vân Phong liền không thể bình thường một chút quan đình triển còn ở lại nhảy nói. Chính là hoắc thần Tây thế giới giống như là yên lặng giống nhau, kia ca đáp ứng rồi chính mình gả cho chính mình phải vì chính mình mặc vào váy cưới nữ nhân hôm nay mặc vào váy cưới. Nhưng là lại không phải vì chính mình, mà là vì người khác. Nếu là vì người khác, hoắc thần Tây có lẽ hiện tại đều đã tiến lên, chính là lại là chính mình tốt nhất huynh đệ đệ đệ, giống như là chính mình đệ đệ giống nhau Lục Vân Phong. Mục hoan hoan cơ hồ muốn đem trong tay hoa phủng bóp nát. Bùi hạo vĩ ngươi không phải nói sẽ làm hạ lan cùng tiếu Nại phi hiệp trợ ta sao? Vì cái gì hoác thần Tây lại ở chỗ này? Tiếu Nại phi cùng hạ lan là như thế nào hiệp trợ ta? Ngươi ở chơi ta sao? Mộ tiêu tiêu, ngươi hay không nguyện ý gả lục vân phong làm vợ, dựa theo kinh thánh giáo huấn cùng hắn cùng ở, ở thần trước mặt cùng hắn kết làm nhất thể, yêu hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo hộ hắn, giống ngươi hái chính mình giống nhau? bất luận hắn sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh giàu có hoặc bần cùng trước sau chung với hắn thẳng đến rời đi thế giới thần phụ ngược lại nhìn mục hoan hoan thân phụ đã đối với mục hoan hoan mở miệng chính là mục hoan hoan lại chần trở hải quan nhan phi ở một bên nhắc nhở một chút mục hoan hoan mục hoan hoan đôi tay nắm chặt hoa phủng há miệng thở dốc lại nói không ra một câu ta nguyện ý thân phụ có chút nghi hoặc nhìn mục hoan hoan nâng mi tỏ vẻ nghi vấn hoặc thần tây cũng là nắm tay nắm chặt căn chặt nha ta mục hoan hoan cổ họng nghẹn nào lục vân phong quay đầu nhữ mày nhìn mục hoan hoan đệ thấp thanh âm ngươi đừng nói cho ta người không muốn. ta mục hoan hoan thật sự không biết kia một câu ta nguyện ý nói ra sẽ đối chính mình cùng hoắc thần tây chi gian tạo thành cái gì mục hoan hoan cắn chặt nha chính là hiện tại đã là cưới lên lưng cọt khó leo xuống thần tây xin cho ta xong việc đối với ngươi giải thích hiện tại ta thật sự không có cách nào mục hoan hoan ngẩng đầu kiên định bất di nhìn thần phụ ta nguyện ý hoắc thần tây đầu góc một thanh âm vang lên huyết khí xông thẳng đỉnh đầu, hắn cắn chặt nha liền phải hướng tới bên kia phóng đi, mục hoan hoan khẩn trương cả người đều căng chặt lên. chính là liền ở hoắc thần tây mới vừa bán ra hai bước lại bị lục vân thiếu ngăn lại. lục vân thiếu cười khe che ở sắc mặt âm trầm hoắc thần tây trước mặt, thần tây cùng ta đi uống một chén. hiện tại thỉnh tân lang tân nương trao đổi nhẫn, làm kết hôn tín vật. nhẫn là kim, tỏ vẻ các ngươi muốn đem chính mình chân quý nhất ái, giống chân quý nhất lễ vật giao cho đối phương. hoàng kim vĩnh không dĩ sát. vĩnh không lùi sắc đại biểu các ngươi ái kéo dài đến vĩnh viễn là viên đại biểu không hề giữ lại có đầu không có đuôi vĩnh không phá nước lục vân phong thỉnh ngươi một câu một câu đi theo ta nói đây là ta cho ngươi kết hôn tín vật ta muốn cưới ngươi ái ngươi bảo hộ ngươi vô luận bần cùng giàu có vô luận hoàn cảnh tốt hư vô luận sinh bệnh khỏe mạnh ta đều là ngươi trung thực trượng phu đây là ta cho ngươi kết hôn tín vật ta muốn cưới ngươi ái ngươi bảo hộ ngươi vô luận bần cùng giàu có Vô luận hoàn cảnh tốt hư, vô luận sinh bệnh khỏe mạnh, ta đều là ngươi trung thực trượng phu. Lục Vân Phong chấp khởi mục hoan hoan tay nhỏ, phải vì mục hoan hoan mang lên nhẫn. Lục Vân Phong thậm chí có thể từ mục hoan hoan trong lòng bàn tay cảm giác được mục hoan hoan cuồng loạn nhảy lên trái tim. Đúng vậy. Làm hoắc thần Tây thấy như vậy một màn quá tàn nhẫn, đặc biệt là ở hoắc thần Tây cái gì cũng không biết dưới tình huống. Đổi vị tự hỏi. Nếu là chính mình, chỉ sợ mục hoan hoan sẽ bởi vì không thể chịu đựng mà điên mất. Hiện tại thần Tây, chỉ sợ là tê tâm liệt phế giống nhau đau đi. Các ngươi, đều quá ích kỷ. Nam không không không, liền tính là loạn luân. Ta cũng muốn cùng nàng ở bên nhau. hoặc thần Tây quan trọng khớp hàm. Húng chi căn bản là không phải. Nhìn kêu đến đỏ mặt cổ thô hoặc thần Tây, lục vân thiếu con ngươi cư nhiên là một mảnh lo lắng. hoặc thần Tây, thật sự ai đến làm ngươi điên rồi sao? Là, hoặc thần Tây hít sâu một hơi có chút choáng vắng đầu. Hắn đỡ sofa ngồi xuống. Vừa rồi uống quá manh đát. Hoắc Thần Tây xoa xoa đầu nói, ông nội của ta căn bản là không phải mộ tiêu tiêu phụ thân, đã làm xét nghiệm ADN. Hòa! Lục Vân thiếu sửng sốt. Liên ông nội của ta đều cho rằng mộ tiêu tiêu là hắn nữ nhi. Chính là cha con khả năng tính vì phần trăm chi linh. Hoắc Thần Tây mở miệng nói. Lục Vân thiếu nhíu mày, ngươi là nói, mộ tiêu tiêu không phải người ra ra nữ nhi, kia, nàng là ai nữ nhi? Năm đó Ta mụ mụ dùng ta cứu cứu đầu tóc cùng mộ tiêu tiêu đầu tóc cũng làm quá giám định, cũng là không có khả năng vi phụ nữ. Ai là nàng phụ thân ta một chút đều không thèm để ý. Ta để ý chính là ai là trượng phu của nàng. Hoắc thần Tây cười khẽ một tiếng, lục vân thiếu. Ngươi là từng yêu cảnh trí đi, nếu là lúc ấy phát sinh kia chuyện phía trước. Làm ngươi từ bỏ tô cảnh trí, ngươi làm được đến sao? Ta ái nàng. So năm đó ngươi ái tô cảnh trí còn ái. Nói nơi này Hoắc thần Tây đột nhiên ngây ra một lúc. Hắn giơ tay cười khẽ đẻ xuống chính mình cánh ngôi, có chút bi thương nhìn Lục Vân Thiếu, ngươi tin tưởng sao? Ta cư nhiên nói ra loại này lời nói. Lục Vân Thiếu nhăn chặt mày dựa đứng ở án thư cư nhiên không biết nên nói chút cái gì. Thật lâu sau, Lục Vân Thiếu điểm một cây yên, xương khói tràn ngập trung Lục Vân Thiếu hỏi, ngươi cùng dền vang. Hai người các ngươi làm sao vậy? Hoác thần Tây cười một tiếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhất buồn cười chính là. Ta cũng không biết chúng ta sao vậy? Một khác trước còn hào hảo, hắn ở tắm rửa. Nàng đi ra ngoài mua đồ vật, sau đó, nàng liền biến mất không thấy. Nước Pháp đến Trung Quốc, Hoắc thần Tây cảm thấy chính mình cùng điên rồi giống nhau ở tìm mục hoan hoan, hắn nghĩ tới một vạn loại khả năng. Thậm chí nghĩ tới mục hoan hoan bị chảo hoặc là mục hoan hoan ra ngoài ý mớn, chính là. Hoắc thần Tây đánh chết đều không thể tưởng được chính mình sẽ ở chính mình bạn tốt để đệ hôn lễ thượng đụng tới mục hoan hoan. Hơn nữa, nàng vẫn là tân Nương, Thần Tây, ngươi yên tâm. Nếu ngươi cùng mộ tiêu tiêu cuối cùng còn có thể đi đến cùng nhau ta tuyệt đối không ngăn cản, kỳ thật. Ta có thể nhìn ra tới mộ tiêu tiêu trong lòng chính là ngươi. Lục Vân Thiếu đem chính mình chân thật cảm thụ nói cho Hoác Thần Tây. Hoác Thần Tây mày căng thẳng nhìn Lục Vân Thiếu. Hoác Thần Tây cũng có loại cảm giác này, chỉ là hắn không quá xác định. Hắn nghe được một người khác nói như vậy, càng thêm khẳng định trong lòng cái loại này ý tưởng. Nếu mộ tiêu tiêu không muốn, ta sẽ không làm vân phong miễn cưỡng nàng. Lục Vân Thiếu mở miệng nói Hơn nữa, nếu có một ngày mộ tiêu tiêu nói, nàng phải rời khỏi. Phải về đến cạnh ngươi, ta cũng sẽ làm Vân Phong không chút do dự cùng mộ tiêu tiêu ly hôn, đem nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn cho ngươi. Hoắc thần tây nhìn lục vân thiếu giữa mày nữ chặt, kia. Vân Phong đâu? Vân Phong không có ngươi như vậy ái mộ rền vang, ta nhìn ra được tới lục vân thiếu cười cười, khả năng. Mộ tiêu tiêu căn bản là không phải vân phong chân mệnh thiên nữ, chỉ là ta muốn như vậy cho rằng mà thôi. lục vân thiếu cười cười ấn diệt thuốc lá thần tây là ngươi ai đều đoạt không đi không phải ngươi cưỡng cầu cũng cầu không được ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta phải đi ra ngoài tiếp đón những người khác hoắc thần tây dựa vào sofa lưng ghế thượng nhàn nhạt gật gật đầu mục hoan hoan lúc sau về tới trong phòng nàng kiềm chế không được đi tìm hoắc thần tây chính là tô cảnh lam nói hoắc thần tây đã đi rồi mục hoan hoan đã hỏi tới hoắc thần tây khách sạn địa chỉ lúc sau đang muốn đi tìm hoắc thần tây lại cùng lục vân thiếu chạm vào một cái chính Lục Vân Thiếu liền đứng ở cửa thang lầu nhìn đã đổi hảo quần áo mục hoan hoan, hắn mày căng thẳng đôi tay cắm túi mở miệng nói, hôm nay mới vừa kết hôn. Hiện tại liền đi ra ngoài tìm nam nhân khác không thích hợp đi. Mục hoan hoan giữa mày căng thẳng. Ta biết ngươi là muốn đi tìm thần Tây Lục Vân Thiếu hướng tới trên lầu đi tới, hắn một bên hướng về phía trước đi một bên mở miệng nói, dền vang a Lục Vân Thiếu ngừng ở mục hoan hoan trước mặt, nếu ngươi thật sự ái thần Tây nói, liền không nên cùng Vân Phong kết hôn, như vậy. Bị thương Vân Phong cũng bị thương Thần Tây. Giấy thỏa thuận lý hôn ta vừa rồi đã làm luật sư chuẩn bị tốt. Yêu cầu nói. Lam Vân Phong ký tên đi. liền nói là ta nói. Lục Vân Thiếu lướt qua Mục Hoan Hoan đang muốn lên lầu thời điểm Mục Hoan Hoan nắm tay căng thẳng đột nhiên mở miệng. Lục Vân Thiếu. Lục Vân Thiếu dưới chân bước chân một đốn. Hắn có chút không thích hứng, bởi vì hắn sở nhận thức mộ Tiêu Tiêu chưa bao giờ sẽ kêu chính mình tên đầy đủ. Lục Vân Thiếu quay đầu lại nghi hoặc nhìn Mục Hoan Hoan. Ta gả cho Lục Vân Phong mục đích. Lục Vân Thiếu nghe được Mục Hoan Hoan nói như vậy. Dứt khoát trực tiếp xoay người lại nhìn Mục Hoan Hoan. Người đi nghỉ ngơi đi sợ không không không. Nói xong quan nhan phi ở khăn giấy thượng viết xuống chính mình số điện thoại sau đó rời đi. Mục Hoan Hoan quay đầu lại nhìn Hoắc thần tây giơ tay nhẹ vô về hắn gò má. Nàng động tác mềm nhẹ nằm ở Hoắc thần tây bên người. Vờn quanh hắn cổ thấp giọng thì thầm. Thần tây. Thực xin lỗi. Quan nhan phi đóng cửa lại khỏe môi mang theo cười nhạt hướng tới khách sạn bên ngoài đi đến đát. Nàng trạng hướng cùng hoắc thần Tây cùng nữ nhân kia trạng hướng không giống nhau. Nàng càng có rất nhiều không có lựa chọn nào khác hòa. Quan nhan phi đứng ở khách sạn ngoài cửa ngựa đầu nhìn đẩy trời rơi xuống giọt mưa khỏe môi giơ lên, từ lúc bắt đầu. Chính mình kỳ thật liền không nên được đến hạnh phúc. Quan nhan phi vươn tay. Tuy ý lạnh lẽo hạt mưa ngện ở chính mình trong lòng bàn tay, nàng về phía trước mại một bước. Chỉ nghe được một tiếng chói hai tiếng thắng xe, quan nhan phi còn không có tới kịp tránh ra. đôi mắt cư nhiên bị kia đại đèn đâm vào trương không khổ sách có thể phết quá mức tránh né đó là một chiếc đã mất khống chế xe thẳng ngơ ngác hướng tới quan nhàn phi đánh tới ở mọi người tiếng kinh hô chung chiếc xe kia đâm bay quan nhàn phi lúc sau cư nhiên xông lên khách sạn cầu thang hung hăng đánh vào xoay tròn trên cửa ngừng lại mọi người ngừng thở mắt thấy chiếc xe kia lại lần nữa từ cầu thang thượng chậm rãi trước xuống nhanh chóng về phía sau lui bên trong xe ghế điều khiển tài xế tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh bị túi hơi bảo hộ ở Xe. Người qua đường kinh hô, chỉ thấy chiếc xe kia từ bậc thang đến lui ra tới. Bởi vì quán tính trực tiếp vọt tới đường cái chính giữa. Tất tất. Từ con đường này lại đây tiểu xe vận tải tài xế lập tức phanh xe. Chính là chiếc xe kia xuất hiện thật sự là đột ngột tài xế thật sự là tới không vội phanh lại. Ngày mưa lộ hoạt. Càng thêm khó có thể phanh lại. Ẩm. Tiểu xe vận tải cùng chiếc xe kia đánh vào cùng nhau. Quanh mình giống như là toàn bộ an tĩnh giống nhau, quan nhan phi nằm trên mặt đất. Dương mắt Bên người thanh ấm như là đến từ thiên ngoại trở nên mơ hồ không rõ. Nàng lại có thể nhìn đến không ngừng hướng tới chính mình đánh tới nước mưa. Quan nhan phi. Đừng tới dây dưa ta, còn như vậy đi xuống ngươi sẽ đem ta bước điên. Ta không phải giết ngươi. Chính là giết ta chính mình. Ngươi hiểu không? Không phải. Giết ta. Chính là giết chính ngươi. Quan nhàn phi nhìn kia đầy trời vũ cười khẽ một tiếng. Máu tươi theo quan nhan phi trong miệng thấm ra tới. Từ nàng trắng non gỏ má thượng lưu chảy quá. Hận ta đi, hận ta làm thê tử của ngươi thương tâm, nếu ngươi như vậy ái thê tử của ngươi. Vì cái gì muốn cho ta ở không hiểu rõ dưới tình huống làm tiểu tam, làm ta cho rằng toàn thế giới ngươi chỉ thâm ái ta một người, vì cái gì? Muốn gặp ta? Quan nhan phi nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống cùng nước mưa máu tươi khỏe với nhau phân không rõ ràng lắm. Quan nhan phi đau vô pháp phụ tải. Chính là lại đang cười, đúng vậy. Nàng đang cười. Chính mình đã đem hắn bước điên rồi đi. Không cần hắn động thủ, chính mình đã chết. Là có thể thành toàn hắn đi, đình ngước Từ đây ngươi thế giới lại không quan hệ nhan phi, lại vô. Quan nhan phi. Ngươi nên vừa lòng đi. Mưa to chung. Quan nhan phi bị đám người vây quanh ở trung gian. Có người gọi 120 cấp cứu điện thoại. Có người dùng di động chụp ảnh. Quan nhan phi lại chậm rãi nhắm lại mắt ý thức dần dần mơ hồ. Tuyệt vọng đơn giản như thế. Chết. Xa xa không có tuyệt vọng tới thống khổ. Ngàn ngàn vạch phân cách. Mục hoan hoan liền nằm ở hoác thần tây bên người. Thủy Hoắc thần tây mơ hồ không rõ lầu bầu một tiếng. Mục hoan hoan đứng dậy nhìn lông mi tâm nhăn càng thêm khẩn Hoắc thần tây vội vàng đứng dậy đi vì Hoắc thần tây đổ nước. Mục hoan hoan nâng lên Hoắc thần tây cái gáy ôn nu mở miệng, thần tây. Tới uống nước. Kia khô nước hỏa trước giống nhau cổ họng giống như là lâu hạn chưa vũ sa mạc được đến cam lộ. Hoắc thần tây giơ tay chế trụ mục hoan hoan tay nhỏ ngủ cùng ngủ uống thủy. Uống nước xong. Hoắc thần tây lại lần nữa nằm xuống mục hoan hoan đem cái ly đặt ở một bên vờn quanh hoắc thần tây cổ liền như vậy cùng hoắc thần tây cùng nhau đi vào giấc ngủ lúc này mục hoan hoan điện thoại vang lên mục hoan hoan mày căng thẳng tùy tay từ trong túi móc ra điện thoại là bùi hạo vĩ điện báo mục hoan hoan thật sự không nghĩ tiếp nàng tùy tay đem điện thoại đóng tình âm ném ở một bên chính là điện thoại vẫn luôn ở lập lòe mục hoan hoan chuẩn bị tắt máy thời điểm nhìn đến điện báo là kỷ niệm số điện thoại mục hoan hoan sử sốt hắn nhìn mắt hoác thần tây thật cẩn thận đứng dậy đi tiếp điện thoại uy mục hoan hoan vào phòng tắm thấp rộng mở miệng nếu ta không cần cái này số di động gọi điện thoại ngươi mục hoan hoan ngươi là của ta nữ nhân sao 600. trong bóng đêm kỷ niệm lúc này mới thấy rõ ràng lục vân thiếu giờ phút này một tay đỡ tay vịn một chân ở bậc thang một chân ở lầu một hàng vỉa hệ thượng kỷ niệm lòng bàn tay căng thẳng trong mày kia tư thái tựa như thật sự mục hoan hoan giống nhau Lục Vân Thiếu hướng tới trên lầu đi tới liền ngừng ở kỷ niệm đối diện, người muốn đồ vật, không ở mặt trên. Nói xong, Lục Vân Thiếu hướng tới trên lầu đi đến, về sau không cần tùy tiện thượng lầu ba. Đắt, kỷ niệm đứng ở tại chỗ nhìn Lục Vân Thiếu bóng dáng biến mất không thấy, nàng trái tim cùng loạn nhảy lên. Lục Vân Thiếu càng nói mục hoan hoan muốn đồ vật không ở mặt trên càng là nói không cho kỷ niệm đi lên. Kỷ niệm đối lầu ba liền càng cảm thấy hứng thú. Ngày đó buổi tối, Lục Vân Phong không có trở về. sau lại mục hoan hoan mới biết được kia buổi tối quan nhan phi ra thai nạn xe cộ rất nghiêm trọng bị đưa đi phòng chăm sóc đặc biệt y cơ u. lục vân phong bởi vì không nghĩ trở về đối mặt mục hoan hoan liền lưu tại bệnh viện thủ quan nhan phi kỷ niệm hoài khẩn trương tâm tình ở trong phòng ngủ cơ hồ là nửa ngủ nửa tỉnh cả một đêm kỷ niệm chỉ cảm thấy chính mình mơ hồ gian tựa hầu nghe tới rồi nữ nhân tiếng gọi ẩm ý từ trên lầu chuyển đến thanh âm kia làm người sống lưng phát mà không thanh âm kia như là đến từ thiên ngoại hư vô mờ mịt như là một giấc ngộng chính là Kỷ niệm vẫn chưa tỉnh lại, trong lúc ngủ mơ nổi ra gà tất cả đều lập lên Kỷ niệm tỉnh lại rất sớm Đây là rất nhỏ rất nhỏ liền dưỡng thành thói quen Mặc dù là hai mắt hạ đều là một mảnh ô thanh Chính là vẫn là không có chút nào buồn ngủ Kỷ niệm ngồi ở bữa sáng trước bàn như mày Tần quản gia vì kỷ niệm bưng lên bữa sáng Kỷ niệm do dự thật lâu sau quay đầu nhìn tần quản gia hỏi Tần quản gia ngươi là khi nào trở về Ta ngày hôm qua dạng sáng trở về, làm sao vậy? Tần quản gia cười khẽ nhìn kỷ niệm. Như vậy, đêm qua ngươi nghe được có nữ nhân tiếng gọi ở Mỹ sao? Thực đoàn thực đoàn kỷ niệm giữa mày nhăn càng thêm khẩn. Kỷ niệm bắt đầu cũng tưởng một giấc mộng, chính là nếu là mộng. Có phải hay không cũng quá chân thật. Nàng nhớ rõ lúc ấy. Chính mình mở ra mắt, nhìn đến song xa loạn trọng. Ánh trăng tiết vào phòng nội, chính là nàng không thể động đậy. Trên người giống như là bị đè ép một ngọn núi giống nhau. Tần quản gia hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười mở ra, nhị thiếu nãi mãi nghe lầm đi. Vẫn là làm ác mộng. Nghe được tần quản gia nói như vậy kỷ niệm thật bưng lên sữa bò uống một ngụm, chẳng lẽ. Thật là chính mình nghe lầm, vẫn là. Chính mình đang nằm mơ. Ngàn ngàn vạch phân cách. Hoắc thần tây đau đầu lợi hại. Hắn muốn giơ tay xoa chính mình cái chán lại chỉ cảm thấy quá không dậy nổi tay tới. Hoắc thần tây chầm rãi mở ra mắt. Ánh vào mi mắt cư nhiên là mục hoan hoan đầu nhỏ Hoắc Thần Tây sửng sốt, tựa hồ là cảm giác được Hoắc Thần Tây tỉnh, Mục Hoan Hoan cũng giật giật đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn nhíu mày nhìn chính mình Hoắc Thần Tây khỏe môi cười mở ra, Thần Tây, ngươi tỉnh. Hoắc Thần Tây không nói, cũng chỉ là như vậy nhìn Mục Hoan Hoan. Mục Hoan Hoan tươi cười chậm rãi biến mất không thấy, nàng mí môi, Thần Tây, ta biết ta thiếu ngươi một lời giải thích, ta sẽ đem cái gì đều nói cho ngươi, từ đầu chí cuối nói cho ngươi, ta chỉ muốn biết, ngươi vì cái gì đột nhiên biến mất? Lại đột nhiên thành lục vân phong tân nương. hoặc thần tây con ngươi dừng ở mục hoan hoan ngón tay thượng. Nơi đó, nguyên bản mang theo lục vân phong nhẫn trên tay hiện tại mang theo chính mình nhẫn. Ở giải thích phía trước, ta muốn cho ngươi trước cấp lục ra đánh một chiếc điện thoại. Mục hoan hoan mở miệng. Mục hoan hoan. hoặc thần tây một chút hỏa khí liền xông lên đỉnh đầu, là muốn ta gọi điện thoại qua đi giải thích ngươi vì cái gì một đêm chưa về. Vì cái gì cùng ta ở bên nhau phải không? Ngươi trước đừng nóng giận mục hoan hoan nắm chặt hoác thần tây cánh tay, ngươi gọi điện thoại qua đi sẽ biết. Nhìn mục hoan hoan cặp kia chân thành con người, hoác thần tây. Luôn là vô pháp cự tuyệt nàng, luôn là như vậy. Hoác thần tây ngồi dậy, bắt thông lục vân thiếu trong nhà điện thoại. Nói cái gì? Hoác thần tây gắt gao nhìn mục hoan hoan. Tìm ta. Hoác thần tây nắm tay căng thẳng. Nắm khanh khách vang lên. Tìm ngươi. Mục hoan hoan ngươi cũng thật sẽ tính toán. Có phải hay không ta gọi điện thoại qua đi tìm ngươi là có thể tẩy thoát ngươi cùng ta ở bên nhau hiểm nghi? Thực hảo. Hoặc thần tây rõ ràng hận đến muốn quăng ngã điện thoại rời đi, chính là lại quỷ sự thẩm tra ngồi ở chỗ kia chờ điện thoại chuyển được. Uy. Ngài hảo. Lục trạch Thần tây nguyên bản là muốn lựa tình một fan sợ không không không. Nếu này hết thể đều là thực sự nói, tính trẻ con mỗi một lần nhìn đến nàng cùng mộ tiêu tiêu, trong lòng vết sẹo chẳng lẽ sẽ không đều bị bóc lên một lần. nếu này hết thệ đều là thực sự nói tính trẻ con thật sự so mục hoan hoan muốn dũng cảm nhiều đang đang đang hòa môn đột nhiên vang lên đát, mục hoan hoan đứng dậy hướng tới cửa phương hướng đi đến ai ngài hảo ta là tới đưa quần áo mục hoan hoan mở cửa là phục vụ sinh đem hoác thần tây ngày hôm qua quần áo giặt sau khi xong đưa tới mục hoan hoan tiếp nhận quần áo nói lời cảm tạ lúc sau đóng cửa hoác thần tây chỉ là ngồi ở trên giường nhìn mục hoan hoan mục hoan hoan đem quần áo đặt ở đầu giường ngồi ở hoắc thần tây bên cạnh ta không có lại gạt ngươi cái gì hoắc thần tây cho mày tựa hồ là ở tìm tòi nghiên cứu như vậy hiện tại ở lục gia chính là kỷ niệm ân mục hoan hoan gật đầu hoắc thần tây dựa vào đầu giường nguyên lai mục hoan hoan sau lưng còn có lớn như vậy một bí mật mục hoan hoan nắm chặt hoắc thần tây tay ta biết ngươi muốn biết ta hết thảy là lo lắng ta muốn quan tâm ta nhưng là thần tây báo thủ chuyện này ta không nghĩ là người nhúng tay, bởi vì bên trong nói không chừng có chính mình cha ruột. Hoắc Thần Tây cùng Mục Hoan Hoan bốn mắt tương tiếp, Mục Hoan Hoan khi nào nói cái gì, lời nói cái dạng gì, tâm tình dùng cái gì biểu tình, Hoắc Thần Tây lại rõ ràng bất quá. Hảo Hoắc Thần Tây gật đầu, Mục Hoan Hoan khỏe môi giơ lên, như vậy, về Lục Vân Phong chuyện này, ngươi còn sinh khí sao? Thấy Hoắc Thần Tây không nói lời nào, Mục Hoan Hoan biết Hoắc Thần Tây trong lòng vẫn là có lửa giận không có bình ổn. mục hoan hoan cười khẽ như là một con tiểu miêu giống nhau bỏ lên trên giường khóa ngồi ở hoắc thần tây bên hông đem đầu rửa vào hoắc thần tây đầu vai đừng nóng giận được không hoắc thần tây nguyên bản ngực còn có một đoàn lửa giận chính là như vậy mục hoan hoan hoắc thần tây thật sự là không tức giận được tới hoắc thần tây quay đầu đi cười khẽ một tiếng trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ mục hoan hoan khẽ hôn hoắc thần tây gò má con ngươi tất cả đều là dạng rỡ sáng giỏi đừng nóng giận được không thần tây cánh tay thượng miệng vết thương còn đau không Hoắc Thần Tây quay đầu, rõ ràng là quan tâm Mục Hoan Hoan nói, chính là ngữ khí lại đông cứng lạnh như băng. Mục Hoan Hoan biết này, liền đã xem như Hoắc Thần Tây tha thứ chính mình, chỉ là Hoắc Thần Tây còn không quá nguyện ý thừa nhận. Mục Hoan Hoan lập tức gật đầu, đau, kia ngập nước ánh mắt, hơn nữa làm người đau lòng thanh âm. Bộ dáng pha như là làm nũng. Hoắc Thần Tây giơ tay nắm Mục Hoan Hoan cái mũi, khi nào học được làm nũng. Mục Hoan Hoan khỏe môi giơ lên, cuối cùng là đem Hoắc Thần Tây hướng hảo. Hoắc thần tây đem mục hoan hoan ôm vào trong lòng ngực nâng lên mục hoan hoan cánh tay nhìn tiêu miệng vết thương tuy rằng đã bị xử lý tốt chính là xác thật nhìn qua rất nghiêm trọng như vậy ngươi xuống dưới chuẩn bị làm sao bây giờ đem kỷ niệm liền đặt ở lục ra hoắc thần tây hỏi kỷ niệm có thể lấy ứng phó mục hoan hoan mí môi ta có mặt khác việc cần hoàn thành báo thủ hoắc thần tây túi đầu nhìn trong lòng ngực mục hoan hoan ân mục hoan hoan gật đầu Về mục Hoan Hoan mụ mụ, Hoắc Thần Tây nói không cho Mục Hoan Hoan báo thủ tựa hồ cũng không hiện thực. Nhưng là nói báo thủ, như vậy Mục Hoan Hoan nhất định sẽ có nguy hiểm, lại không cho chính mình đúng tay. Hoắc Thần Tây nắm chặt Mục Hoan Hoan tay nhỏ, Len keng len keng ding. Hoắc Thần Tây di động vang lên, Hoắc Thần Tây nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Mục Hoan Hoan đứng dậy giúp đỡ Hoắc Thần Tây đem điện thoại đưa qua. Nhìn điện báo là Lục Vân Phong, Hoắc Thần Tây theo bản năng nắm chặt Mục Hoan Hoan tay tiếp điện thoại. Uy Hoắc Thần Tây mày căng thẳng, thần tây ca ngươi điện thoại rốt cuộc đà thông nhan phi ra thai nạn xe cộ đêm qua chúng ta đánh ngươi cả đêm điện thoại đều đánh không thông lục vân phong sốt ruột mở miệng cái gì hoắc thần tây mày căng thẳng mơ hồ chung hoắc thần tây nhớ rõ ngày hôm qua tựa hồ chính mình uống nhiều quá là quan nhan phi đỡ chính mình rời đi lục ra như thế nào lại đột nhiên ra thai nạn xe cộ ở đâu ra thai nạn xe cộ hoắc thần tây hỏi hoắc thần phong muốn gặp chính mình 6000. Thấy Bùi Hạo Vĩ vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, Mục Hoan Hoan nói: "Như vậy ngươi thiếu ta một lần, cho nên ta giúp ngươi đem Lục Vân thiếu chứng cứ phạm tội bắt được lúc sau chúng ta liền không ai nợ ai, mà khác, ta yêu cầu Mạc Sướng, đem Mạc Sướng cho ta đừng hỏi ta vì cái gì." "Hảo." Bùi Hạo Vĩ một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Mục Hoan Hoan hiện tại liền ở tại Bạch Hạo Thần phía trước ra, nơi này, nơi nơi đều là Bạch Hạo Thần hơi thở hòa. Mục Hoan Hoan nhíu mày nhìn quanh mình hết thảy, Nhớ tới bạch hạo thần đại buổi sáng lên vì chính mình làm bữa sáng tình cảnh. Chính là Chính mình tựa hồ rất ít sẽ ăn đát. Mục hoan hoan nhíu mày gục đầu xuống. Hy vọng, tiểu bạch có thể trở về. Trở lại nàng bên người. Ngày hôm sau, Mạc sướng sách theo chính mình máy tính đúng giờ tới gõ cửa. Mục hoan hoan vừa mở ra môn liền thấy được nước mắt lưng tròng Mạc sướng. Hoan hoan. Mạc sướng như là một cái tiểu hải tử lập tức liền đỏ mắt mắt trông mong nhìn ăn mặc to rộng áo thun Mục hoan, hoan. Mục hoan hoan đối với mạc sướng cười cười, vào đi. Mạc sướng vội vàng đi vào, ngươi còn sống như thế nào đều không nói cho chúng ta biết đâu. Ngươi là sợ chúng ta nói cho mặt trên sao. Mục hoan hoan nhấp môi cười cười, chỉ là không nghĩ liên lụy các ngươi. Kia lúc này đây là chuyện như thế nào? Ta đột nhiên đã bị kêu đi ra ngoài. Sau đó khiến cho ta đi theo bọn họ đi, tới rồi dưới lầu mới nói cho ta là muốn tới gặp ngươi. Phối hợp ngươi sở hữu yêu cầu đừng hỏi vì cái gì Mạc Sướng thần bí hề hề nhìn Mục Hoan Hoan, ngươi có phải hay không bắt được quốc gia an toàn bộ nhược điểm. Ngươi có thể hay không không cần như vậy thông minh. Mục Hoan Hoan giơ tay gõ một chút Mạc Sướng đầu. A Mạc Sướng khoa trương che lại chính mình cái chán tung ta tung tăng đi theo Mục Hoan Hoan phía sau, thật vậy chăng? Cái gì nhược điểm? Nói cho ngươi liền không phải nhược điểm Mục Hoan Hoan vì Mạc Sướng đổ một chén nước, suy tư trong chốc lát hỏi, Mạc Sướng, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Mạc sướng sửng sốt gật đầu ngươi có thể giống tân nhân tiểu bạch giống nhau tín nhiệm ta nhắc tới bạch hạo thần mạc sướng tựa hồ cho rằng tự mình nói sai vội vàng đối với mục hoan hoan xin lỗi thực xin lỗi a ta không phải cố ý mục hoan hoan biết mạc sướng là sợ hãi nhắc tới bạch hạo thần đụng vào mục hoan niềm vui lấy đau nàng đối với mạc sướng cười cười không quan hệ hoan hoan ngươi nếu đã đào tẩu nếu đã dùng một cái tân thân phận trọng sinh vì cái gì còn muốn đột nhiên trở về nồi nước đục Mạc sướng như mày. Kỳ thật. Mạc sướng thật sự cho rằng lúc này đây mục hoan hoan liền sẽ đi cả đời, ít nhất trừ bỏ bình thường dưới tình huống. Cả đời này mạc sướng là không bao giờ sẽ nhìn thấy mục hoan hoan, chính là. Ai có thể dự đoán được, mấy ngày qua đi. Lại ở chỗ này gặp được mục hoan hoan, mặt đối mặt nhìn thấy. Ta có cần thiết phải về tới lý do. Mục hoan hoan cần thiết trở về báo thủ. ngươi Là để cho ta tới hỗ trợ chính là sao. Giúp ngươi cái kia phi trở về không thể lý do mạc sướng hỏi. Mục hoan hoan nguyên bản cũng không có tính toán lừa mạc sướng, mục hoan hoan gật đầu, hơn nữa mạc sướng. Lúc này đây khả năng sẽ đề cập đến một ít quốc gia cao tầng nhân viên, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Mạc sướng sửng sốt, ngươi sẽ không là muốn giết người đi. Mục hoan hoan không có trả lời mạc sướng liền biết là ý gì. Mạc sướng mím môi nhíu mày suy tư, mục hoan hoan cá tính mạc sướng hiểu biết, nếu phi tất yếu nói Mục hoan vui mừng hoan một người giải quyết vấn đề, nếu nàng tìm được một người. Như vậy liền khẳng định là thật sự yêu cầu người kia trợ giúp. Này, chính là từ lúc chào đời tới nay, mục hoan hoan lần đầu tiên tìm được nàng, mục hoan hoan yêu cầu nàng. Nói thật ra mạc sướng trong lòng vẫn là có một chút kích động, giết người. Mạc sướng đã thấy nhiều không trách, từ lúc ban đầu nhìn đến máu tươi liền sẽ té xỉu, nhìn đến người chết liền sẽ phun đến cuồng loạn mạc sướng, hiện tại thậm chí có thể ở giết người hiện trường không hề phản ánh ăn khoái lát. Giống như là đang xem dâu ria đổ vật giống nhau Đề cập đến một ít quốc gia cao tầng Nếu một khi bị phát hiện mạc sướng giúp mục hoan hoan Như vậy mạc sướng khả năng sẽ lập tức bị gia nhập đến thanh trừ danh sách chung Chính là Cùng mục hoan hoan ở bên nhau chấp hành nhiệm vụ không thể nghi ngờ là kích thích Là mới lạ Nhân sinh A Chính là như vậy ngắn ngủi Có phải hay không hẳn là liền thừa dịp tuổi trẻ thời điểm nhiều hơn mạo mạo hiểm Mặc dù là bị gia nhập danh sách Mạc sướng ngẩng đầu nhìn mục hoan, hoan. Mục hoan hoan người này ý thức trách nhiệm cường tới rồi làm mạc sướng vô pháp lý giải, cho nên, nếu chính mình bị gia nhập danh sách, như vậy mục hoan hoan, hoan hoặc là sẽ nghĩ cách đem chính mình từ danh sách thượng trừ bỏ, hoặc là liền đem chính mình đái tại bên người bảo hộ. Hơn nữa, mạc sướng nghĩ tới tới khi những người đó công đạo nói, muốn toàn lực phối hợp mục hoan hoan đừng hỏi vì cái gì, cho nên, chính mình cũng có thể đẩy không còn một mảnh, không có quan, ta nguyện ý thay thế bạch hạo thần vị trí sắp không không không. mục hoan hoan cùng bờ rủ sở đi vào tổng thống phòng xếp trước vợ rủ sở gõ gõ môn sau đó liền đẩy cửa đối mục hoan hoan làm một cái thỉnh tư thế phòng nội không có bất luận kẻ nào ảnh liền ở mục hoan hoan đánh giá trong lúc hoắc thần phong kéo ra phòng ngủ phòng môn đi ra hệ hảo chính mình áo sơ mi cúc áo. mục hoan hoan nhìn từ chính mình trước mặt đi đến quẩy ba đổ một chén rượu hoắc thần phong hỏi bờ rủ sở nói người muốn thấy ta tư đốn ai phỉ xa hoắc thần phong nói ra tên này đát mục hoan hoan giơ lên chính mình bén nhọn hàm dưới mày hơi hơi vừa nhắc. hoác thần phong xoay người dựa nghiêng trên quẩy ba trước nhìn mục hoan hoan ngươi này xem như cái gì giám thị ta mục hoan hoan khỏe môi hơi hơi nhắc tới mục hoan hoan ghét nhất chính là bị người theo dõi giám thị là ta thuộc hạ trong lúc vô ý phát hiện hoác thần phong nửa hạp con ngươi nhìn mục hoan hoan mục hoan hoan ngươi đi tìm tư đốn ai phỉ xã là vì mộ tiêu tiêu vẫn là vì cái kia đã chết đi bạch hạ thần mục hoan hoan trong mày thuộc hạ của ngươi đi nơi đó làm gì hoắc thần phong đông đưa chén rượu tay hơi hơi một đốn do dự một chút đối với mục hoan hoan mở miệng bởi vì ta chính là xuất tử tư đốn ai phỉ xạ tay nói hoắc thần phong tùy tay đem ly rượu đặt ở một bên mục hoan hoan con người run lên Người mục hoan hoan nhìn trước mắt hoắc thần phong trước mắt hoắc thần phong là hoắc thần phong cờ lồn thể kia nguyên bản hoắc thần phong đâu mục hoan hoan hỏi nguyên bản hoắc thần phong ở một hồi ngoài ý muốn chung đã chết hoắc thần phong nói Ta không biết tư đốn ai phỉ xã có hay không nói cho ngươi. Làm trọng sinh người nhân bản, chúng ta có một cái trí mạng khuyết tật. Chính là chưa chừng khi nào trên người cái nào khí quan liền sẽ nổ mạnh chết đi, thậm chí rất nhiều thời điểm đều sẽ làm người cảm giác được đau đớn muốn chết, nếu không phải phi sống sót không có lý do gì. Ta khuyên ngươi, vẫn là đánh mất cái kêu ý niệm. Mục hoan hoan nắm tay căng thẳng. Tư đốn ai phỉ xã xác thật là không có nói cho chính mình. Lại lần nữa sống sót. Rất thống khổ. Hoắc thần phong nhẹ giọng nói, ngươi xác định mộ tiêu tiêu cùng ngươi bằng hữu có thể thừa nhận. Mộ tiêu tiêu đã thất bại. Bạch hạo thần. Mục hoan hoan cắn chặt nha. Nàng trong lòng tất cả đều là không xác định, nếu là bạch hạo thần nói. Hẳn là sẽ vì chính mình kiên trì xuống dưới đi, nhưng là nếu là thật sự như là Hoắc thần phong nói như vậy thống khổ, chính mình làm bạch hạo thần lại lần nữa sống lại. Là đúng vẫn là sai. Hơn nữa sống lại một người là một bút không nhỏ tiêu phí, này bút tiêu phí. đều cũng đủ ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hoắc Thần Phong tựa hồ là ở khuyên mục Hoan Hoan đánh mất cái này ý niệm, chính là tiền. Mục Hoan Hoan trước nay liền không có để ý quá. Mục Hoan Hoan nói, tiền loại đồ vật này đi có thể lại đến hoa có thể lại kiếm, chính là mệnh. Chỉ có một cái, không có liền không có. Nói như vậy, ngươi vẫn là muốn kiên trì sống lại bọn họ. Hoắc Thần Phong nhíu mày nhìn Mục Hoan Hoan. Thấy Mục Hoan Hoan không nói lời nào, Hoắc Thần Phong lại lần nữa mở miệng. Vậy ngươi liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bọn họ hai người may mắn đều bị tư đốn ai phỉ xã đào tạo thành công nói, cũng may mắn thuận lợi thông qua cùng loại với phu hóa quá trình trở thành chính thức người, nói không chừng bọn họ sẽ bởi vì thống khổ mà tự sát nói không chừng bọn họ bản thân liền sẽ tử vong. Ngươi liền phải ở trải qua một lần. Ngươi muốn xác định ngươi có thể thừa nhận lại một lần. Mất đi. Ngươi hôm nay vì cái gì muốn đem ta gọi vào nơi này tới nói cho ta này đó. mục hoan hoan bắt đầu hoài nghi hoắc thần phong động cơ bởi vì đến bây giờ vị trí mục hoan hoan cũng không quá xác định hoắc thần phong rốt cuộc cùng chính mình có phải hay không một quốc gia liền tính là hoắc thần phong nói hắn thiếu mục hoan hoan mụ mụ tính trẻ con thậm chí nói cho ta ngươi là người nhân bản ngươi nói cho ta này đó là vì cái gì mục hoan hoan lại lần nữa hỏi hoắc thần phong là cái loại này thoạt nhìn sẽ không làm lỗ vốn mua bán không có mục đích sự tình là sẽ không làm bất cứ chuyện gì người chính là cố tình hắn hiện tại lại liền hắn lớn nhất bí mật đều nói cho mục hoan hoan cái này làm cho mục hoan hoan không thể không hoài nghi hoắc thần phong cười khẽ một tiếng mục hoan hoan nhìn hoắc thần phong cười kia tươi cười nhìn qua thực nhẹ nhàng chính là lại làm mục hoan hoan biểu tình đề phòng mục hoan hoan nếu ta có hại ngươi hoặc là lợi dụng ngươi ý niệm ta ngay từ đầu liền sẽ không giúp ngươi hoắc thần phong mở miệng ta giúp ngươi bất quá bởi vì ngươi là tính trẻ con nữ nhi ngươi là hoắc thần tây yêu nhất nữ nhân Chỉ thế mà thôi. Hoặc thần phong từng câu từng chữ. Như vậy. Loại chuyện này ngươi hoàn toàn có thể một chiếc điện thoại liền có thể nói cho ta. Vì cái gì một hai phải ta tới khách sạn. Mục hoan hoan giữa mày nhữ chặt. Thậm chí. Ở cái loại này thời điểm bở rủ sở có thể đột nhiên xuất hiện. Xem như đã cứu ta. Từ từ. Lao đại. không, Kia đầu mạc sướng gãi gãi cái chán tựa hồ cảm thấy mục hoan hoan không trả lời chính là tự mình nói sai. Nàng có chút ảo não. Hoan hoan. ngươi nếu là sinh khí coi như làm ta không có nói những lời này đi không có mục hoan hoan nói xong liền hướng tới hạ ống nước nói phương hướng đi đến mặc sướng bên này đôi mắt không hề trước mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính sợ nháy mắt liền bỏ lỡ cái gì hại mục hoan hoan hỏa hai ngay bên kia truyền đến mục hoan hoan tiếng bước chấn át thật lâu sau lúc sau mục hoan hoan thanh âm truyền đến ta đã đến ống dẫn khẩu mặc sướng thủi hạ động tác một khối chỉ là trong nháy mắt sở hữu hình ảnh đều bị mạc sướng lục hạ ghi hình sợ thay đổi hảo Ngươi hiện tại có thể đi rồi. Nghe được Mạc Sướng nói như vậy, mục hoan hoan rời đi lưới sắt từ ống dẫn ra tới. Thầy ca vừa qua khỏi đi. Hiện tại đoạn đường không có chướng ngại. Mạc Sướng đem ghi hình cùng theo dõi theo thời gian thực hình ảnh đổi vị trí, bảo đảm chính mình vừa nhấc đầu liền có thể nhìn đến theo dõi theo thời gian thực hình ảnh. Mục hoan hoan sớm đã xem chín nơi này kết cấu đồ, nàng từ cửa hông tiến vào biệt thự bếp chữ vật trong nhà. Mục hoan hoan từ chữ vật thất ra tới tránh ở phong Nàng nhìn mắt ở trong đại sảnh qua lại đi lại những cái đó bảo toàn nhân viên, xoay người dựa vào trên cửa, mặc sướng. Ta đã liên tiếp thượng cống điện hệ thống, chỉ có 12 giây. Tới kiếp sao? mặc sướng có chút lo lắng. Không có vấn đề. Mục hoan hoan nói. Vậy ngươi chuẩn bị tốt nói cho ta. Mặc sướng tay đã đặt ở phím Enter thượng, liền chờ mục hoan hoan ra lệnh một tiếng. Mục hoan hoan hít sâu một hơi, muốn từ nơi này một hơi chạy đến lầu ba trên lầu hơn nữa tàng hảo, 12 giây. Hoặc là nói có chút mạo hiểm, mục hoan hoan lấy lại bình tĩnh trong đầu lại lần nữa qua một lần kết cấu đồ nắm tay bỗng nhiên buộc chặt, tam, nhị, Một ẩm. Đột nhiên, toàn bộ nơi ở liên tiếp sân đèn tất cả đều diệt. Sao lại thế này? Xác nhận chủ tịch hay không an toàn? phái vài người đi kiểm tra mạch điện. Lên lầu. Chỉ nghe được một trận hoảng loạn từ trên xuống dưới thanh âm, 12 giây lúc sau. Điện lực thiết bị đột nhiên khôi phục bình thường đèn lại sáng. Tất cả mọi người ngừng ở tại chỗ. Nhìn qua tựa hồ là dẫn đầu nam nhân ấn xuống trước ngực thai nghe hỏi, hết thể khôi phục bình thường không cần loạn. Phải người đi kiểm tra một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói nam nhân liền hướng tới lầu ba thượng đi đến, chỉ thấy nam nhân đi đến một gian phòng trước cửa go go môn, ngài hết thể cũng khỏe sao. Ta không có việc gì. Vừa rồi làm sao vậy? Bên trong truyền đến chủ tịch đạm mạc thanh âm, nam nhân dán môn nghe nghe. Còn nghe được bên trong phiên thư thanh âm nam nhân đẩy cửa ra. Hắn vẫn chưa đi vào liền đứng ở cửa đánh giá một chút mở miệng nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, bất quá đã phái người đi kiểm tra rồi. Chủ tịch lại lần nữa phiên một tờ thư, Hảo. Phát hiện bên ngoài một con mèo hoang quấn quanh ở dây điện thượng, đã bị điện đã chết. Những mặt khác kiểm tra quá không có vấn đề. Hai nghe chuyển đến thanh âm. Nam nhân nhẹ nhàng đẻ đẻ lỗ thay đối với lý kiến thạc mở miệng, là một con mèo hoang triển ở dây điện thượng, bị điện đã chết. Những mặt khác không có vấn đề. vậy là tốt rồi lý kiến thả hợp thư tùy tay gỡ xuống mắt kính đặt ở một bên thật vất vả hôm nay nhẹ nhàng một chút ta muốn đi ngủ sớm một chút làm ngươi người ly xa một chút đường xảo đến ta tốt minh bạch nam nhân nói đóng cửa nam nhân mới vừa một chút lâu chỉ thấy một bóng hình đột nhiên từ trên trần nhà rơi xuống thập phần linh hoạt rơi xuống đất một cái nhào lộn tới cửa liền một chút thanh âm đều không có phát ra tới nếu không phải nam nhân kia mục hoan hoan còn phải một gian một gian phòng tìm cái này nhưng tỉnh không ít chuyện Lý Kiến Thạc bỏ đi ngược hướng tới phòng ngủ đi đến, hắn thật lâu đều không có ngủ quá sớm như vậy. Nói thật ra, từ hắn lên làm chủ tịch tới nay, xác thật là mệt đến không nhẹ. Hôm nay rốt cuộc có thể cái gì đều không cần phải sen vào hảo hảo ngủ một giấc. Đương Lý Kiến Thạc xốc lên chăn mới vừa ngồi ở trên giường. Liên nhìn đến phòng ngủ hờ khép môn chậm rãi mở ra, Lý Kiến Thạc mày căng thẳng, không phải nói đừng tới quấy giày ta sao. Đang nói, Lý Kiến Thạc chỉ nhìn đến một khẩu súng tiên tiến vào phòng ngủ. Lý kiến thạc con ngươi căng thẳng lập tức liền phải ấn xuống đầu giường thượng báo nguy khí. Xem ngươi nhanh tay. Vẫn là ta thương mau. Mục hoan hoan con ngươi một mảnh quặn cũ ẽ. Lý kiến thạc vươn tay cương ở không trung. Mục hoan. Kia. Muốn ta nói cho nàng ngươi đã tới sao. Sáu không không không. Ui. Ta về đến nhà. Mục hoan hoan nói đã đóng lại phòng tắm môn. Mặc sướng ngơ ngác nhìn mục hoan hoan. Giờ phút này. Rất nhiều người đều đã xuống lầu. mọi người đều tưởng động đất chính là nửa ngày đi qua một chút động đất ý tứ đều không có đát mạc sướng ở cửa sổ nhìn thoáng qua nơi xa ánh lửa tận trời hòa mục hoan hoan như thế nào biết là nổ mạnh cùng mục hoan hoan có quan hệ sao mạc sướng cổ họng căng thẳng mục hoan hoan dáng vẻ kia trở về lại thập phần chắc chắn nói cho mạc sướng là nổ mạnh nói là cùng mục hoan hoan không có quan hệ đánh chết mạc sướng mạc sướng đều không tin mạc sướng nhìn về phía phòng tắm phương hướng Mục hoan hoan tựa hồ ở bên trong gọi điện thoại. Nàng giữa mày nhăn như là cái ngợt đáp, đối với mục hoan hoan cái gì đều không nói cho chính mình mạc sướng là có điều bất mãn. Nàng thật sự muốn biết mục hoan hoan đều yêu cầu làm chút cái gì, như vậy mạc sướng mới có thể càng tốt trợ giúp mục hoan hoan. Bên này trời mưa rất lớn. Đột nhiên hạ lên. Hoác thần tây nhìn đại tích đại tích nước mưa nghện ở trên cửa sổ, con người hơi hơi nheo lại. Ân ta nghe được. trời mưa nói ngày mai huấn luyện nên sẽ nhẹ nhàng một chút đi mục hoan hoan nhìn trong gương chính mình cởi ra kia kiện mang huyết quần áo mục hoan hoan ngực nội y thượng đều lây dính máu tươi Kia nhưng thật ra hoắc thần tây mở miệng bộ đội sự tỉnh ta liền mau xử lý xong rồi chờ ta từ đi bộ đội đặc trùng huấn luyện viên chức vụ là có thể nhẹ nhàng một chút bồi ngươi cơ hội cũng liền nhiều một chút từ đi huấn luyện viên chức vụ mục hoan hoan có chút kinh ngạc ân hoắc thần tây cười cười hiện tại ninh hạ vũ đã có thể hoàn toàn đảm nhiệm Ta không ở cũng có thể. Mục hoan cười vui cười, hảo. Đúng rồi, nghe nói lục vân phong cái kia tiểu tử hiện tại quấn lên một nữ hài tử. Người cái kia tìm muội. Tiêu kỷ niệm nói cho người sao. Hoác thần tây cười khẽ hỏi. Mục hoan hoan khỏe môi giơ lên, hắn quấn lên một nữ hài tử không phải thực bình thường sao, chỉ cần hắn không quấn lên kỷ niệm liền có thể. Nhưng là vẫn là làm kỷ niệm tiểu tâm một chút đi. Ta chính là nghe nói lục vân thiếu tựa hồ đối nữ hài tử kia cũng rất cảm thấy hứng thú. Nếu là Lục Vân Thiếu có cái kia tâm tư, Lục Vân Phong khẳng định sẽ bất chiến mà bại. Ta xem Lục Vân Thiếu như vậy đâu Lục Vân Phong. Hẳn là sẽ không cùng chính mình đệ đệ đoạt nữ nhân. Mục hoan hoan cư nhiên cười nói cùng hoắc thần Tây bắt đầu bắt quái. kia nhưng nói không chừng hoắc thần Tây cười khẽ, nghe nói nữ hải tử kia tựa hồ là đối Vân Thiếu tương đối cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, Vân Thiếu nhiều năm như vậy, cũng là nên có cái nữ nhân đem hắn từ bóng ma mang ra tới, ta tưởng. Vân Phong hẳn là không đến mức cùng chính mình ca ca đoạt nữ nhân, Nếu ức. Vân thiếu đối nữ nhân kia thật sự có hứng thú nói. Mục hoan hoan cười khẽ một tiếng đột nhiên nghĩ tới một cái tên. Tô cảnh trí. Mục hoan hoan không ngừng một lần nghe thấy cái này tên, hơn nữa. Tựa hồ có một cái Oscar ảnh hậu tựa hồ cũng kêu tô cảnh trí. Cái kia tô cảnh trí. Là người nào? Mục hoan hoan một bên dùng khăn lông xoa chính mình trên người máu tươi, một bên hỏi. Bên kia hoác thần tây sướng sốt. hắn tự hồ là không có dự đoán được mục hoan hoan sẽ biết tên này. Là cái kia Oscar ảnh hậu tô cảnh trí sao? Mục hoan hoan hỏi. hoắc thần Tây cười khẽ mở miệng, ân Là nàng, nàng trước kia. Là vân thiếu cùng đình triển cao trung láo sư nữ nhi. hoắc thần Tây gãi gãi mũi tiếp theo mở miệng, sau lại lại khảo tới rồi ta cùng chúng ta cùng sở đại học, vẫn luôn thực ưu tú. Ta không phải nghe nói. Nàng là học viện điện ảnh tốt nghiệp sao? Mục hoan hoan nhớ rõ chính mình mơ hồ nghe được quá. Ân, Đại một kia một năm nàng đã xảy ra thai nạn xe cộ, sau đó giống như là biến mất giống nhau. Sau lại sự tình ta cũng không rõ lắm. Hoắc thần Tây tựa hồ không nghĩ nói cái này đề tải, hắn cố ý xoa khai, đã đã khuya hoan hoan. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mục hoan hoan cũng sốt ruột rửa sạch chính mình trên người này đó vết máu, liền cười khẽ gật đầu, hảo. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Hoắc thần Tây treo điện thoại, trong lòng nhiều cảm xúc phiền muộn. hắn nhìn ngoài cửa sổ mưa to giữa mày nhăn thành một cái ngược đáp tô cảnh trí tô cảnh trí ầm ầm ầm ngày đó tựa hồ cũng là cái dạng này mưa to sấm sét ầm ầm hoắc thần tây nắm tay buộc chặt lại buộc chặt kỳ thật hoắc thần tây cũng oán quá cũng trách quái quan đình triển lúc ấy vì cái gì không cứu tô cảnh trí vì cái gì không cứu cũng quái lục vân thiếu mặc dù lúc trước là tô cảnh trí sai rồi mặc dù là như vậy hắn sao lại có thể như vậy đối tô cảnh trí với lúc ban đầu người đều mất đi sáu điện thoại lại lần nữa vang lên tô cảnh trí vừa thấy là ba ba tô cảnh trí cắn cắn môi như bây giờ tiếp điện thoại cũng sẽ làm ba ba lo lắng vẫn là thôi bỏ đi tô cảnh trí đang muốn đưa điện thoại di động nhét vào gối đầu hạ nô sinh đẹp lại dành trước một bước đoạt quá điện thoại ấn tiếp nghe kiện khóe môi tươi cởi dơ lên thanh âm thanh thúy uy thúc thúc ca Ngươi là tô cảnh trí ba ba nghe được thanh âm này có trong nháy mắt trần trở đác. Ta là xinh đẹp a. Nô xinh đẹp. Nga nga nga. Là xinh đẹp a. Ngươi cùng cảnh trí ở bên nhau sao? Ta xem tivi nói cảnh trí quay chụp ra sự cố. Nàng thế nào? Nói là sinh non. Đúng không? Cảnh trí còn hảo sao? Sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Ta vẫn luôn gọi điện thoại có thể vẫn luôn không có người tiếp nghe. Tô ba ba một đống vấn đề như là liên châu pháo giống nhau. thúc thúc ngươi yên tâm đi cảnh trí hảo đâu chính là trời ra cánh tay không có ti vi thượng nói như vậy hù người ta hiện tại cùng cảnh trí ở nhà đâu ngài cũng biết cảnh trí nhiều ái mỹ nha đầu sợ hãi lưu xẻo này mới vừa khóc đâu làm ăn cơm đều không ăn chúng ta ai nói đều không nghe thúc thúc ngài điện thoại tới vừa lúc ngài khuyên nhủ nàng ta nhớ rõ đánh tiểu cảnh trí liền nhất nghe ngài nói ha hả nghe được nô xinh đẹp nói như vậy tô ba ba tâm lập tức liền thả đi xuống hảo Ngươi đem điện thoại cấp Cảnh Trí. Cảnh Trí Ngô xinh đẹp giảng điện thoại đưa cho Tô Cảnh Trí, khóe môi tươi cười vẫn như cũ biến mất không thấy. Tô Cảnh Trí cổ họng nghẹn nào khó chịu, thật lâu sau kết quả điện thoại, còn không có mở miệng, nước mắt liền xoát xoát xuống phía dưới rớt. Ba ba, nhà đầu đúc. Trời ra mà thôi, lo lắng cái gì? Nhất định phải ăn cơm a. Đừng làm ba ba lo lắng. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, liền tính là lưu sẹo, cũng có thể tới ra bổ trở về. nếu là ta tiểu cảnh trí sợ a vậy dùng ba ba ra tô ba ba kia đầu rất nhỏ cười lên tiếng tô cảnh trí mày nhăn càng khẩn trong lòng càng thêm ủy khuất cùng khó chịu chính là vì không cho ba ba lo lắng tô cảnh trí cưỡng bách chính mình thanh âm vui sướng một chút ta ngại ba ba h ha hả a tô ba ba tiếng cười càng thêm thoải mái thanh tân ba ba trên bụng da như trắng kỳ thật ba ba cũng không hát chính là phơi bằng không như thế nào có thể sinh ra cảnh trí như vậy trắng non sạch sẽ nữ nhi Ân Ân Ân, tô cảnh trí dùng sức gật đầu, nàng cười khẽ mất đi nước mắt, ba ba, ta đói bụng, ta muốn ăn cơm, liền trước treo. Ân, Hảo, Hảo Hảo ăn cơm đi, đừng quá mệt chính mình. Tô ba ba không yên tâm dặn dò. Ân Ân, đã biết, ta đây treo, Hảo, túi chảo, cùng tô ba ba treo điện thoại, tô cảnh trí tâm tình xem như khôi phục một chút, nàng nâng lên con ngươi nhìn đã cái muỗng đưa đến chính mình bên miệng ngô xinh đẹp, cảm kích cười cười, há mồm đem cháo hàm vào trong miệng. chính là giọng nói xương đau khó làm, tô cảnh trí chậm chạp không có nuốt xuống đi. người kết hôn, nô sinh đẹp nhìn như vô tình mở miệng. ân, một năm trước tô cảnh trí thành thật trả lời. nô sinh đẹp lại đem một muỗng cháo đưa tới tô cảnh trí bên môi, cùng thẩm phạm nhân giống nhau hỏi, đang làm gì là trong vòng sao? tô cảnh trí nuốt xuống cháo, nhàn nhạt mở miệng, quan ngoại giao, cùng ngoại giới xuyên giống nhau, ngoại ngữ là cái kia nữ số hai đường hơi hơi sao nô sinh đẹp một ngụm tiếp một ngụm cấp tô cảnh trí uy. ân tích tích tích tích tích tích di động lại lần nữa vang lên nô sinh đẹp ngắm liếc mắt một cái mặt trên thỉnh lình xuất hiện chính là mạc tử vân ba cái chữ to vừa rồi tô cảnh trí điện thoại nàng đều nghe được tự nhiên biết cái này mạc tử vân là ai còn không đợi tô cảnh trí rỗi tay cầm di động nô sinh đẹp liền trước đoạt lấy di động chuyển được uy ngươi chính là cảnh trí trước kia hôn đảng nam nhân đi cảnh trí đã nói ly hôn ngươi còn rong rong dài dài làm gì Ngày mai ma lưu nhi đem cái gì giấy thỏa thuận lý hôn lấy tới phải còn đánh cái gì điện thoại. Ta phát hiện ngươi thật không phải cái đồ vật, bên này lớn bụng cho ngươi hoài hài tử, bên kia ngươi bên ngoài làm tiểu tam còn muốn bức ly hôn, liền chính mình hài tử đều không cần. Ngươi quả thực là cái xuất sinh. Nói xong nô sinh đẹp treo điện thoại, tự chủ trương thế tô cảnh trí đóng cơ, sau đó tiếp theo đem cháu đưa đến tô cảnh trí bên môi, giữa mày tất cả đều là tức giận. Tô cảnh trí nước mắt đoạt ra, rốt cuộc mở không nổi miệng. nàng thiết quá mức xem suy nghĩ ngoài cửa sổ thanh âm chấm thấp thực xin lỗi xinh đẹp nô xinh đẹp nắm cái muông tay căng thẳng ngươi nên nói thực xin lỗi không phải ta là vũ hạo tô cảnh trí không hiểu ngô xinh đẹp nói quay đầu nhìn ngô xinh đẹp vẻ mặt mở mịt nô xinh đẹp cắn chặt khớp hàm con ngươi đỏ một mảnh nàng thật mạnh đem cái muông ném vào cháo dùng cặp tia đỏ bừng ướt át con ngươi nhìn tô cảnh trí ta nói ngươi không cần dùng cái loại này biểu tình nhìn ta ta nói không không đúng không Người ba chữ chia tay đi liền biến mất vô tung vô ảnh, phụ thân ngươi cũng dọn ra, ta cùng vũ Hảo nơi nơi tìm ngươi, ngươi gặp quả Vũ, mang thai lúc đầu, sáu không không ngài Hảo tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu điểm chút cái gì? Phục vụ sinh đi tới hỏi, một ly cà phê đen liền hảo, Hoắc Thần Tây chơi trong tay bật lửa nhàn nhạt mở miệng, tốt, thỉnh chờ một chút, đắc, phục vụ sinh nói xong liền rời đi, Hoắc Thần Tây quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoa. Mưa to lúc sau thành phố S không trung phá lệ lam, ánh mặt trời cũng đặc biệt sáng lạ, chỉ thấy một chiếc xưởng đồng xe thể thao mặt trên ngồi năm sáu cái cả trai lẫn gái phóng cao điệu chấn nhân tâm phổi âm nhạc một đường gào thét mà qua. hoặc thần Tây con ngươi bỗng nhiên căng thẳng. Mặt trên cái kia tươi cười so này ánh mặt trời còn muốn sáng lạ nữ nhân. Rõ ràng chính là. Mục hoan hoan. Mục hoan hoan. Mục hoan hoan như thế nào lại ở chỗ này? hoắc thần tây bỗng nhiên đứng lên hướng ra phía ngoài chạy tới lại cùng bưng cà phê tới phục vụ sinh đánh vào cùng nhau cà phê giải hoắc thần tây một thân thiên sinh ngài có khỏe không phục vụ sinh ổn định thân mình hoảng sợ hoắc thần tây không kịp cố kỵ kị bắt chính mình một thân cà phê hắn rút ra tiền đặt ở khay trung liền mau chân rời đi hoắc thần tây vừa ra khỏi cửa lên xe khởi động quay đầu lại nhìn thoáng qua nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời con ngươi không hề trước mắt tô cảnh trí cắn răng một cái chuyển mắt thấy được nô xinh đẹp có nàng bằng hưu bồi hắn hẳn là không có gì vấn đề Tường bãi hoắc thần tây một chân chân ga đuổi theo hoắc thần tây vẫn luôn đuổi tới một nhà tư nhân hội sở mới nhìn đến vừa rồi kia chiếc gào thét mà qua xe thể thao chính là nay tư nhân hội sở không phải tưởng tiến chỉ có thể đi vào đi chỉ là hội phí liền cao dọa người trung hợp hoắc thần tây đã từng có một đoạn thời gian chịu mời cũng là nhà này tư nhân hội sở hội viên hắn vừa xuống xe liền có người đón lại đây hoắc thiếu ngài đã tới hoắc thần tây tùy tay đem chìa khóa xe ném cho người tới hơi có chút bĩ bĩ nhìn bên cạnh kia chiếc xe thể thao đó là ai xe đó là quân ủy phó chủ tịch công tử xe người tới nói quân ủy phó chủ tịch nhi tử đó chính là hạng dương đi nghe nói vị công tử ca này chính là cho hắn lao tử chọc không ít phiền toái sau lại bị đưa ra quốc xem ra là sắp tới đã trở lại hoắc thần tây nhàn nhạt gật gật đầu hướng tới bên trong đi đến hoắc thần tây tìm sở hữu địa phương đều không có tìm được mục hoan hoan thân ảnh Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là nơi này vì VIP khách nhân chuẩn bị đơn độc phòng nghỉ. Hoắc Thần Tây một tay cắm túi theo kia một loạt phòng nghỉ đi phía trước đi, lỗ thai nghiêm túc nghe mỗi một gian phòng truyền đến thanh âm. Ngàn ngàn vạch phân cách. Hạng Dương đã đuổi đi những người khác, chỉ dẫn theo Mục Hoan Hoan một người đi tới VIP phòng nghỉ. Mục Hoan Hoan khỏe môi tươi cười câu hồn, nàng tùy tay đem Hạng Dương đẩy ngồi ở trên sofa, xoay người hướng tới phòng nghỉ nội quầy ba đi đến. Hạng Dương đã bị Mục Hoan Hoan trêu chọc ý loạn tình mê. một đôi mắt bị mục hoan hoan gắt gao hấp dẫn không rời được mắt mục hoan hoan xoay người trong con ngươi ý cười hoàn toàn biến mất không thấy nàng tùy tay chịu một lọ rượu vang đỏ cùng hai cái cái ly đảo mãn lúc sau trong lòng bàn tay một quả dược rơi vào trong đó một cái trong chén rượu nhanh chóng hóa thành bọt khí hòa tan ở rượu vang đỏ chung mục hoan hoan bưng lên chén rượu thủ đoạn rất nhỏ lắc lư một chút khóe môi lại lần nữa gợi lên xoay người hạng dương đối với mục hoan hoan vươn tay lại đây mục hoan hoan đem thả dược chén rượu đưa cho Dương. hạng dương tiếp nhận chén rượu lại đặt ở một bên tùy tay đem mục hoan hoan tốn vào trong lòng ngực hợp với mục hoan hoan trong tay chén rượu cùng nhau đặt ở trên bàn trà thuận thế đem mục hoan hoan áp đảo ở trên sofa cánh môi đang muốn hôn lên đi mục hoan hoan ngón trỏ lại để ở hạng dương cánh môi thượng tướng hạng dương cùng chính mình đẩy ra chút khoảng cách mục hoan hoan liếc mắt chén rượu cười khẽ hạng thiếu ngươi không uống rượu liền cũng đừng trách ta dùng cường ngạnh thủ đoạn hạng dương hiển nhiên hiểu lầm mục hoan hoan ý tứ hắn trong mắt hoa quang hiện lên chế trụ mục hoan hoàn tay nhỏ rời đi cười khẽ lại lần nữa hướng tới mục hoan hoan hô tới ta chính là thích ngươi dùng cương ngạnh thủ đoạn phải không mục hoan hoan từ hạng dương trong tay rút ra bản thân tay nhỏ theo hạng dương ngược hoạt đến hắn cổ chỗ liền ở hạng dương sắp muốn hôn lên chính mình cánh môi khi mục hoan hoan bỗng nhiên quay đầu đi con người trầm xuống méo hạng dương cổ tay chợt dùng một chút lực ách trong nháy mắt hạng dương trên trán gân xanh đều bạo lên con người sung huyết ngay sau đó Hạng Dương trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Mục Hoan Hoan chán ghét tùy tay đem Hạng Dương từ chính mình trên người đẩy đi xuống ngồi dậy. Kính rượu không uống uống phạt rượu. Mục Hoan Hoan mắt lạnh nhìn trên mặt đất Hạng Dương tùy tay bưng lên chính mình kia một chén rượu giải Hạng Dương một thân, sau đó niết khai miệng đem kia một ly hạ dược. Chúng ta nhất định sẽ đem thiếu nãi nãi cùng tiểu tiểu thiếu ra chiếu cố hảo. Nam Không Không Thần Tây dùng sức nắm chặt Mục Hoan Hoan tay nhỏ khỏe môi giơ lên, "Hoan Hoan, đây là con của chúng ta." Chỉ cần chúng ta muốn lưu lại hắn hắn liền sẽ không rời đi, tin tưởng ta. Mục hoan hoan nhìn hoác thần tây. Đôi mắt như cũ tất cả đều là lo lắng. Hơn nữa, ta cảm thấy đứa nhỏ này tới đúng là thời điểm. Hoác thần tây cười cười, vừa lúc. Sân trong khoảng thời gian này, ngươi hẳn là hảo hảo ngẫm lại hoan hoan, báo thủ sự tình. Có thể trước chậm rãi hảo sao. hoa Mục hoan hoan dùng sức che lại chính mình bụng nhỏ như mày không nói đát. Hoan hoan. Ta muốn đứa nhỏ này. Hoắc thần Tây nói kiên định vô cùng, ngươi hiện tại có sinh non dấu hiệu. Nếu là ngươi hiện tại vội vã báo thủ, hài tử. Nói không chừng sẽ giữ không nổi. Mục hoan hoan nghiêm túc nhìn Hoắc thần Tây, nàng đã từng đáp ứng quá Hoắc thần Tây. Hài tử về sau sẽ có, hiện tại có. Hoặc là nói đến không phải thời điểm, chính là. Mục hoan hoan muốn đứa nhỏ này, từ kia một lần Hoắc thần Tây ở nàng bên thai thấp giọng lẩm bẩm đâu nói muốn mục hoan hoan cho hắn một cái hài tử thời điểm. Mục Hoan Hoan liền muốn sinh một cái thuộc về nàng cùng Hoắc Thần Tây Hải Tử. Kỳ thật, Hoắc Thần Tây rốt cuộc là hiểu biết chính mình, hắn tất cả đều nói đúng, chính mình không có sát lý kiến thạc nguyên nhân. Chính là sợ hãi chính mình thân thủ giết chính mình thân sinh phụ thân. Về kỷ niệm, nàng không nói cho Mục Hoan Hoan nguyên nhân, Mục Hoan Hoan cũng đều sáng tỏ. Gần nhất là bởi vì kỷ niệm cảm thấy Mục Hoan Hoan thừa nhận không được như vậy chân tướng. Thứ hai, kỷ niệm là muốn hoàn thành kỷ phỉ thành tâm nguyện. Nhưng là nàng lo lắng mục hoan hoan biết những người này có mục hoan hoan phụ thân mục hoan hoan sẽ rút lui có trật tự. Mà sự thật là, mục hoan hoan không có rút lui coi trật tự, nhưng là xác thật vẫn là có điều do dự. Nếu là trước đây, mục hoan hoan hoặc là sẽ sạch sẽ lưu loát trực tiếp giết lý kiến thạc sẽ không có chút nào trần trở. Bạch hạo thần rời đi mục hoan hoan. Mộ tiêu tiêu rời đi mục hoan hoan, cho nên, mục hoan hoan càng thêm muốn một cái hải tử. Nếu ngươi vẫn là muốn báo thủ, hoan hoan, ta giúp ngươi. Ngươi thù hận chính là ta thù hận hoác thần Tây biểu tình kiên quyết. Mục hoan hoan há miệng thở dốc, nàng muốn hỏi. Như vậy cố văn hành đâu? Chính là. Lời nói đến bên miệng, mục hoan hoan lại cầm hoác thần Tây tay đổi thành. Tiên sinh hạ bảo bảo rồi nói sau, đều nói. Quân tử báo thù 10 năm không mượn với ta mà nói. Bảo bảo càng thêm quan trọng. Hoác thần Tây nghe mục hoan hoan nói, cũng là nắm chặt mục hoan hoan tay nhỏ, khỏe môi dơ lên. Kia tươi cười là mục hoan hoan chưa bao giờ gặp qua tươi đẹp. Hoắc thần Tây đem mục hoan hoan ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm chặt. Hắn hiện tại ôm ấp chính là với hắn mà nói hai cái rất quan trọng rất quan trọng người. Hắn cái loại này kích động tâm tình khó có thể miêu tả. Bác sĩ còn có nói như thế nào sao? Còn phải chú ý cái gì? Mục hoan hoan hỏi. Kế tiếp nhật tử, ngươi yêu cầu tinh dưỡng. Hoắc thần Tây liền ngồi ở mép giường, dư lại ngươi đều không cần phải xen vào, giao cho ta. Ta nhất định đem ngươi chiếu cố hảo, nhưng là hôm nay buổi tối yêu cầu lưu viện quan sát một đêm. ta bồi ngươi. Mục Hoan Hoan khỏe môi dơ lên gật đầu. Hoắc Thần Tây thủ Mục Hoan Hoan đánh xong từng tí, sau đó nghiêng người cùng Mục Hoan Hoan cùng nhau nằm ở trên giường bệnh ôm lấy nàng liền như vậy ôm nhau mà ngủ. Mà Mục Hoan Hoan nhắm hai mắt suy nghĩ nhưng vẫn không có định quá. Nàng hướng Hoắc Thần Tây trong lòng ngược lại nương tựa chút, phản phất chỉ có Hoắc Thần Tây ngược ấm áp có thể chạy xuôi tiến Mục Hoan Hoan trong lòng. Ngày hôm sau, Hoắc Thần Tây ở Mục Hoan Hoan còn ở truyền nước biển thời điểm đi cấp kỳ thuật cầm gọi điện thoại. Mục đích là muốn nói cho kỷ thục cầm hắn muốn đem mục hoan hoan tiếp hồi hoặc ra trang viên. Bởi vì ở nơi đó mục hoan hoan có thể được đến thỏa đáng chiếu cố. Cắt thúc. Ngươi làm mãi mãi tiếp một chút điện thoại. Hoặc thần tây một tay cắm túi mở miệng nói. Tốt, thiếu ra chờ một lát một chút. Ta đây liền chuyển tới Lao Phu nhân phòng đi. Chỉ chốc lát sau, kỷ thục cầm liền tiếp điện thoại, thần tây A. Làm sao vậy? Mãi mãi khá hơn chút nào không? hoắc thần tây xoay người nhìn trong phòng bệnh sắc mặt trắng bệnh ngục hoan hoan nàng tay nhỏ nhẹ vô về bụng nhỏ vị trí giữa mày nhăn như là cái ngợt đáp trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng tựa hồ là sợ hãi giữ không nổi đứa bé kia yên tâm đi mãi mãi không có việc gì kỳ thục cầm trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười nhưng là hoắc thần tây lại nghe đến ra tới không phải giống kỳ thục cầm nói như vậy không có việc gì rốt cuộc hoắc ra đã xảy ra quá nhiều sự tình kỳ thục cầm không chịu nổi cũng là hẳn là Ngãi ngãi hoác thần tây mí môi, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Ân, Ngươi nói. Kỳ thục cầm thông thả nói. Cái kia. Hoan hoan mang thai. Hơn nữa bác sĩ nói có sinh non dấu hiệu, cho nên. Ta tưởng đem hoan hoan tiếp hồi hoác gia tính dưỡng, ở nhà hoan hoan có thể được đến thỏa đáng chiếu cố. Hoác thần tây nói rất cẩn thận cẩn thận, nghiêm túc nghe kỳ thục cầm bên kia phản ánh. Hoan hoan mang thai đối. Tổ chức hôn lễ. không. Mục hoan hoan giơ tay nắm lấy hoác thần tây bàn tay to, Ân, Chúng ta hồi hoác ra. Mục hoan hoan nói ra những lời này cũng yêu cầu rất lớn dũng khí, đối mặt kỷ thuộc cẩm Mục hoan hoan thật là yêu cầu dũng khí. Hoác ra. Hiện tại còn dư lại kỷ thuộc cẩm hoác thần tây còn có hoác thần phong. Chính là mục hoan hoan biết hoác thần tây vì cái gì nói hoác ra chỉ còn lại có hắn cùng mãi mãi hai người đát. Bởi vì hoác thần phong. Trước nay cùng hoác ra liền không phải một lòng, có. Cùng không có giống nhau hòa hoắc thần tây cười cười chúng ta đi thôi ân mục hoan hoan gật đầu hoắc thần tây nâng dậy mục hoan hoan thông thả siêu bên ngoài đi các quản gia đã tự mình ở bệnh viện bên ngoài chờ tiếp hoắc thần tây cùng mục hoan hoan đi trở về ta mới vừa nghe cắt thúc tới điện thoại nói mãi mãi kích động đã làm người bắt đầu chuẩn bị thiết kế trẻ con phòng hoắc thần tây cười cười ngươi nói ta áp lực thật lớn a mục hoan hoan cùng hoắc thần tây vui đùa nhưng không cho áp lực đại ngươi một áp lực tập thể nữ nhi cũng nên áp lực lớn hoắc thần tây nói tay nhẹ nhàng phúc ở mục hoan hoan trên bụng nữ nhi mục hoan hoan quay đầu nhìn hoắc thần tây khỏe môi mang theo ý cười đúng vậy nữ nhi hoắc thần tây cười khẽ ngươi muốn một cái nữ nhi mục hoan hoan khỏe môi dơ lên tươi cười càng thêm tươi đẹp ân muốn một cái cùng ngươi rất giống nữ nhi ta sẽ đem nàng xuống hư tuyệt không làm nàng giống ngươi như vậy kiên cường hoắc thần tây nói khấu khẩn mục hoan hoan vai kia vạn nhất nếu là đứa con trai đâu Mục hoan hoan hỏi. Vậy chờ hắn trưởng thành ném đến bộ đội đi. Hoắc thần Tây khỏe môi tươi cười càng thêm tươi đẹp. Mục hoan hoan cũng cười mở ra, đây là ngươi nói a. Đến lúc đó nhưng đừng luyến tiếc, Ta sợ đến lúc đó ngươi bỏ được không? Hơn nữa Hoắc thần Tây rũ mắt nhìn mục hoan hoan vẫn là phân bình thản bụng nhỏ, ta có dự cảm là nữ nhi. Mục hoan hoan túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng nhỏ, không phải nữ nhi cũng không có quan hệ. Về sau chúng ta tái sinh một cái nữ nhi thì tốt rồi. Hoắc thần tây lập tức liền cười mở ra, ta là. Đau lòng ngươi vất vả. Mục hoan hoan cầm Hoắc thần tây phúc ở chính mình mu bàn tay thượng tay, dùng sức buộc chặt. Mãn nhãn đều lộ ra tảng không được hạnh phúc. Các quản gia nhìn thấy mục hoan hoan cùng Hoắc thần tây cùng nhau ra tới, vội vàng đón đi lên, thiếu ra. Thiếu nãi nãi. Thiếu nãi nãi. Mục hoan hoan quay đầu nhìn Hoắc thần tây. Hoắc thần tây lại chỉ là cười khẽ làm các quản gia kéo ra cửa xe đem mục hoan hoan đỡ đi vào. Xe. Một đường hành xử hồi hóa ra, các quản gia ngồi ở phía trước vẫn luôn đang nói kỷ thục cầm có bao nhiêu cỡ nào kích động. Mục hoan hoan nghe khỏe môi cũng dương lên. Đúng rồi, thiếu gia. Mỗi năm không sai biệt lắm lúc này lão phu nhân đều sẽ tổ chức từ thiện châu báo triển. Năm nay cũng đến lúc này các quản gia quay đầu nhìn hoác thần tây, năm rồi đều là đại thiếu gia giúp đỡ phản ứng. Ấn. Ta đã biết, lòng ta hiểu rõ. Hoác thần tây đối với các quản gia cười cười. Từ thiện châu báo triển. Mục hoan hoan nhìn hoác thần Tây. Đây là hoác gia mỗi năm lệ thường, năm nay vừa vặn hoác gia ra nhiều chuyện như vậy. Nếu là không cử hành châu báo triển nói, người khác sẽ cho rằng hoác gia muốn xuống dốc. Hoác thần Tây cười cười, trên thế giới này có quá nhiều người muốn xem hoác gia chê cười, cho nên. Lúc này đây hoác gia từ thiện châu báo triển chẳng những muốn làm, hơn nữa, còn muốn làm tốt lắm. Mục hoan hoan rũ mắt nắm chặt hoác thần Tây tay. Đương chiếc xe tình thế tiến hoác gia trang viên đại một khi. Mục Hoan Hoan cư nhiên khẩn trương lên, nàng nắm chặt Hoắc Thần Tây tay, đại thật xa. Mục Hoan Hoan liền nhìn đến Hoắc gia người hầu ở kỹ thuật cầm dẫn rất hạ liền đứng ở suối phun trước tựa hồ là ở nghênh đón bọn họ. Hoắc Thần Tây cười khoe ở Mục Hoan Hoan bên thai nói nhỏ, ta đều không có cái này đãi ngộ. Mục Hoan Hoan quay đầu đối Hoắc Thần Tây cười cười tay nhỏ dùng sức buộc chặt. Xe ngừng lại, người hầu vội vàng kéo ra cửa xe. Hoan Hoan a. Cửa xe một hai, Mục Hoan Hoan liền nghe được kỹ thuật cầm kia chiêu bài thức tràn ngập sức sống thanh âm. hoác thần tây trước xuống xe đỡ mục hoan hoan đi ra mục hoan hoan khỏe môi dơ lên thập phần ngoan ngoan gọi một tiếng mãi mãi kỷ thục cầm lập tức liền kéo lại mục hoan hoan tay nhỏ ta nghe thần tây nói bệnh viện bác sĩ nói ngươi có sinh non dấu hiệu ngươi nhưng đừng nghe những cái đó lang băm nói bừa đây là chúng ta hoác ra tiểu bảo bối khẳng định an an ổn ổn ở ngươi bụng giống như là hôn hắn chân bảo xạ không không không. chính là điện thoại thông nhưng vẫn không có người tiếp đùi hạo vĩ động tác sẽ không nhanh như vậy đi mục hoan niềm vui ở bồn chồn. Hơn nữa, kỷ niệm ở lục gia kia cũng không phải là bùi hạo vĩ người ta nói đi vào là có thể đi vào. Mục hoan hoan trong lòng bàn tay gắt gao nắm điện thoại, mục hoan hoan lượng bùi hạo vĩ không có cái kia lá gan cùng lục vân thiếu trực tiếp phát sinh sùng đột đác. Lục vân thiếu trong tay. Chính là có nhéo bùi hạo vĩ mạng nhỏ đồ vật, tuy rằng bùi hạo vĩ hiện tại còn không biết. Mục hoan hoan đang nghĩ ngợi tới điện thoại cơ liền vang lên, là kỷ niệm đánh tới. Mục hoan hoan vội vàng tiếp điện thoại, uy, hoan hoan. Ngươi vừa rồi gọi điện thoại. Kỷ niệm thanh âm có chút mỏi mệt. Mục hoan hoan mày căng thẳng. Làm sao vậy? Ngươi thanh âm. Như thế nào đều khàn khàn. Còn không phải Lục Vân Phong. Mọi cách lăn lộn muốn ly hôn. Chính là ta còn không có đi lên lầu ba kỷ niệm thanh âm mệt cực kỳ. Lục Vân Phong hiện tại người đâu? Mục hoan hoan hỏi. Vừa rồi lăn lộn xong rời đi. Ta chính là muốn nói cho ngươi một tiếng. Mấy ngày nay nếu là không có chuyện sao sự tình liền đãi ở Lục gia không cần chạy loạn. Ta sợ bùi hạo vĩ người sẽ đi bắt ngươi. Bên kia kỷ niệm sửng sốt, bọn họ không phải đã thả ta sao. Đã xảy ra một chút sự tình. Mục hoan hoan không nghĩ nói cho kỷ niệm chính mình đi tìm Lý Kiến Thạc lại không có xuống tay đi sát Lý Kiến Thạc. Tuy rằng mục hoan hoan biết kỷ niệm ý tưởng, chính là mục hoan hoan không nghĩ chọc phá. Không nghĩ làm kỷ niệm biết chính mình đã biết hết thảy ngươi không sao chứ? ngươi có phải hay không bị thương? Vẫn là đã xảy ra cái gì? Kỷ niệm có chút khẩn trương hỏi. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta không có việc gì ngươi yên tâm. Ta có một chút sự tình muốn xử lý, ngươi chiếu cố hảo tự mình. Mục hoan hoan dặn dò. Ta đã biết, ta ngươi không cần lo lắng. Ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, biết không? Kỷ niệm ngữ khí giống như là một cái tỉ tỉ, pha mang theo chút mệnh lệnh ý vị. Ân. Ta đã biết, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ta trước treo. Mục hoan hoan nói xong treo điện thoại. Kỷ niệm tốt xấu cũng coi như là có điểm thân thủ. hơn nữa ở lục gia trang viên là chính mình suy nghĩ nhiều mục hoan hoan buông điện thoại trong lòng thật dài thư ra một hơi cửa phòng đột nhiên khai mục hoan hoan quay đầu thấy là hoác thần tây bưng thực bản thật cẩn thận tiến vào mặt sau đi theo người hầu cũng bưng thực bản cùng nhau tiến vào mặt sau còn đi theo mấy cái người hầu bưng cái bàn cùng ghế rửa chỉ chốc lát sau ghế rửa cùng cái bàn bị dọn xong người hầu đem đồ ăn đều bày biện đi lên đem cái bàn hướng hoan hoan bên kia dán một tiếp kỳ thục cầm tiến vào chỉ huy nói Mục hoan hoan chống chính mình thân mình hướng lên trên ngồi ngồi, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Hết thể bày biện hào lúc sau, hoác thần tây liền ngồi ở mục hoan hoan bên người cười khẽ, mãi, mãi nói nói. Ngươi không thích hợp lên hoạt động, liền lâm thời đem nhà ăn dọn đến trong phòng tới, chúng ta người một nhà cùng nhau ăn cơm náo nhiệt một ít. Nói hoác thần tây giúp đỡ mục hoan hoan xốc lên tràn, thật cẩn thận muốn đem mục hoan hoan chuyển qua mép giường, Ta có thể chính mình tới. Ta không có như vậy kiểu khí. Mục hoan hoan vừa mới chuẩn bị chính mình tới đã bị mộ thục mẫn ngăn trở, làm thần tây tới. Bác sĩ nói ngươi muốn tính dưỡng, ngươi hiện tại cái gì đều không cần làm. Đều giao cho thần tây. Mục hoan cười vui cười ngồi ở mép giường, cái bàn ly mục hoan hoan rất gần rất gần, mục hoan hoan rỗi tay là có thể đủ đến trên bàn đồ ăn. Kỳ thục cầm liền ở mục hoan hoan đối diện ngồi xuống, hoặc thần tây ngồi ở mục hoan hoan bên người. Thần tây nói ngươi không có ăn uống chính là tương đối vây. Chính là không có ăn uống cũng muốn ăn một chút. Ngươi hiện tại chính là một người ăn hai người bổ. Kỹ thục cầm cười khẽ bỏ thêm một khối gạo nếp củ sen đặt ở mục hoan hoan trong chén, ăn nhiều một chút. Mục hoan hoan khỏe môi gợi lên, chỉ cảm thấy có chút ấm áp cảm giác. Hoặc ra nhà ăn cái bàn quá dài, quá lớn. Người cùng người chi gian liền tính là ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm đều cảm thấy có khoảng cách. Mà như vậy cùng nhau ngồi ở bàn nhỏ thượng ăn cơm cảm giác thật sự thực hảo. Thấy mục hoan hoan khỏe môi đều là tươi cười hoặc thần tây đôi mắt cũng đều là ý mừng. đó là mục hoan hoan ăn qua nhất ấm áp một đốn phóng nàng chén nhỏ cùng mâm bị hoắc thần tây cùng kỹ thuật cầm kẹp trồng chất thành tiểu sơn mục hoan hoan là thật sự tưởng đem chính mình trước mặt tiểu sơn ăn xong. hoan hoan mang thai còn hảo không giống như là thần tây mụ mụ hoài thần tây thời điểm tiểu tử này nhưng hỏng rồi kỹ thuật cầm cười khẽ chừng mắt nhìn hoắc thần tây liếc mắt một cái lan lộn hắn mụ mụ a ta chỉ cần mục hoan hoan một người là đủ rồi này trương thần tây hướng hoan hoan nhắc tới cảnh trí sợ không không không người từ trước báo cáo bị bắt bỏ, ninh hạ vũ nhún vai, kỳ thật này căn bản là ở ninh hạ vũ dự kiến bên trong, hoắc thần tây búng búng khói bụi nhàn nhạt hỏi, ta làm ngươi đem ta tự mình đi quốc gia an toàn bộ đặc công học viện đương huấn luyện viên sự tỉnh thọc đi lên người thọc sao? thọc ninh hạ vũ nói nơi này có chút không có hảo ngữ khí, hoắc thần tây nhíu mày mở ra phồn đờ, kia không có đạo lý a, mặt trên cái gì đều không có nói sao? vẫn là ngươi không có nói, đắc, chưa nói, ta có thể bị đánh sao? Ninh Hạo Vũ một kích động lôi kéo tới rồi khỏe miệng miệng vết thương đau đến nhe răng nết miệng che lại, hắn có chút tức giận bất bình nhìn Hoắc thần tây, lao đại. Về sau loại này thiếu âm đức đến sự tình có thể hay không đừng làm cho ta đi làm, trình thành kia tiểu tử thối quả thực điên rồi. Muốn đem ta đánh gần chết mới thôi a. Nói ta phản bội người. Hoắc thần tây lại lần nữa ngẩng đầu lúc này mới nghiêm túc nhìn Ninh Hạo Vũ trên mặt thường, hắn cười khẽ một tiếng hơi có chút vui sướng khi người gặp họa hương vị, ta nói đi. Khuôn mặt nhỏ như thế nào quả thải. Ngươi còn cười. Ninh Hạo Vũ xoa chính mình mặt quả thực là đầy bụng ủy khuất không chỗ toa. Rõ ràng là Lao Đại Hạ mệnh lệnh làm chính mình đi đem hắn cấp tố giác. Kết quả khác ngược, Trình Thành kia tiểu tử đã biết không nói hai lời lại đây chính là một đốn đánh a. Trình Thành cũng có thể đánh quá ngươi. Hoặc Thần Tây nâng mi. Lão Đại a, ngươi cảm thấy cái loại này dưới tình huống ta có thể thật sự cùng Trình Thành đánh sao? Liên tính là hắn đánh chết ta ta cũng không thể động hắn á. Ninh Hạo Vũ nói. hoắc thần tây gật đầu ân có đạo lý kia mặt trên rốt cuộc nói như thế nào mặt trên làm ta quản hảo tự mình miệng ninh hạ vũ nói nơi này lại là một bụng khí mặt trên đem ninh hạ vũ nói giống như thực gà mẹ giống nhau đặc biệt là lúc ấy cái kia văn viên xem ninh hạ vũ biểu tình giống như là nuốt rồi bỏ giống nhau chán ghét ở bộ đội mách lẻo người như vậy đương nhiên là phải bị người khinh bỉ kỳ thật ninh hạ vũ ngay từ đầu đáp ứng giúp hoắc thần tây thời điểm cũng đã có cái này giác ngộ Chính là ai biết kia tư miệng nhanh như vậy cùng kia cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì lao nhân lao thái thái giống nhau trực tiếp đem chuyện này chuyển tới A đại đội. Cái này hảo. Hiện tại Ninh Hạ Vũ chính là toàn A đại đội công địch A, ai hiện tại thấy Ninh Hạ Vũ đều rất được không đi lên giấm hai chân. Ninh Hạ Vũ này rốt cuộc là chiêu ai chọc ai, hiện tại Ninh Hạ Vũ đảo cảm thấy nên đi không phải hoắc thần Tây là chính mình. Quả thực là vô pháp ở A đại đội ngốc đi xuống. hoắc thần Tây biết Ninh Hạ Vũ hủy khuất. hắn ngồi dậy giơ tay chế trụ ninh hạ vũ vai yên tâm đi ta sẽ hướng đại gia giải thích rõ ràng đừng ninh hạ vũ vẻ mặt tâm trầm cùng nhau đương nhiều năm như vậy huynh đệ đều không hiểu biết ta đi lên liền đánh gần chết mới thôi này nếu là trong tay có thương còn không trực tiếp cho ta một thương a ta đã đệ đi lên từ trước báo cáo hoắc thần tây sắc mặt trầm xuống ninh hạ vũ ngươi đây là cùng ai giận dỗi đâu ta không giận dỗi ninh hạ vũ giữa mày nhăn như là cái ngợt đáp lao đại Kỳ thật liền tính là ngươi chạm đi ra ngoài thay ta giải thích, bọn họ cũng sẽ tưởng ngươi đứng ra thay ta kháng, nhiều năm như vậy. Ta Ninh Hạ Vũ là người nào cả ngày cùng ta xưng huynh gọi đệ bọn họ đều không hiểu biết, ta cảm thấy lưu lại không có bao lớn ý tứ. Hoắc thần Tây không nghĩ tới sự tình sẽ lớn như vậy, kỳ thật Hoắc thần Tây tính toán chính là chính mình đi rồi đem Á Đại đội giao cho Ninh Hạ Vũ. Hạ Vũ! Hơn nữa! Lão Đại, ta năm nay cũng không nhỏ. Người trong nhà đều muốn cho ta trở về. Nhà của chúng ta cũng theo ta một cái. Cha mẹ tuổi đều lớn, loại này liệu mạng sống. Ta làm không được, liền tính là không vì chính mình cũng vì cha mẹ ta. Ninh Hạ Vũ biểu tình vô cùng nghiêm túc. Kỳ thật chuyện này Ninh Hạ Vũ suy nghĩ thật lâu, trình thành động thủ cùng mọi người xem Ninh Hạ Vũ biểu tình. Chỉ là chuyện này chất xúc tác. Ninh Hạ Vũ dọn ra cha mẹ hoác Thần Tây cũng xác thật là không biết nên khuyên như thế nào, hắn giữa mày nhíu chặt, người đi trước đi. Chuyện này chúng ta về sau lại nói. Trước mắt nhiệm vụ quan trọng, ân ninh hạ vũ gật đầu rời đi, ngàn ngàn vạch phân cách. Hội nghị những người khác sớm liền đến, chỉ có tổng lý cố văn hành chậm chạp chưa tới. Hoác thần Tây làm ninh hạ vũ đi ra ngoài nhìn rất nhiều lần, rốt cuộc cố văn hành tới, hắn không kịp cùng hoác thần Tây nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái liền tiến vào phòng học chung, tổng lý đi theo nhân viên cũng đều không có đi vào, bọn họ ngừng ở ngoài cửa đóng cửa lại, liền đứng ở cửa không cho bất luận kẻ nào tới gần. Hoắc Thần Tây kia một đôi thâm thúy con người từ đang ở chậm rãi đóng lại kẹt cửa trông được những cái đó ngồi ở phòng họp chung các đại quan lớn đứng dậy củng cố văn hành chào hỏi giữa mày nhiễu chặt hội nghị rằng có tiến ba cái giờ Hoắc Thần Tây vẫn luôn ở bên trong xe ngồi hút thuốc thằng đến Trình Thành cũng ra tới Hoắc Thần Tây mới mở cửa xe đối với Trình Thành làm một cái lại đây thủ thế lão đại Trình Thành nhảy nhót chạy tới Thần Tây ta chuẩn bị tốt không không không các quản gia đem tham trà phóng hảo lúc sau liền đi ra ngoài. Hoắc Thần Tây chịu xong rồi một cây yến lúc sau, mở ra kia phân tư liệu túi. Phía trước gen định vị gen điểm bảng biểu Hoắc Thần Tây không có nhìn kỹ, trực tiếp xem phía dưới kết quả giải thích đát Cha con chỉ số 99.999 99 hòa. 99.99%9. .99. Tiếp cận với 100%. Hoắc Thần Tây thật sâu hô hấp một hơi. Cha con. Hoan Hoan củng cố văn hành là cha con. Hoắc Thần Tây chậm rãi đem xét nghiệm ADN đặt ở trên bàn, Cố Văn Hành không phải không có hài tử hắn có chỉ là vẫn luôn cũng không biết như vậy có nên hay không nói cho cố văn hành đâu hoắc thần tây giữa mày nhăn như là cái ngất đáp có phải hay không nếu hoan hoan củng cố văn hành là cha con nói Liên tính là hoan hoan muốn giết những người khác cũng không có quan hệ ít nhất hoan hoan sẽ không giết chính mình phụ thân hoắc thần tây lại lần nữa điểm một cây yên hít sâu một ngụm hoắc thần tây biết nghĩ như vậy không đối chính là đang đang đang Mục hoan hoan đứng ở thư phòng ngoại gõ gõ môn, thần tây. Nghe được mục hoan hoan thanh âm, Hoắc thần tây vội vàng đem trên bàn đồ vật thu lên, Diệt yên hướng ra ngoài đi. Hoắc thần tây không có làm mục hoan hoan đi vào mà là trực tiếp kéo ra môn ra tới nhưng thật ra làm mục hoan hoan rất ngoài ý muốn, nên diện đánh tới yên vị làm mục hoan hoan nhíu mày cười khẽ nhìn Hoắc thần tây, ngươi hút thuốc. Hoắc thần tây cười cười, ân, Chịu một cây, đi thôi. Chúng ta trở về nghỉ ngơi. ân. Mục hoan hoan mơ hồ cảm thấy Hoắc thần Tây có tâm sự, nhưng là Hoắc thần Tây không nói. Mục hoan hoan không nghĩ miễn cưỡng đi hỏi. Hoắc thần Tây ôm lấy mục hoan hoan nằm ở trên giường, tay nhẹ vô về mục hoan hoan tóc dài, thử hỏi, hoan hoan. Ngươi tìm được rồi ngươi phụ thân sẽ làm sao? Mục hoan hoan mày căng thẳng, chẳng lẽ Hoắc thần Tây gạt chính là chuyện này? Làm sao bây giờ? Mục hoan hoan không có nghĩ tới. Ta không biết, ngươi, biết ta phụ thân là ai? Hoắc thần Tây nghiêng đầu hôn lên mục hoan hoan chân bóng cái chán, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, ngủ đi. Mục hoan hoan an tâm loa ở Hoắc thần Tây trong lòng ngực nhắm lại mắt, kỳ thật liền tính là Hoắc thần Tây hiện tại đã biết không nói cho chính mình cũng không có quan hệ, bởi vì liền tính là chính mình đã biết. Cũng thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Hoắc gia đã bắt đầu chuẩn bị ở thành phố A tổ chức từ thiện châu đáo triển sự tình. Có lẽ có thể là cố văn hành sợ hại Hoắc thần Tây một tháng đại giả lúc sau vẫn là sẽ rời đi hắn bên người cho nên ở hoắc thần tây còn không có xuất phát phía trước đem hoắc thần tây ước tới rồi trong nhà ăn cơm khó được phóng một ngày giả không nghỉ ngơi thả lỏng một chút như thế nào còn chính mình xuống bếp hoắc thần tây dựa vào phòng bếp cửa cười khẽ nhìn ở trong phòng bếp bận việc cố văn hành hoắc thần tây tới cố văn hành trong nhà đã tới thói quen tương đối tùy ý cố văn hành hệ một cái quả hết xanh tạp dề đem cuối cùng một mâm đồ ăn trang bản đi có thể đi ra ngoài ăn rất đơn giản ba đồ ăn một canh cố văn hành cùng hoắc thần tây hai người tuyệt đối đủ ăn ở nhà ăn mặc dép lê hệ tạp rể cố văn hành cùng dĩ vãng tây trang phẳng phịu tổng lý khác nhau như hai người giờ phút này hắn gọ má thượng treo ấm áp tươi cười làm hoắc thần tây ngồi một bữa cơm hoắc thần tây đều là như suy tư gì bộ dáng ngươi sẽ không liền muốn dùng trầu này cơm lưu lại ta đi cố văn hành cười cười tóm lại ta cảm thấy dùng tổng lý thân phận mệnh lệnh ngươi không thế nào dùng được có thể thí dụ sao cũng phải thử xem cố văn hành ra thu thập thực sạch sẽ thực sạch sẽ Rất khó nhìn ra đây là một cái không có thê tử không có hải tử nam nhân trong nhà. Hắn không giống như là Lý Kiến Thạc ở tại như vậy to lớn biệt thự cao cấp, cố văn hành cùng sở hữu Trung Quốc thủ lĩnh cấp nhân vật đều không giống nhau. Thậm chí là cùng đã từng cũng đều không giống nhau, hóa ra có hoặc ra trang viên, Lý Kiến Thạc có lý ra biệt thự cao cấp, thậm chí ngày đó đi mở họp bất luận cái gì một người lôi ra tới địa vị không có cố văn hành cao, nhưng là mỗi người ra đều phải so cố văn hành tráng lệ huy hoàng. Cố văn hành không thích ở chính mình chỗ ở chung quanh vây đầy bảo toàn nhân viên, cho nên chỉ có bộ đội đặc chủng vài người viên ở nơi tối tăm bảo hộ, này đó. Vẫn luôn là từ hoác thần Tây an bài. Nói thật ra, hoác thần Tây vẫn luôn cảm thấy cố văn hành cùng những người khác không giống nhau, này cũng chính là vì cái gì. Hoác thần Tây tin tưởng Ngục hoan hoan chuyện xưa, nhưng là không tin cố văn hành là cái loại này người. Không tưởng cho ngươi tìm một cái bạn sao. Hoác thần Tây hỏi, cố văn hành chỉ là cười cười, như vậy khá tốt. Một người cũng không cần lo lắng người nhà An nguy, nếu là đã chết. Còn có người cho ta. kia cũng phải nhìn hoan hoan muốn cùng ai đi sao không không không. Ta lần trước nghe nói đỉnh triển thích nữ hải tử cũng mang thai, hai người sắp kết hôn. Hiện tại chúng ta cũng có hải tử, nếu là chúng ta sinh một nam một nữ nói. Có thể cấp hai đứa nhỏ kết cái hoa hoa thần, như vậy bọn họ từ nhỏ liền có thể ở bên nhau, vẫn luôn. Đến Lão. Hoác thần Tây nhìn chầm trầm mục hoan hoan bụng nhỏ chỗ, động tác mềm nhẹ xoa. Nếu là đều là hai cái nữ nhi hoặc là hai cái nhi từ đâu? Mục hoan hoan nghiêng đầu hòa. Vậy làm cho bọn họ từ nhỏ cũng chơi ở bên nhau, trưởng thành làm tốt tỉ muội Hoặc là hảo anh em. Tựa như ngươi cùng lục vân thiếu bọn họ giống nhau. hoặc thần tây ngẩng đầu nhìn mục hoan hoan, khỏe môi hơi hơi gợi lên, chỉ mong. Không phải như vậy giống nhau. Mục hoan hoan biết hoặc thần tây đang nói cái gì, đến bây giờ. Bọn họ nguyên bản bốn cái thực tốt bằng hữu. hiện giờ lê tử tang cùng lục vân thiếu thế như nước với lửa đát thần tây ngủ đi ta mệt nhọc mục hoan hoan khoe môi dơ lên không hề cùng hoác thần tây nói cái kia đề tài hảo nghỉ ngơi hoác thần tây đứng dậy từ bên cạnh lấy ra máy sấy, nhưng đang ngủ phía trước đến trước đem ngươi đầu tóc làm khô mục hoan hoan rỗi tay muốn đi tiếp nhận máy sấy hoác thần tây lại không giấu vết né tránh ta tới an tĩnh phòng nội bạn long nóng thanh kia ấm áp nhiệt khí ở mục hoan hoan cổ cùng tóc dài gian thoáng thôi. thật là ấm áp cực kỳ châu báo triển kia một ngày nếu lục vân thiếu sẽ đến ta liền không bồi ngươi tham dự mục hoan hoan mở miệng nói mấu chốt là bọn họ đều cho rằng mộ tiêu tiêu còn ở lục ra tóc đã thổi không sai biệt lắm làm hoắc thần tây đóng máy sấy gật đầu ân ta minh bạch ta tưởng đi ra ngoài đi dạo cấp bảo bảo mua một ít tiểu y phục giày nhỏ hảo ta đến lúc đó làm người bồi ngươi không cần ta lớn như vậy người còn có thể ném không thành Mục Hoan cười vui cười tùy tay đem Hoắc Thần Tây túm lên giường. Thần Tây, ta thật sự mệt nhọc. Hoắc Thần Tây điều chỉnh thoải mái tư thế đem Mục Hoan hoan ủng trong ngực chung ngủ. Như vậy tình cảnh, như vậy hạnh phúc. Hoắc Thần Tây hy vọng Mục Hoan Hoan vẫn luôn tại bên người, mặc kệ đến khi nào. Ngàn ngàn vạch phân cách. Từ thiện châu báo triển kia một ngày, Hoắc Thần Tây đưa Mục Hoan Hoan đi bách hóa thương trường cửa lúc sau liền rời đi. Mục Hoan Hoan không nghĩ là người đi theo, liền một người nói là đi dạo cấp bảo bảo mua một ít đồ vật. Ai ngờ đồ vật còn không có mua, đã bị quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm người vây quanh. Tuy rằng nói, tới người đi đầu mục hoan hoan đều không quen biết, chính là mặt sau đi theo tiểu la la xác thật tiếu nại phi thủ hạ, mục hoan hoan còn xem như có điểm ấn tượng. Đây là có ý tứ gì? Mục hoan hoan cười khẽ nhìn trước mặt người. Chúng ta là phụng bộ trưởng mệnh lệnh tới thỉnh ngài. Người tới nói, mục hoan hoan quét mắt người nọ sau lưng hai chiếc xe cười khẽ, đùi hạo vĩ liền phái như vậy điểm người tới mời ta. Hắn là quá đánh giá cao ngươi vẫn là đã quên ta rốt cuộc là người nào. Ngài hiểu lầm. Bộ trưởng nói, muốn tới thỉnh ngài. Không phải mang đi ngài, là chân chân chính chính thỉnh. Người nọ khỏe môi mang theo tươi cười, xem ra cũng không giống cùng mục hoan hoan động thủ. Mục hoan hoan nâng mi. Vậy ngươi liền trở về nói cho bùi hạo vĩ, ta không có hứng thú nói xong mục hoan hoan sách theo chính mình trong tay túi mua hàng vượt mức quy định đi rồi một bước, cơ hồ cùng cái kia chống đỡ chính mình đường đi nam nhân mặt đối mặt, tránh ra thỉnh ngài chờ một lát người nọ từ túi trung móc ra điện thoại bắt thông bùi hảo vĩ dãy số huy bộ trưởng ta hiện tại đã cùng mục tiểu thư ở bên nhau ân đúng vậy hảo người nọ đem điện thoại đưa cho mục hoan hoan là bộ trưởng mục hoan hoan hơi có chút không kiên nhẫn tiếp điện thoại bùi hảo vĩ ngươi chính là chụp như vậy điểm người tới mời ta mục hoan hoan hiện tại ta người đang ở thành phố bê thiên trung cao ốc mặt trên mộ tiêu tiêu lúc này đang cùng mộ thục mẫn ở lợi phong quốc tế công ty bách hóa hai người tựa hồ là mua mấy cái váy dạo mệt mỏi hiện tại đang ở lầu ba lộ thiên quán cà phê uống cà phê ngươi hẳn là biết cái kia vị trí thiên trung cao úc đối lợi phong quốc tế hơn nữa vẫn là lầu ba ngắm bắn hảo địa phương bùi hạo vĩ nói mục hoan hoan con ngươi nheo lại bùi hạo vĩ luôn là dùng này nhất chiêu ngươi không nị sao này nhất chiêu luôn là như vậy dùng được ta như thế nào sẽ nị. bùi hạo vĩ tựa hồ là thay đổi một chỗ hạ giọng nói ngươi yên tâm lúc này đây không có muốn thương tổn ngươi Mục Hoan Hoan treo điện thoại, ngẩng đầu nhìn người tới, ta đi theo ngươi. Thỉnh ngươi tới bước nhanh đi đến xe bên vì Mục Hoan Hoan kéo ra cửa xe. Chỉ là Mục Hoan Hoan không nghĩ tới, ngươi có thể giết ta sẽ không không không. Chính là chuyện tới hiện giờ, Mục Hoan Hoan đã đối Lý Kiến Thạc khai thường, hiện tại thu tay lại. Lý Kiến Thạc nếu là đã biết Mục Hoan Hoan không phải hắn hải tử, như vậy nhất định sẽ đến Mục Hoan Hoan vào chỗ chết. Cố Văn Hành đứng ở tại chỗ liền như vậy nhìn. trong lòng cư nhiên cũng rối loạn. Hoan Hoan bùi Hạo Vĩ cổ họng kích thích, sợ mục Hoan Hoan thật sự khai thương, kia chính là quốc gia chủ tịch. Nói không chừng vẫn là ngươi ba ba. Hoa. Thấy mục Hoan Hoan không có chút nào lùi bước ý tứ, bùi Hạo Vĩ quay đầu nhìn Cố Văn Hành, "Tổng lý." Cố Văn Hành nắm tay nắm chặt, sự tình đã phát triển đến bây giờ tình trạng này. Lý kiến thạc bất tử. Như vậy chết chỉ sợ cũng là Hoan Hoan, chính mình vừa rồi thuận miệng nói ra lý do. Thành lập cùng không đều là cái vấn đề. Đắc. Mục Hoan Hoan không chờ cố văn hành mở miệng, ngón trỏ bỗng nhiên khấu hạ có súng. Ẩm. Viên đạn từ Lý Kiến Thạc sau đầu lao ra sinh sôi xuyên thấu pha nửa thanh lâm vào sàn nhà. Mục Hoan Hoan nhìn Lý Kiến Thạc trước khi chết kia hoảng sợ tan giã con người, chậm rãi buông ra tay tùy ý Lý Kiến Thạc thi thể chạy xuống. Bùi Hạo Vĩ kia khó có thể ức chế trái tim cơ hồ muốn tử trong miệng nhảy ra. Lý Kiến Thạc đã chết. Tiếp theo cái chỉ sợ cũng đến phiên chính mình. Mục Hoan Hoan ngồi dậy thở hổn hển. Dung tới đầu huyết khí còn chưa tiêu tán, thậm chí Mục Hoan Hoan hiện tại liền muốn đem danh sách thượng mọi người toàn bộ xử lý, nhưng là cuối cùng, Mục Hoan Hoan vẫn là đem chính mình cảm xúc đè ép đi xuống. Nàng tùy tay đem kia khẩu súng ném ở trên bàn trà, cây súng này hẳn là đăng ký trong danh sách, xứng cấp bùi Hạo Vĩ thương. Bùi Hạo Vĩ đầu góc cong con lông quả muốn, Mục Hoan Hoan lời này ý tứ, chẳng lẽ là đem này hết thảy đều đẩy đến chính mình trên đầu? Cố Văn Hành quay đầu nhìn Bùi Hạo Vĩ, Bùi Hạo Vĩ ngươi có hai lựa chọn. một là đi theo lý kiến thạc cùng đi, nhị là đem này cục diện dối dám thu thập. Chủ tịch là có thế thân Bùi Hạo Vĩ mở miệng nói. Cố Văn Hành con ngươi meo lại nhìn Bùi Hạo Vĩ. Bùi Hạo Vĩ mở miệng nói, có một cái thế thân là quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm bí mật tìm kiếm, ngay hẳn là biết dựa theo chủ tịch bình thường hình thành. Hiện tại hẳn là ở Trung Nam Hải làm công mới đúng. Này có thể tỏ vẻ ngươi đã cho thấy lập trường sao? Cố Văn Hành hỏi. Chủ tịch không còn nữa. Đương nhiên là nghe tổng lý. Bùi hạo vĩ biết phó chủ tịch căn bản là củng cố văn hành là một đám. Dưới loại tình huống này bùi hạo vĩ chỉ có thể là tự bảo vệ mình vì thượng. Thực hảo cố văn hành đối ninh hạo vũ sử ánh mắt làm ninh hạo vũ mang theo mục hoan hoan trước rời đi. Ninh hạo vũ gật đầu đi qua đi đỡ lấy mục hoan hoan, tẩu tử. Chúng ta đi trước đi. Ninh hạo vũ ở đỡ lấy mục hoan hoan kia một khắc đã cảm giác được mục hoan hoan thân thể run rẩy hắn biết. Mục hoan hoan tuy rằng áp chế chính mình cảm xúc chính là hiện tại tức giận còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Thấy ninh hạ vũ đã mang mục hoan hoan đi ra ngoài cố văn hành đạm mạc mở miệng, ta không cần cái gì thế thân. Nếu thế thân hiện tại ở Trung Nam Hải, lấy các ngươi quốc gia an toàn bộ năng lực chế tạo một hồi hai nạn xe cộ hẳn là dư giả. Ta minh bạch. Bùi Hạo vĩ gật đầu. Trung Nam Hải nơi nơi đều là máy theo dõi. Muốn nói là chủ tịch thời gian này chết ở chỗ này đương nhiên là không có khả năng. Cố văn hành cười cười chế trụ bùi hạo vĩ đầu vai, hắn đệ thấp thanh âm, quá nhiều người biết chuyện này thật sự không hảo. Nếu ngươi hiện tại một lần nữa lựa chọn lập trường, như vậy liền đem chuyện này xử lý sạch sẽ lưu loát một chút. Ta đã biết, bùi hạo vĩ nhìn thoáng qua bốn phía hắn mang đến đặc công nhân viên. Đúng vậy, bí mật chính là bí mật. Quá nhiều người đã biết sớm hay muộn sẽ tiết lộ, cố văn hành ý tứ là phải bảo vệ mục hoan hoan, cho nên chuyện này muốn như là chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Như vậy những người khác cần thiết chết. Mà bùi hạo vị nếu muốn tồn tại nhất định phải đem chuyện này làm như là chính mình làm một cái lời nói vô căn cứ ngộng Vậy giao cho ngươi cố văn hành nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Tới thời điểm, cố văn hành không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái kết quả. Hắn hôm nay tới là muốn liều mạng chính mình mệnh đều phải mang đi mục hoan hoan, chính là không dự đoán được lại làm lý kiến thạc tăng mệnh. Bất quá như vậy cũng hảo. Mục hoan hoan này nhất cử động tuy rằng xử lý lên phiền toái chính là ở những mặt khác lại vì cố văn hành tỉnh không ít chuyện ninh hạ vũ vì cố văn hành kéo ra cửa xe cố văn hành nhìn thoáng qua ngồi ở bên trong xe mục hoan hoan mí môi lên xe cùng mục hoan hoan sóng vai ngồi lái xe ninh hạ vũ tiến ghế phụ nói sở hữu a đại đội người đều lên xe rút lui một cái cục diện rối rắm để lại cho bùi hạ vĩ hắn hướng cửa sổ bên nhìn đến cố văn hành đoàn người rời đi cổ họng kích thích người không đành lòng như vậy theo ta tới không không không nàng nói Ta mỗi một lần khổ sở mụ mụ đều cho ta kẹo, đây là ta thích nhất ngọt cam vị. Cho ngươi. Mục Hoan Hoan nho nhỏ trong lòng bàn tay nắm chặt kia viên ngọt cam vị kẹo, ngẩng đầu nhìn lăng Hoan Hoan khỏe mũi như ánh mặt trời giống nhau sáng lạn tươi cười. Lăng Hoan Hoan đem nàng cho rằng là đồ tốt nhất cho Mục Hoan Hoan, mặc dù là khi đó Mục Hoan Hoan đều minh bạch lăng Hoan Hoan này đầy chân thành nhất nhất vụng về phương thức cho chính mình an ủi. Mục Hoan Hoan đã chết lặng quên mất những cái đó đại nhân nhu thanh tế ngữ, quên bọn họ hoặc chân thật hoặc dối trá nước mắt. Chính là kia viên kẹo. Mục Hoan Hoan đến nay không thể quên đát Lăng Hoan Hoan. Nàng như thế nào sẽ cùng Lục Vân Thiếu dây dưa ở bên nhau. Từ thiện châu đáo triển sau khi chấm dứt hoắc Thần Tây cùng Mục Hoan Hoan liền đi trở về. Lục Vân Thiếu cùng Lăng Hoan Hoan cũng ở ngày hôm sau rời đi thành phố A. Trên đường trở về. Mục Hoan Hoan cùng hoắc Thần Tây nói ngày đó gặp được Cố Văn Hành. Chỉ là Mục Hoan Hoan tỉnh lược rất nhiều. Tỉ như nói chính mình như thế nào nhìn thấy Cố Văn Hành. Còn có quan hệ với Lý Kiến Th Bởi vì hiện tại mỗi khi sinh động ở bản tin thời sự lý kiến thạc bất quá là một cái con dối, tùy thời. Bùi hạo vĩ chỉ cần nhận được mệnh lệnh liền có thể làm người muốn hắn mạng nhỏ. Hoác thần Tây rất là kinh ngạc, như thế nào cố văn hành liền sẽ tìm được mục hoan hoan? Chính là hoác thần Tây không có tinh tế truy vấn, hắn chỉ hỏi mục hoan hoan, như vậy. Người nói gì đó? Mục hoan hoan lắc lắc đầu, ta cái gì đều không có nói. Hoác thần Tây giơ tay nắm chặt mục hoan hoan tay nhỏ. Hắn nói. Muốn ta từ bỏ báo thủ, bởi vì nếu danh sách thượng những người đó liên tiếp tử vong quốc gia liền sẽ đại loạn. Mục hoan hoan nhẹ giọng mở miệng. Như vậy, ngươi là nghĩ như thế nào? hoắc thần Tây cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn mục hoan hoan, hắn không nghĩ cấp ra mục hoan hoan đáp án là mục hoan hoan cảm thấy chính mình củng cố văn hành là một đám, có một số việc. Từ mục hoan hoan miệng mình nói ra là nhất thích hợp. Hắn nói mục hoan hoan rũ xuống con ngươi khẽ gật đầu, có đạo lý. hoắc thần tây nắm mục hoan hoan tay buộc chặt khỏe môi dơ lên thủ là nhất định phải báo nhưng là không phải trực tiếp giết chết đơn giản như vậy hoan hoan mục hoan hoan nghiêng đầu nhìn trước mắt cái kia khỏe môi mang theo miệt thị thiên hạ tươi cười nam nhân mày hơi hơi nhũ chặt hoắc thần tây con người trung kia nhu hòa kiên định quang mãn làm mục hoan hoan nắm lấy không ra hắn chỉ là dùng sức nắm chặt mục hoan hoan tay nhỏ nhẹ nhàng hôn hôn lập tức liền phải một lần nữa tuyển cử nếu ở nhậm đương nhiệm lãnh đạo gánh hát không thể liên tiếp tử vong Khi bọn hắn không phải lúc sau tử vong hẳn là đối cái này quốc gia không có gì ảnh hưởng đi, đặc biệt là ở nhậm thời điểm như vậy vất vả. Mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chứng bệnh. Mục Hoan Hoan lập tức liền minh bạch Hoắc Thần Tây nói cái gì nữa. Mục Hoan Hoan cặp kia đạm mạc con ngươi tựa hồ có nóng dược độ ấm. Ta tưởng, Người hiểu ta nói cái gì? Hoắc Thần Tây cũng cười mở ra, làm một người chết. Quá dễ dàng, chân chính trả thù một người phương thức là cướp đoạt hắn sở hữu quý trọng những người đó. nhất để ý bất quá là chính mình quyền lợi cho tới nay mục hoan hoan thói quen sở hữu sự tình chính mình giải quyết thói quen không cho chính mình để ý người tiếp xúc đến nguy hiểm sự tình cho nên rất nhiều rất nhiều chuyện mục hoan hoan đều không có cùng hắc thần tây nói qua thậm chí còn nguyên bản tính toán liền chính mình thù hận đều không nói cho hắc thần tây đó là mục hoan hoan nhiều năm qua dưỡng thành thói quen hợp tác mục hoan hoan chỉ thói quen cùng bạch hạo thần cái loại này phương thức hợp tác sở hữu nguy hiểm chính mình gánh vác cái loại này hợp tác phương thức Mục hoan hoan, luôn là chịu không nổi mất đi. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, hoặc là bởi vì mục hoan hoan mang thai quan hệ, nàng đột nhiên cảm giác được cùng Hoắc thần Tây cùng nhau giải quyết vấn đề, tựa hồ vấn đề trở nên, đều không phải cái gì vấn đề. Hắn có thể nghĩ đến mục hoan hoan không thể tưởng được đồ vật. Mục hoan hoan cho tới nay đều là cảm tính, mà Hoắc thần Tây là lý tính. Bọn họ một cái mặt ngoài giống trong nước tâm giống hỏa, một cái mặt ngoài giống hỏa nội tâm giống thủy, hoắc thần tây cặp kia thâm thúy con ngươi giống như là muốn xuyên thấu mục hoan hoan con ngươi nhìn đến nàng nội tâm nàng tay nhỏ buộc chặt cùng hoắc thần tây tay chặt chẽ tương khấu xe chậm rãi xử vào hoắc gia trang viên hoắc thần tây đem mục hoan hoan ôm vào trong lòng ngực hôn hôn mục hoan hoan chân bóng cái chắn nói tin tưởng ta đều giao cho ta tới làm người an tâm chiếu cố hảo chúng ta bảo bảo liền hảo mục hoan hoan khỏe môi cũng là dơ lên nàng hoa ở hoắc thần tây trong lòng ngực cảm giác được vô cùng ấm áp Xe dừng lại ổn cắt quản ra ngay cả vội lại đây kéo ra cửa xe, thiếu gia thiếu nãi nãi đã trở lại. Cơm trưa đã chuẩn bị tốt, lão phu nhân nói chờ thiếu gia cùng thiếu nãi nãi trở về ở bên nhau dùng cơm. Nãi nãi còn không có ăn sao. hoắc thần tây giữa mày hơi hơi căng thẳng. Đã phái người đi thỉnh lão phu nhân, lão phu nhân biết thiếu gia cùng thiếu nãi nãi hôm nay trở về, sở Người ba ba biết, hắn ra lệnh cho ta là ngươi lập tức rút khỏi lục ra 10000. Lộ đình thần kéo ra có thể quan sát đến phòng thẩm vấn kia kiện phòng môn hướng ra phía ngoài đi đến, nàng là muốn giao cho ta thứ gì? Chính là là hòa giải ta ước hảo chiều nay ở thời đại quảng trường thấy, đó là mới có thể đem đồ vật giao cho ta hiện tại mang theo quá nguy hiểm, nàng phải đi thời điểm đã bị bộ trưởng phái tới người khấu hạ. Đó chính là nói đồ vật còn ở lục gia Mục hoan hoan giữa mày càng thêm nhăn cần hòa. Hoan hoan. Chính là, người kia là ai? Chết cái kia lại là ai? Lộ đình thần quả thực là một đầu mở mịt đát. Quay đầu lại ta lại cùng ngươi giải thích, ta bây giờ còn có sự muốn hội. Hảo. Mục hoan hoan treo điện thoại lúc sau liền cấp hoác thần Tây đi điện thoại, bởi vì nếu hiện tại mộ tiêu tiêu liền như vậy một biến mất nói. Lục gia bên kia còn có một đống lớn cục diện dối dám không có thu thập, tỉ như nói về mộ tiêu tiêu cùng lục vân thiếu hôn nhân, tỷ như nói. Kỷ niệm dấu ở lục gia kêu đoạn ghi âm. Dù sao cũng phải có người đem này hết thể đều chấm dứt mới được. Uy. Hoan hoan, mục hoan hoan rõ ràng có thể nghe được Hoắc Thần Tây bên kia vấn luyện thanh âm, nàng mím môi nói, Thần Tây, ta phải đi một chuyến thành phố B, kỷ niệm ra điểm sự tình hiện tại không thể hồi lục ra. Vừa lúc ta muốn trở về đem mộ tiêu tiêu cùng Lục Vân Phong ly hôn sự tình làm một làm. Hoắc Thần Tây bên kia hơi hơi sững sốt mở miệng nói, ngươi chờ một chút, hắn tựa hồ là thay đổi địa phương. Hoắc Thần Tây có chút khó hiểu hỏi, kỷ niệm xảy ra chuyện gì? Mục Hoan Hoan lúc này đây không có do dự, trực tiếp nói cho Hoắc Thần Tây. là về báo thủ kỷ niệm bắt được lục vân thiếu loại độc chế độc buôn lậu ma túy chứng cứ nàng muốn dùng đả kích lục vân thiếu tới trả thù mộ thủ mẫn tiêu đoạn ghi âm liền ở lục gia cất giấu nàng đi tìm quốc gia an toàn bộ người muốn tố giác lục vân thiếu ta làm bùi hạo vi đem kỷ niệm ngăn cản xuống dưới ta phải chạy nhanh đi một chuyến lục gia đem đồ vật tìm ra mặt khác chính là muốn giải quyết một chút về cùng lục vân phong ly hôn sự tình đem mộ thị chính thức còn cấp lục vân thiếu Hoắc thần tây trong lòng lột bột một tiếng Kỳ thật đối Lục Vân Thiếu vẫn luôn đang làm cái gì hoặc thần Tây hoặc nhiều hoặc ít là biết đến, Lục Vân Thiếu chưa từng làm Hoắc thần Tây giúp quá Hà Nội, cũng chưa từng làm Hoắc thần Tây lây dính. Cho nên Hoắc thần Tây vẫn luôn đều làm như không biết. Hoắc thần Tây kỳ thật minh bạch. Lục Vân Thiếu đây là tự cấp Lục Vân Phong tích cốp gia sản, Lục Vân Thiếu nói. Chính mình nói không chừng khi nào liền rời đi, cho nên hắn không yên tâm Lục Vân Phong, ít nhất. Lục Vân Thiếu muốn cấp Lục Vân Phong tích góp ra một cái đại kim khố lấy bảo đảm liền tính hắn không còn nữa. Lục Vân Phong kinh doanh Lục Thị cũng vĩnh viễn sẽ không gặp được tài chính vấn đề này đó. Hoắc Thần Tây đều minh bạch. Hảo, nhưng là ngươi hiện tại mang thai ngươi muốn chính mình cẩn thận. Hoắc Thần Tây không có ngăn trở Mục Hoan Hoan. Ân, ta nhất vãn ngày mai buổi sáng liền đã trở lại. Ta hôm nay bồi ngươi đi không được, ngày mai ta ở sân bay tiếp ngươi. Hoắc Thần Tây nói. Ân, Mục Hoan Hoan khẽ môi dương lên. Vào lúc ban đêm mục hoan hoan liền đến lục ra Nhị thiếu nãi nãi đã trở lại tần quản gia cười khe đón đi lên Đại thiếu ra gọi điện thoại trở về nói buổi tối trở về ăn cơm đại khái 20 phút sau liền đến Hảo Đã biết Nhị thiếu nãi nãi Mục hoan hoan đang muốn chiều trên lầu đi đến Tần quản gia ánh mắt có chút né tránh ngăn ở mục hoan hoan trước mặt Liền gọi mục hoan hoan thanh âm đều không tự chủ được để cao một cái độ Mục hoan hoan con ngươi meo lại hướng tới trên lầu nhìn lại Một nửa loại tình huống này Nếu mục hoan hoan đoán trước không tồi lục vân phong hẳn là ở nhà, nhị thiếu ra ở nhà, mục hoan hoan hỏi, là, hơn nữa, còn mang về tới một vị khách nhân, ở phòng ngủ tần quản gia tuy rằng nói thực mịt mở chính là chỉ cần không phải cái ngốc tử đều có thể nghe hiểu, mục hoan hoan khỏe môi lộ ra một mặt gần như không thể nghe thấy ý cười, ta đã biết, ta đã làm người ở trong hoa viên bị hạ trà bánh cùng tạp chí, thiếu nãi mãi có thể, mục hoan hoan trực tiếp đánh gãy tần quản gia nói, không cần. nói xong mục hoan hoan liền bay thẳng đến trên lầu đi đến tần quản gia sửng sốt chỉ cần nhị thiếu ra dẫn người trở về nhị thiếu mãi mãi đều là sẽ làm tần quản gia ở hoa viên bị hảo trà bánh cùng tạp chí ở nơi đóng đốc, chẳng lẽ nhị thiếu mãi mãi muốn bạo phát tần quản gia không có nghĩ nhiều vội vàng cấp mộ thuộc mẫn gọi điện thoại tuy rằng mục hoan hoan phía trước đã nghe nói lục vân phong tử gặp được lăng hoan hoan lúc sau liền phải cùng mộ tiêu tiêu ly hôn hơn nữa lăn lộn rất lợi hại nhưng là Mục hoan hoan sắc thật là không có dự đoán được lục vân thiếu lăn lộn như vậy lợi hại. Rõ như ban ngày dưới, lục vân phong cư nhiên công khai đem cái kia mỹ nữ người mẫu mang về lục. Đây là ta mục hoan hoan thị phi quan. 1000. Nàng mở ra mắt. Cười khẽ bẻ gây bút ghi âm liền như vậy tùy tay ném ra ngoài cửa sổ. Xe gào thét vượt mức quy định khai đi. Mục hoan hoan cuối cùng quyết định hủy hoại cái kia đồ vật. Như vậy liền không cho chính mình lưu một chút thương tổn thần tây cùng lăng hoan hoan cơ hội. Cũng. không cho kỷ niệm cơ hội đát. mục hoan hoan nhìn uốn lượn về phía trước lộ ánh mắt chuyển hướng nhìn trầm chằm kính chiếu hậu nhìn càng ngày càng xa lục ra trang viên khỏe môi dơ lên hòa. lục vân thiếu hy vọng ngươi có thể để cho lăng hoan hoan hạnh phúc bởi vì ta ít nhất ta là có một nửa nguyên nhân là bởi vì nàng mà buông tha ngươi mộ tiểu thư trực tiếp hồi mộ chạch sao tài xế mắt thấy liền đến phía trước mở rộng chi nhánh cầu hỏi không mục hoan hoan dương mắt trong mắt lại là làm người chưa bao giờ gặp qua dứt khoát cùng thanh triệt Đi sân bay, tài xế từ kính chiếu hậu trông được mục hoan hoan con người có chút, thẳng đến mục hoan hoan lại lần nữa rũ xuống con người hắn mới vội vàng hoàn hồn. Như vậy, không cho phu nhân nói một tiếng sao? Tài xế lại lần nữa hỏi. Tài xế trong miệng phu nhân tự nhiên chính là mộ thục mẫn. Mục hoan hoan nhẹ vỗ về ngón tay thượng hoặc thần tây vì nàng tròng lên nhẫn khỏe môi dơ lên, không cần. Hiện tại mộ thục mẫn đã như nàng mong muốn, gặp mặt. Cũng thật sự là không cần phải. Mà kỷ niệm. Mục Hoan Hoan chuẩn bị làm kỷ niệm trở lại nước Pháp, tiếp tục mộ tiêu tiêu sinh hoạt. Ít nhất, mộ tiêu tiêu sinh hoạt là giàu có cùng vui sướng. Mục Hoan Hoan biết, năm kia bắt đầu quốc gia an toàn bộ cũng đã nghiên cứu ra tới một bộ làm người quên đi thiết bị, về đại não ký ức khu thôi miên. Kia bộ thiết bị vẫn luôn dùng cho những cái đó không cẩn thận biết quốc gia an toàn bộ bí mật bình dân. Nếu Mục Hoan Hoan đoán không tồi, lúc này đây, Bùi Hạo Vĩ chỉ sợ phải đối kỷ niệm dùng tới kia bộ đồ vật. Như vậy cũng hảo. Làm kỷ niệm hợp với qua đi cùng nhau quên đi, hợp với Thu hận Mục hoan hoan nắm tay căng thẳng, cũng không phải nói mục hoan hoan liền không hận, chỉ là Nàng tin tưởng hoác thần Tây Như hoác thần Tây nói, những người đó để ý khiến cho bọn hắn quyền lợi Như vậy, lúc này đây Mục hoan hoan liền phải đem bọn họ toàn bộ đều kéo xuống mã Mà cố văn hành Mục hoan hoan còn không có tưởng hảo nên xử lý như thế nào cố văn hành Chủ tịch đi nước ngoài châu Phi cùng Phi tổng lý thân thiết hội đàm Phi tổng Lý tỏ vẻ. Trung Quốc là Phi châu hữu hảo đồng bọn. Mục hoan hoan quay đầu xem suy nghĩ thời đại trên quảng trường cực đại màn hình. Lý Kiến Thạc chính hai chân giao điệp dựa ngồi ở trên sofa cùng châu Phi tổng Lý nói cái gì? Mục hoan hoan biết. Cái kia chính là Lý Kiến Thạc thế thân. Nói vậy. Cái kia thế thân hiện tại ở cố văn hành trong không chế đi. Giết Lý Kiến Thạc. Chiếu ngày đó tình cảnh xem ra. Chính mình là vì cố văn hành làm chuyện tốt đối với Mục hoan hoan. Mục hoan hoan cũng ra một hơi. đối với cái kia danh sách người trên hoặc là mục hoan hoan không có khả năng mỗi một cái đều giết chết nhưng là đối với như là lý kiến thạc loại này không hề sám hối chi tâm người mục hoan hoan nhất định sẽ làm bọn họ đã chịu trừng phạt mộ tiểu thư đến sân bay tài xế quay đầu nói mục hoan hoan đẩy ra cửa xe xuống xe bay thẳng đến sân bay bên trong đi đến mộ tiểu thư tài xế vội vàng từ trên xe xuống dưới gọi mục hoan hoan một tiếng mộ tiểu thư ngài hành lý ta từ bỏ mục hoan hoan bình đạm mở miệng đi vào sân bay tự động bên trong cánh cửa tài xế sững sờ ở tại chỗ nhìn mục hoan hoan bóng dáng biến mất ở tự động môn bên kia dòng người chung hoắc thần tây sớm đã ở đăng ký khẩu chờ đợi mục hoan hoan thật xa hoắc thần tây liền thấy được cái kia ở trong đám người phá lệ lóa mắt mục hoan hoan hắn khỏe môi giơ lên mục hoan hoan cũng là thấy được hoắc thần tây nàng dưới chân bước chân theo bản năng nhanh hơn hướng tới hoắc thần tây phương hướng đi đến hoắc thần tây hướng mục hoan hoan phương hướng đón hai bước đều xong xuôi sao không phải nói cho ngươi không cần tới đón ta sao ta không yên tâm hoắc thần tây khỏe môi dơ lên mục hoan hoan khỏe môi dơ lên trực giác về kia đoạn ghi âm cuối cùng kết cục hẳn là nói cho hoắc thần tây nàng nói về kia đoạn ghi âm ta đã hủy hoại hoắc thần tây mày nhảy dự vì ngươi cũng vì lăng hoan hoan mục hoan hoan khỏe môi cười mở ra lăng hoan hoan a di cái đi sao không không không đã cho ngươi làm tốt hoắc thần tây cười mở ra Mục hoan hoan đang muốn mở ra. Hoắc thần tây lại để lại sổ hộ khẩu. Ân, Mục hoan hoan dương mắt nhìn Hoắc thần tây đát. Ta hy vọng. Ngươi nhìn không cần sinh khí. Hòa. Mục hoan hoan mơ hồ cảm thấy Hoắc thần tây hẳn là làm cái gì. Cái này sổ hộ khẩu. Không phải là cùng cố văn hành có quan hệ đi. Hoặc là nói. Trực tiếp đem chính mình họ đổi thành. Cố. Mục hoan hoan thật sâu nhìn Hoắc thần tây. Nàng biết. Bất luận Hoắc Thần Tây làm cái gì đều là vì chính mình hảo, nhưng là Hoắc Thần Tây thấy Mục Hoan Hoan vẫn luôn không có mở miệng, liền chậm rãi buông lỏng ra đẻ ở sổ hộ khẩu thượng tay. Mục Hoan Hoan mở ra sổ hộ khẩu. Quả nhiên, cùng cố văn hành tưởng đâu cái có quan hệ. Nhưng là Mục Hoan Hoan vẫn là tê ở. Mục Hoan Hoan chỉ là hộ khẩu cùng cố văn hành dừng ở cùng nhau. Mục Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn Hoắc Thần Tây. Hoắc Thần Tây lại là vẻ mặt ý cười, hắn mở miệng nói Đương nhiên, cái này cùng cố thúc không có quan hệ, là ta chủ ý. Ta là cảm thấy, trước sau. Các ngươi đều là cha con, cha con tri gian. Mục hoan hoan trong mày thần tây. Ngươi trước hết nghe ta nói xong hoắc thần tây dùng sức nắm lấy mục hoan hoan tay nhỏ, ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được. Cố thúc cùng những người khác là không giống nhau, hắn sẽ là một cái hảo ba ba. Ngươi cho hắn một cái cơ hội làm hắn cho ngươi bồi thường được không? Thấy mục hoan hoan không nói lời nào, hoắc thần tây nói tiếp, hơn nữa. Ta cũng không có trực tiếp cho ngươi đem dòng họ sửa vì cố, ngươi hiện tại vẫn là một cái thân thể. Chỉ là hộ khẩu cùng cố thúc dừng ở cùng nhau, các ngươi nguyên bản liền huyết mạch tương liên, mõ mủ tình thâm liên hệ. Không chỉ là này một chương giấy, cấp cố thúc một lần cơ hội được không? Ngươi sợ ta giết hắn. Mục hoan hoan nhíu mày. Ta không sợ hoác thần tây cười mở ra, ta hoan hoan ta hiểu biết. Nàng sẽ không. Mục hoan hoan mày nhăn càng thêm khẩn. Ngươi không nên không hỏi quá ta thần tây. Mục hoan hoan ngữ khí cũng không có làm người cảm giác được đặc biệt sinh khí, chỉ là có chút hứa liền Hoắc thần Tây đều làm không rõ tỉnh tố ở bên trong. Mục hoan hoan biết, kỳ thật nhìn đến Hoắc thần Tây đem chính mình cùng cố văn hành hộ khẩu rừng ở cùng nhau, chính mình cũng không có chính mình tưởng tượng sinh khí, thậm chí còn có một loại ấm áp cảm giác, bởi vì bất luận cố văn hành như thế nào. Hoắc thần Tây tự nhiên là vì mục hoan hoan vì cố văn hành, bởi vì chính mình hộ khẩu ở nơi nào. Chính mình cùng Hoắc thần Tây đều là muốn kết hôn Cố văn hành. Mục hoan hoan cũng cũng không có như vậy bài xích, giống như là hoác thần Tây nói, hắn cùng những người khác thật sự không giống nhau. Chúng ta đi trước làm chuyện của chúng ta đi. Mục hoan hoan ngẩng đầu khỏe môi mang theo nhạt nheo ý cười. Hoác thần Tây dùng sức nắm chặt mục hoan hoan tay nhỏ, hoan hoan. Người không trách ta. Không có ta tưởng tượng như vậy trách ngươi, người nói rất đúng. Liên tính là hộ khẩu dừng ở cùng nhau, ta còn là một cái thân thể. Mục hoan cười vui mở ra, như vậy. còn muốn đi lãnh chứng sao muốn đương nhiên muốn hoắc thần tây liên tục gật đầu kia còn không đi mục hoan hoan cười khẽ khai ghế phụ môn hạ xe hoắc thần tây vội vàng đổi kịp hai người bài hảo đương gọi vào hai người thời điểm bọn họ ngồi ở nhân viên công tác đối diện nhân viên công tác là một cái thoạt nhìn bốn năm chục tuổi a di nàng nhìn mục hoan hoan cùng hoắc thần tây giấy chứng nhận lúc sau hỏi một ít vấn đề ở giấy hôn thu đóng dấu phía trước nhìn hoắc thần tây hoắc thần tây ta cần phải đóng dấu a hoác thần tây cười khẽ giơ tay dùng sức nắm chặt mục hoan hoan tay nhỏ khỏe môi tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời hắn thập phần kiên định mở miệng cái đi a di lại quay đầu nhìn mục hoan hoan mục hoan hoan ta cần phải đóng dấu a mục hoan hoan biết kia một cái con dấu cái đi xuống liền tỏ vẻ nàng cùng hoác thần tây cả đời này liền không thể tách ra tương đỡ đến lão y di theo mục hoan hoan tâm nguyện bọn họ sẽ không có long trọng hơn lễ bọn họ có thân nhân chúc phúc có lẫn nhau Mục hoan hoan nhìn Hoắc thần Tây cười mắt, đột nhiên liền nhớ tới cùng Hoắc thần Tây lần đầu tương ngộ tình cảnh. Nàng đem Hoắc thần Tây làm như một nữ nhân, trở thành chính mình nhiệm vụ đối tượng, kết quả tình báo không có bắt được lại bị Hoắc thần Tây cấp chiếm hữu. Lúc ấy, Hoắc thần Tây vẫn là một cái đổi nữ nhân như thay quần áo hoa hoa công tử, chính mình còn chỉ là một cái cho rằng cái gọi là tình yêu là liên lụy đặc công, mà hiện tại, bọn họ. Mục hoan hoan tuổi còn nhỏ, nàng còn có rất nhiều cơ hội bò lên tới sợ không không không. Nếu là cái dạng này lời nói Như vậy đối với hòa hoãn bọn họ Cha con chi gian quan hệ thật sự là một cái tốt bắt đầu Như vậy Khi nào xem văn hành có thể đem hành trình không xuống dưới làm văn hành lại đây Chúng ta người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm kỳ thục cầm khỏe môi giơ lên Cái này a Quay đầu lại làm hoan hoan hỏi một chút cố thúc khi nào có thời gian đi Hoác thần tây ngẩng đầu nhìn mục hoan hoan cười khẽ đát Đứa nhỏ đốc Con gọi cố thúc kỳ thục cầm ra vẻ ôn giận nhìn hoác thần tây hòa sửa miệng hoắc thần tây nhìn mục hoan hoan hắn đảo không phải rất khó sửa miệng chỉ là hắn lo lắng mục hoan hoan sẽ không cao hứng mãi nãi. hôm nay có canh sao mục hoan hoan tách ra đề tài canh a có có có kỳ thục cầm vội vàng đối đứng ở một bên người hầu mở miệng đi lấy canh tới đang nói một cái khác người hầu đi vào tới ở cắt quản gia bên thai nói thầm vài câu cắt quản gia vội vàng đi ra ngoài gọi điện thoại kỳ thục cầm vội vàng cấp mục hoan hoan thỉnh canh cái này canh a đối thai phụ đặc biệt hảo người muốn uống nhiều một chút hảo cảm ơn mãi mãi mục hoan hoan tiếp nhận canh lão phu nhân thiếu ra, thiếu nãi mãi lục trạch bên kia đưa tới thiệp mời vừa rồi cũng gọi điện thoại xác nhận qua lục gia đại thiếu gia lục vân thiếu 16 sáu hảo tổ chức hôn lễ đây là thiệp mời cắt quản gia đem thiệp mời đặt ở hoắc thần tây bên tay trái 16 sáu hảo hoắc thần tây nhìn thiệp mời cầm không phải không có mấy ngày rồi hoắc thần tây còn nghĩ ngày mai liền cùng mục hoan hoan đi đâu mục hoan hoan tựa hồ cũng minh bạch hoắc thần tây ý tứ nàng cười khẽ mở ra chúng ta đây lữ hành kết hôn liền chậm lại mấy ngày đi lục vân thiếu là ngươi tốt nhất bằng hữu hắn hôn lễ ngươi không xuất hiện không tốt lắm hoắc thần tây mở ra thiệp mời như nhau sở liệu bên trong tân nương vị trí tên là lăng hoan hoan. hoắc thần tây tùy tay đem thiệp mời đặt ở một bên hảo vậy tham gia xong vân thiếu hôn lễ chúng ta liền đi ân mục hoan hoan gật đầu cấm nước xong kỷ thục cầm không còn có giống ngày đó buổi tối giống nhau một hai phải ngủ ở hoắc thần tây cùng mục hoan hoan trung gian hoắc thần tây ôm lấy trong lòng ngực mục hoan hoan thấp giọng hỏi nói ngươi còn ở bởi vì hộ khẩu sự tình trách ta sao mục hoan hoan cười khẽ ôm sát hoắc thần tây cánh tay không có kia vì cái gì còn chưa ngủ lại một câu đều bất hòa ta nói hoắc thần tây khẽ hôn hôn mục hoan hoan tóc dài ta chỉ là suy nghĩ bọn họ đem kỷ niệm thả lại nước pháp không có mục hoan hoan rũ xuống con ngươi ta như vậy Có phải hay không thực tàn nhẫn, làm kỷ niệm người này hoàn toàn từ trên thế giới biến mất. hoặc thần Tây mí môi, ngươi là vì nàng hảo, là ở bảo hộ nàng. Cho nàng một cái hoàn toàn mới nhân sinh, không có thù hận nhân sinh. Làm nàng làm mộ tiêu tiêu không có gì không tốt, ít nhất. Sẽ không bị thù hận ép tới không thở nổi, cũng không cần vì sinh kế mà phát sầu. Nàng thậm chí có thể làm nàng bất luận cái gì muốn làm sự tình, mộ ra. Đều sẽ vì nàng mua đơn không phải sao. Biết mục hoan hoan giả hoắc thần Tây cũng. Hoắc Thần Tây từng câu từng chữ đều nói chúng rồi, Mục Hoan Hoan tâm. Mục Hoan Hoan phiên một cái thân mặt chiều Hoắc Thần Tây, đem vùi đầu ở hắn kiện thạc ngự thượng. "Hảo, đừng nghĩ, ngủ đi. Ngươi không ngủ bảo bảo cũng muốn ngủ." Hoắc Thần Tây thấp giọng lẩm bẩm đâu. Hoắc Thần Tây ôm lấy Mục Hoan Hoan giống như là ôm lấy toàn thế giới nhất ấm áp ánh mặt trời giống nhau, trong lòng ngược chính là, chính mình yêu nhất hai người, một cái là chính mình thâm ái người, một cái là chính mình hài tử. Hoắc Thần Tây dưới đáy lòng thề hắn nhất định sẽ làm mục hoan hoan trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân làm chính mình hải tử trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất bảo bảo nếu là nữ nhi hoắc thần tây sẽ đem nàng sủng ái thành trên thế giới hạnh phúc nhất tiểu công chúa nếu là nhi tử kia hoắc thần tây liền bồi dưỡng hắn trở thành trên thế giới kiên cường nhất nam nhân cùng hắn cùng nhau bảo hộ mục hoan hoan hắn hôn mục hoan hoan chân bóng cái chán lại là không biết nên như thế nào cảm tạ ông trời đem mục hoan hoan đưa tới chính mình bên cạnh lần đầu tiên thấy mục hoan hoan thời điểm Hoặc Thần Tây muốn bất quá là cùng cái kia tựa như yêu cơ giống nhau dụ hoặc nhân tâm nữ nhân phát sinh một đêm tình yêu mà thôi. Ai có thể dự đoán được? Nàng cuối cùng cư nhiên thật sự như là ca yêu cơ giống nhau bắt được chính mình người lấp đầy chính mình tâm, làm chính mình cả đời này đều không thể ở không có nàng nhật tử vượt qua. Ngàn ngàn vạch phân cách. Bùi Hạo Vĩ đem văn phòng dọn đi quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm sự tình rốt cuộc là làm cố Văn Hành đã biết. Ngày hôm sau, cố Văn Hành đã đi xuống mệnh lệnh muốn khai một lần hội nghị. Cố văn hành không có sốt ruột chỗ. Mà ngươi cùng những người khác không giống nhau sợ không không không. Hắn đang đợi, chính là vẫn luôn không có chờ đến chính mình cho rằng sẽ chờ đến sự tình. Cố văn hành không có thu thập chính mình ý tứ. Bùi hạo vi giữa mày nhăn như là cái ngợt đáp, hắn đứng lên sửa sửa quần áo của mình, trong lòng càng thêm không có đế. Nay liền như là biết chính mình cổ sẽ bị tới một đau, nhưng là lại không biết là khi nào tới. Tùy thời lo lắng, như vậy, càng thêm tra tấn người hòa, Bùi hạo vĩ hướng tới ngoài cửa đi đến. Nếu tân thành lập bộ môn từ lương cẩm bách phụ trách nói. Như vậy chính là nói tân thành lập bộ môn cũng chính là Lăng Quang Vinh định đoạt. bất quá Nếu mục hoan hoan là phó bộ trưởng nói như vậy biến số liền không nhất định, tựa hồ. Sự tình trở nên càng ngày càng tốt chơi. Lăng Quang Vinh. Cho tới nay đều là thả vị trí nhưng là không bỏ quyền người, quyền lợi. Cho tới nay đều ở Lăng Quang Vinh trong tay, cho nên. Lúc này đây hội nghị Lăng Quang Vinh mới có thể tới, vàng không. Cái nào đều lui xuống đi người còn có thể tham gia như vậy quan trọng hội nghị đắc. Bùi Hạo Vĩ thẳng đến ngồi trên chính mình xe trong lòng đều là thấp thỏm, đến bây giờ còn không có sự. Hơn nữa cô Văn Hành bọn họ xe đều đi rồi. Đây là có ý tứ gì? Nếu cô Văn Hành đã cắt chính mình quyền lợi như vậy, có phải hay không tính làm là thu thập quá chính mình, vẫn là hắn chỉ là muốn làm chính mình tưởng như vậy sau đó ở chính mình thả lỏng cảnh giác thời điểm hắn sẽ cho chính mình một đòn chí mạng đâu? Nhưng là nếu Cố Văn Hành làm như vậy, Có phải hay không có chút quá phiền thoái? Vẫn là. Chính mình suy nghĩ nhiều đi. Bộ trưởng. Tài xế quay đầu lại nhìn bùi hạo vĩ. Hồi. Quốc gia an toàn bộ. Bùi hạo vĩ mở miệng nói. Như vậy. Chính mình về trước quốc gia an toàn bộ đi. Vừa rồi cố văn hành ý tứ thực rõ ràng. Chính là cảnh cáo chính mình. Cho nên chính mình trước hết cần đem văn phòng dọn về quốc gia an toàn bộ. Bùi hạo vĩ móc ra điện thoại do dự mà bắt thông mục hoan hoan điện thoại. Uy Bùi hạo vĩ. chúng ta tựa hồ không cần phải lại thông điện thoại đi bên kia chuyển đến mục hoan hoan hơi có chút bất thiện thanh âm bùi hạo vĩ cũng không có sinh khí hắn hữu mày bình tĩnh nói mục hoan hoan quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm muốn từ quốc gia an toàn bộ trung tách ra đi còn có trung ương tình báo tổng tham chỗ đặc công bộ môn cũng muốn tách ra đi cùng quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm đặc công nhóm thành lập một cái tân bộ môn mà ngươi chính là phó bộ trưởng Kia đầu mục hoan hoan sửng sốt ngay sau đó cười khai Bùi hạo vĩ ngươi ở cùng ta nói dẫn sao. Ta giống như đã nói với ngươi. Ta đã không phải quốc gia an toàn bộ người. Ta không cần phải nghe ngươi mệnh lệnh đi. Này không phải mệnh lệnh của ta. Chỉ là ngươi ba ba ý tứ. Bùi hạo vĩ từng câu từng chữ. Cố văn hành. Mục hoan hoan nắm chặt điện thoại. Mục hoan hoan cực lực muốn thoát đi nơi đó. Chính là cô văn hành đây là vì cái gì? Vì cái gì muốn đem chính mình kéo về đi? Mục hoan hoan hít sâu một hơi nói. Ta mặc kệ đây là ai ý tứ? Mặc kệ là tân bộ môn cũng hảo. Quốc gia an toàn bộ cũng hảo đều đã cùng ta không quan hệ, về sau cũng thỉnh ngươi không cần lại cho ta gọi điện thoại. Tai kiến. Nói xong mục hoan hoan trực tiếp treo điện thoại. hoặc thần Tây tỉnh lại thời điểm thấy được trên mặt cơn giận còn sót lại còn chưa tiêu tán mục hoan hoan hỏi, làm sao vậy? Vừa rồi bùi hạo vĩ tới điện thoại nói là Tổng lý quyết định đem quốc gia an toàn bộ cùng Trung ương tình báo tổng tham chỗ đặc công bộ môn tách ra tới tạo thành một cái bộ môn từ ta tới đảm nhiệm phó bộ trưởng. Mục hoan hoan giữa mày níu chặt, nàng nắm chặt điện thoại con ngươi tất cả đều là khó hiểu, hắn rửi vào cái gì thay ta làm quyết định. Ta đã rời đi quốc gia an toàn bộ. Ngươi là nói. Bùi hạo vĩ vẫn là cố thúc. Hoắc thần Tây sốc lên lạnh bị hướng tới mục hoan hoan đi tới. Cố văn hành mục hoan hoan thẳng hô kỳ danh trong giọng nói mang theo ôn giận. Kỳ thật Hoắc thần Tây mới vừa nghe xong cũng cảm thấy cố văn hành không nên làm như vậy, đặc biệt là ở bọn họ cha con quan hệ thoáng có hỏa hoan thời điểm. Mục hoan hoan ghét nhất đó là có người thế nàng làm quyết định, càng chán ghét chính là quốc gia an toàn bộ, cố văn hành cố tình lại làm như vậy quyết định, mặc kệ là hắn bởi vì xuất phát từ một cái tổng lý lập trường hoặc là một cái phụ thân lập trường, đối mục hoan hoan tới nói. Đều là làm nàng phiên chán. Chuyện này ngươi trước đừng có gấp thượng hỏa. Ta tìm cô thúc hỏi một câu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoắc thần tây giữa mày cũng nhíu lại? Không cần hỏi. Ta sẽ không đi mục Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thần Tây khẽ môi giơ lên không nghĩ làm chính mình hư cảm xúc lây bệnh Hoắc Thần Tây, ta không đi hắn cũng không thể miễn cưỡng ta không phải sao? Ta còn không có nghe nói qua miễn cưỡng người khác làm quan. Hoắc Thần Tây khẽ môi gợi lên hơi có chút gượng ép cười cười. Chúng ta đều ngủ đến 9 giờ nhiều. Càng hận ta chính mình sắp đại kết cục, này chương có tô cảnh trí không không. Cùng ngươi ba ba đều nói xong kỹ thuật cầm cười ha hả hỏi. ân mục Hoan Hoan gật gật đầu. Nãi nãi không phải muốn đi đi dạo sao? Như thế nào ở chỗ này? Hải! Kỷ thuật cầm đỡ mục hoan hoan, vốn là muốn đi đi dạo, tài xế đem xe đều khai ra đi, chính là ta còn là cảm thấy không yên tâm ngươi. Cho nên lại về rồi. Đắt! Mục hoan cười vui cười sam ở kỷ thục cầm, chúng ta đây cùng đi đi dạo đi. Hòa! Cái này hảo! Cái này hảo! Cho ta tiểu chắc trai A mua vài thứ. Đều mua như vậy nhiều, còn mua A. kia mới nào đến nào A. nhiều cái gì nhiều. Chúng ta đoán ra tiểu chất trai kia nhất định phải là vừa sinh ra cái gì đều có. Kỷ Thục Cầm kia tiếng cười vui sướng cực kỳ. Cố Văn Hành liền đứng ở phía trước cửa sổ nhìn, khóe môi không tự giác dương lên. Kỷ Thục Cầm là thật sự yêu thương Hoan Hoan bộ dáng. Như vậy, Cố Văn Hành liền thật sự yên tâm. Hoắc Thần Tây cũng là thật sự ái Hoan Hoan, liền Kỷ Thục Cầm cũng là. Hoan Hoan hạ nửa đời sinh hoạt hẳn là sẽ không chịu khổ. Cũng có trách Khó trách Hoan Hoan không nghĩ lại quản về đặc công học viện cũng Hảo vẫn là đặc công hành động tổng chỉ huy trung tâm sự tình. Hiện tại Hoan Hoan có thể nói là thực hạnh phúc, vì cái gì? Muốn đi tranh kia một chuyến nước được đâu? Cố văn hành xoay người nhìn mục Hoan Hoan chưa chạm vào kia một ly sữa bò, nếu không phải Hoan Hoan nói. Còn có thể là ai đâu? Vừa rồi mục Hoan Hoan nói một cái tên. Lộ đinh thần. Đương nhiên, như là cố văn hành người như vậy tự nhiên là không chịu có thể sẽ biết có đường đỉnh thần như vậy một nhân vật. cố văn hành bắt thông ninh hạ vũ điện thoại ninh hạ vũ tra một chút cái kêu kêu lộ đỉnh thần người từ hoác thần tây thường xuyên không ở lúc sau ninh hạ vũ vẫn luôn đều bồi ở cố văn hành bên người bởi vì là hoác thần tây đề cử người cho nên cố văn hành rất là tín nhiệm ngàn ngàn vạch phân cách bộ đội sự tình còn không có xử lý xong cho nên hoác thần tây vẫn luôn đều không có trở về hoác gia vẫn luôn là mục hoan hoan cùng kỷ thuật cầm lẫn nhau làm bạn nhưng hoác thần tây mỗi ngày đều có điện thoại Tuy rằng không thấy được mặt nhưng là ngọt ngào tư vị nhưng thật ra thực làm mục hoan hoan cảm động. Mục hoan hoan nghe lộ đình thần nói, đã đem kỷ niệm đưa về nước Pháp. phái đi giam thị kỷ niệm đặc công trở về báo cáo nói kỷ niệm sắc thật là mất đi ký ức cái gì đều không nhớ rõ. Nói là mục hoan hoan nếu là không yên tâm nói có thể đi nhìn xem. Mục hoan hoan treo điện thoại khỏe môi giơ lên, liền tính là nói chính mình đích kỷ cũng hảo. Tuy rằng làm kỷ niệm biến mất ở trên thế giới này. ít nhất như vậy trong lòng không có thù hận kỷ niệm lấy mộ tiêu tiêu thân phận sinh hoạt sẽ hạnh phúc không ít đi đi xem sao mục hoan hoan trong lòng bàn tay nắm điện thoại hoác thần tây nói mấy ngày nay muốn vẫn luôn ở bộ đội bận việc nếu mục hoan hoan không nghĩ đi tham gia lục vân thiếu cùng lăng hoan hoan hôn lễ như vậy hắn liền đi tham gia xong bọn họ hôn lễ lúc sau trực tiếp trở về bồi mục hoan hoan kia mấy ngày nay thời gian mục hoan hoan đi một chuyến nước pháp hẳn là vẫn là có thể nếu thật sự có thể nhìn đến kỷ niệm có thể hảo hảo sinh hoạt Mục hoan hoan liền cũng coi như là yên tâm.